Trường tiền bọn một giác không dễ nhìn. ngảy trường Vương gấp gắt gao vương giây. bài liền Khải hô hấp, tại thời khắc này đều trở nên có chút gấp rút. Gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an. Chọn nhìn, nhìn. hô hấp, Hắn nhìn bình Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. này nên an. bẹn dễ tốt trở rút. đều m trận so tại diễn võ trường lúc càng thêm tùy tiện càng thêm tiếng cười đ ắ c ý từ vị này cựu phẩm đại tông sư trong lồng ngực cầm v a n g b ộ c phát tiếng n g ư ờ i kia chấn động đến cả tòa phía sau núi đều ông ông tác hưởng chấn động đến chung quanh rừng trúc tốc tốc phát dùn chấn động đến mấy cái kia chi thứ trưởng lao sắc mặt trắng bệnh khí huyết q u ậ n q u ậ n cơ hồ muốn đứng không v ữ n g vương khải một phát bắt được vương bình an bà vai khí lực lớn đến làm cho vừa mới tấn thăng tứ phẩm đ ỉ n h phong nhục thân cường hoành không gì sánh được vương bình an cũng cảm giác mình xương bà vai tại mọi nhừ tốt tốt một cái đáp đến vẫn được hắn hai mắt tòa ánh sáng ánh mắt kia không còn là nhìn một cái cháu trai mà là tại nhìn một kiện đủ để truyền thế độc nhất vô nhị tuyệt thế côi bạo lực khống chế nhập bi khí huyết diễn hóa sinh cơ bình an ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm sự t ì n h ý vị như thế nào vương khải trong thanh â m mang theo một k i a liền chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy ý vị này n g ư ơ i đ ố i võ đạo lý giải đã siêu việt l a m tinh thượng cựu thành c h í n cái gọi là thiên tài những cái k i a lục phẩm võ giả thất phẩm tông sư tại đối t ự thân lực lượng khống chế bên trên đều chưa hẳn có ngươi như vậy tinh tế quái vật ngươi tiểu t ử này chính là cái từ đầu đến đôi quái vật hắn vừa mắng một bên cười bộ kia vừa mừng vừa sợ gần như thất thố bộ dáng để bên cạnh vương thiết sơn bọn người nhìn trận mắt hốc mồn bọn hắn theo lão tổ trên trăm năm chưa từng gặp qua vị này sát phạt quyết đoán uy nghiêm như n g ụ c c ử u phẩm đại tông sư như vậy không để ý hình tượng linh kiểm tra đo lường đến c ử u phẩm đại tông sư vương khải thông tin chập trần đạt tới lịch sử mát chỉ số nhiều ba án bài tiết trình độ nghiêm trọng vượt chỉ tiêu ấm áp n h ấ p nhở da da của ngài bây giờ nhìn ngài ánh mắt tựa như là độc thân tám trăm năm lão q u a n côn chậm nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ đề nghị ngài giữ một khoảng cách chú ý an toàn vương bình an cái này phá hệ thống có biết dùng hay không bí bon da da ngài lại bóp bạ vai ta một nát vương bình an bất đắc dĩ nhắc nhở a a vương khải như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng b u ô n g tay ra nhưng vẫn như cũ mặt bỏ lên t hưng ơ phấn m à tại nguyên chỗ dạ bước hắn đi hai vòng tựa hồ cảm thấy chỉ là miệng khen ngợi đã hoàn toàn không cách nào biểu đạt chính mình giờ phút này nội tâm cùng hỉ cùng kích động hắn đ ỗ n g nhiên bô đ u ổ i không được thường nhất định phải trọng thưởng vương khải tiếng cười vừa thu lại nghiêm sát mặt cái kia cố thuộc về cựu phẩm đại tông sư bá đạo khí thế lần nữa h i ể n lộ không thể nghi ngờ hắn ngay trước tất cả trường lắm mặt từ chính mình trong nhận chữ vật lấy ra một tấm lóe da nhàn nhạt kim quan tinh tạp tấm thẻ kia vừa xuất hiện không khí chung quanh nhiệt độ đều phảng phất lên cao mấy phần vương thiết sơn m ị m ắ t đ ỗ n g nhiên n h ả y một cái đây là lão tổ tư nhân kim khố tinh tạp trong tấm thẻ này có mười không không không ai cấp thấp linh tinh vương khải đem tinh tạp nhét vào vương bình an trong tay nói đến hời hợt phảng phất tại nói một vạn khối đồng liên bang cầm xem như ra ra đưa cho ngươi tiền tiêu vặt và anh mười không không không k ai cấp thấp linh tinh tiền tiêu vặt theo ở phía sau mấy vị t i ê u chi thứ trưởng lão nghe được cái số này chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng kém chút tại chỗ k u y ế t dưỡng n ấ t đi mười không không không ai cấp thấp linh tinh là khái niệm gì dựa theo mười không không không đồng liên bang một viên giá thị trường đó chính là dòng giá một trăm triệu đồng liên bang một trăm triệu cứ như vậy làm tiên tiêu bật cho người so với người t ứ c chết người vương thiết sơn tấm kia vạn năm băng sơn trên mặt cơ bắp đều không bị k h ô n g chế có gấp hai lần hắn cũng cảm thấy lao tổ thủ đúc này thật sự là quá lớn điểm đây cũng không phải là t h i ê n bị đây là yêu chiều mười không không không ai cấp thấp linh tinh ta trí cao vô thượng chủ nhân mười k h ô mai a đổi thành điểm năng lượng chính là dòng dã một triệu a hệ thống thanh âm tại vương bình an trong đầu trực tiếp phá âm bén nhọn giống như là móng tay s ẹ ẻ qua pha lê da da của ngài không phải da da hắn là máy in tiền di động a là di động thần hảo a nhanh nhanh ôm lấy bắp đ u ổ i của hắn đừng để hắn chạy vương bình an cầm tấm k i a trĩu nặng tinh tạp nhìn xem da da bộ kia chút tiền lẻ này không tính là gì biểu lộ trong lòng cũng là không còn gì để nói đây chính là nghèo khó hạn chế tưởng tượng của hắn tạ ơn da da hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nhận lấy trong lòng đã trong bụng nợ hòa một triệu điểm năng lượng tới tay vương khải nhìn xem cháu trai bộ kia bình tĩnh bộ dáng trong lòng lại càng hài lòng không quan tâm hơn đua đối mặt khoản tiền lớn mà mặt không đổi sắc kẻ này có đại đế chi tư ta tôn có đại đế chi tư hắn hoàn toàn không biết vương bình an thời khắc này kịch trong lòng tất cả đều là liên quan tới làm sao đem cái này một triệu điểm năng lượng đổi thành điểm thuộc tính cộng vào tiền chỉ là ngoại vật vương khải chắp tay sau lưng bắt đầu đối cháu trai tiến hành tư tưởng giáo dục chân chính võ giả muốn mắt tại tương lai suy nghĩ tại tinh thần đại hải hắn lời nói xoay chuyển thần xác trở nên nghiêm túc lên bình an n g ư ơ i bây giờ triển lộ ra thiên phú đã vượt xa khỏi ta mong muốn cho nên ta đối với n g ư ơ i yêu cầu cũng muốn cao hơn sau ba tháng chính là mười năm một lần làm tinh tiềm long bảng giải thi đấu đến lúc đó toàn bộ làm tinh đỉnh tiêm thế hệ trẻ tuổi đều sẽ tham gia ta muốn ngươi đi lấy t i ề n bách sau đó tham gia hàng năm huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng tỷ thí vương khải thanh âm chém đinh chặt sát không thể nghi ngờ trước đó yêu cầu của hắn chỉ là để vương bình an lấy được một cái đủ tốt thứ tự sau đó tham gia lần sau nữa huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng tỷ nhưng bây giờ tại thấy tận mắt vương bình an cái kia không thể tưởng tượng lực khống chế đằng sau dã tâm của hắn triệt để bành trướng hắn muốn trực tiếp vương bình an tham gia sang năm huyền nguyên tinh hệ tiềm long bảng tỷ thí đừng sợ dùng tiền vương khải chỉ chỉ vương bình an trong tay tinh tạc hào khí vượt mây nói ba tháng này ngươi cần gì t à i nguyên cứ việc đi mua đan dược linh tài công pháp chỉ cần trên thị trường có thể mua được đều cho ra ra mua tốt nhất cái này mười không không không linh tinh nếu là không đủ không có lại cùng ra ra mới tóm lại cho lão tử đem trạng thái kéo căng sau ba tháng đi đem những cái được gọi là thiên tài hết thệ cho lão tử dẫm tại dưới chân nói xong vương khải lại thoải mái địa đại cười hai tiếng lúc này mới mang theo một đám đã triệt để chết lặng trường lão hài lòng q u a y người rời đi hắn muốn trở về hào hào u ố n g một chén hôm nay là hắn cái này một trăm năm đến cao hứng nhất một ngày kỳ lân cư cửa ra bảo chỉ còn lại có vương bình an một người hắn ước lượng trong tay tinh tạng c ả m thụ được một cái k i a ư ớ c đồng liên bang c h u nặng phân lượng sau đó hắn q u a y người đi trở về gian phòng không nhìn thẳng tấm kia giá trị lên thành giường nó ngọc k h a n h chân ngồi trên mặt đất hắn không kịp chờ lợi đem thần n i ệ m thăm dò vào tinh tạng bên trong đinh kiểm tra đo lường đến mười không không không mai cấp thấp linh tinh phải t r ă n g nạp tiền dựa theo ý kiến của mọi người không cần lấy tiền trực tiếp từ ngân hàng thể hiện nạp tiền đinh nạp tiền thành công chúc mừng chủ nhân thu hoạch được điểm năng lượng một triệu điểm vương bình an lập tức điều ra bảng thuộc tính của mình ký chủ vương bình an cảnh giới tứ phẩm võ giả đ ỉ n h phong lực lượng ba tốc độ ba thể chất ba tinh thần ba sức khôi phục ba điểm năng lượng một nghìn ba t r m ộ t tám năm nghìn một nghìn ba m ộ t vạn nhìn xem chuỗi này dán dấp để cho người ta quáng mắt số lượng vươn g b ì n h a n cảm giác mình hô hấp đều nóng rực lên trước nay chưa có dồi dào trước nay chưa có ngang tàng hắn cảm giác mình bây giờ coi như muốn đem mặt trăng mua lại đều có thể cùng người nói chuyện giá tiền làm tinh tiềm long bảng hắn mặc niệm lấy cái tên này trong mắt lóe lên một tia tia sáng kỳ dị nếu ra ra đem lời đều nói đến nước này vậy cái này tiền bách hắn vẫn thật là quyết định được bất quá chỉ dựa vào tứ phẩm đ ỉ n h phong thực lực muốn tại hội tụ toàn bộ làm tinh thiên tài đứng đầu trên giải thi đấu cầm tới thiên bách chỉ sợ còn chưa đủ ổn dù sao hắn mới mười sáu tuổi làm tinh tiềm long bảng thế nhưng là mười chín tuổi phía d ư ớ i liền có thể tham gia chỉ là vương gia thứ nhất kỳ l ầ n tử vương long năm nay mười chín tuổi chính là lục phẩm tam tiêu đại sư chỉ sợ là giới này làm tinh tiềm long bảng đệ nhất vương bình an ánh mắt rơi vào thông thiên võ kỹ các ban thưởng này bên trên tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt chính là võ kỹ một cái ý niệm trong đầu trong lòng h ắ n lặng yên hiện hiện hãn đối với bảng hệ thống hạ đạt một cái chỉ lệnh mới Hệ h t ông toàn a hỏi bộ thổ hào kim quan màn đặc hiệu đều trở nên càng thêm sốc nổi vô số màu vàng cánh hoa từ trên trời giang xuống bối cảnh âm nhạc đều đội thành nhất đoạn gióng giạc hóa âm giữa màn sáng một nhóm do kim cương điêu khắc thành động thái chữ lớn lóe ra hào quang bảy màu chậm rãi hiện hiện hiện cung nên ta trí cao vô thượng chủ nhân ngài rốt cục muốn mở ra chân chính thần hào hành trình sao hệ thống quản gia vì ngài độc nhất vô nhị đề cử thần công đại thành trí tôn sướng hưởng chọn gói vương bình an hắn bắt đầu có chút hối hận lúc trước tại sao muốn mạo xưng nhiều tiền như vậy chủ nhân của ta ngài nhất định biết võ k ỹ tiểu thành cùng đại thành nhìn như chỉ kém một cảnh giới kỳ thực lại là cách biệt một trời nếu như nói tiểu thành là để ngài học xong như thế nào sử dụng vũ khí cái kia đại thành chính là để ngài cùng vũ khí nhân kiếm hợp nhất là bay vọt về chất hệ thống thanh âm tràn đầy mê hoặc tính cực kỳ giống đời trước những cái kia điện thoại nhân viên trào hàng hiện tại ngay tại lúc này ba môn ép cấp võ kỹ từ tiểu thành tăng lên đến đại thành mỗi một môn chỉ cần một triệu năng lượng điểm ba môn đóng gói bản hệ thống cả gan vì ngài xin mời nội bộ nhân viên chiết khấu tổng giá trị chỉ, chỉ cần ba triệu ba triệu ngài không mua được ăn t h ì t thòi không mua được mắc lửa nhưng ngài có thể mua được quét ngang cùng d a i vô địch mua được khiêu chiến vượt cấp lực lượng trên màn sáng một cái cự đại không ngừng xoay tròn khảm đầy bảo thạch lập tức thăng cấp cái nút điên cùng nhảy lên sợ vương bình ăn nhìn không thấy cúng bính tịch, tịch một dạng ba triệu năng lượng điểm cái giá tiền này để vương bình an lông mày đều v ậ i không thể t r a mà kích động một chút thật hắc b ấ t quá hắn đ ưa thích đi đừng n g ồn ào chấp hành đi Tốt. được rồi hệ thống tựa hồ cũng bị hắn cố này hào khí chấn trụ liền âm thanh đều xuất hiện một tiệm ngược lại một giây sau nó dùng một loại gần như liên cồn u g phá âm thét lên tại vương bình an trong đầu gào thét chỉ lệnh xác nhận ta trí cao vô thượng chủ nhân ba triệu năng lượng điểm đang thiêu đốt thị n g i ế n bắt đầu ê anh không có chút nào báo hiệu vương bình an bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng trong nháy mắt bốc hơi dòng giã ba triệu một cỗ so trước đó bất kỳ lần nào thăng cấp đều muốn khổng lồ tinh thần u dòng lũ tin tức như là vỡ đê sông lớn ẩm vang r ó c vào thức hải của hắn lần này không còn là đơn thuần tu luyện cảm lộ mà là pháp tác cụ hiện là chân ý hiển hóa tử tiêu buôn lôi trưởng vương bình a n ý thức bị kéo vào một mảnh hỗn độn hư không hắn tận mắt thấy l u ồ n thứ nhất điện quăng như thế nào tại trong hư vô sinh ra nó sẽ tan bóng đêm mang đến q u a n minh nó côn bạo nó hủy diệt nó lại đang điểm cuối của sự hủy diệt dựng dục ra mới sinh cơ sáng tạo diệt đây mới là lôi đỉnh chân chính áo nghĩa trong lòng bàn tay của hắn cái k i a từng k i a từng sợi màu vàng khí huyết không còn là đơn thuần mẫu phỏng mà là chân chính nhiễm phải m ộ t k i a thuộc về lôi đỉnh bản thân sáng tạo diệt chân ý b ị ảnh tiêu riêu du ý thức của hắn lại tới một mảnh do vô số mảnh vỡ không gian tạo thành thế giới kỳ dị hắn thấy được không gian n h ă m n h e o thấy được vĩ độ từng kép hắn hiểu cái gì gọi là chỉ xích thiên a i cái gọi là né tránh không còn là đơn thuần dựa vào tốc độ mà là ngắn n g i đem thân thể của mình bước vào cái k i a mắt thường không thể gặp á không gian bên trong tiến hành một lần đúng nghĩa thoáng hiện l ầ n tránh hết t h ể khóa chặt không nhìn hết t h ể chướng lại đây mới là tiêu g i a o bất động minh vương thân ý thức của hắn cuối cùng đi tới một tòa nguy nga thần sơn chi đỉnh một tôn ba đầu s á u tay trận mắt tròn xoe màu vàng thần minh xếp bằng ở hư không mặc cho cương phong gào thét thiên hỏa đốt cháy lược thủy ăn mòn nó từ lù lù bất động vạn pháp bất sâm vương mình an rốt cuộc minh mạch chân chính phòng ngự không phải dựa vào khí huyết độ dày đi ngày tháng mà là cấu trúc một cái, thuộc về mình phát một cái lấy tự thân làm trung tâm tuyệt đối ngăn cách trong ngoài vạn pháp bất x â m lĩnh vực khi tất cả dòng lũ tin tức đều triệt để lạc ấn vào linh hồn của hắn chỗ sâu lúc vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra hắn vẫn như cũng ồ i tại giường nón ngọc bên trên tư thế đều chưa từng thay đổi nhưng hắn cảm giác toàn bộ thế giới cũng không giống nhau hắn nhẹ nhàng nắm tay không còn khí bạo không âm thanh vang nhưng hắn trước người không gian lại xuất hiện một tia mắt trần có thể thấy như là sóng nước kịch liệt và mèo hắn chỉ là một cái đơn giản nắm tay động tác liền cơ hồ muốn đem mảnh không gian này cho sinh sinh b ó n nát đây chính là đại thành cảnh giới sao hắn tự lẩm bẩm hắn hiện tại so ba ngày trước chính mình mạnh đâu chỉ gấp mười lần hắn có một loại tuyệt đối tự tin giờ phút này lại để cho hắn đi đối mặt với mỹ hắn thậm chí không cần xuất hiện ở trước mặt đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu cách ngàn mét xa liền có thể dùng một đạo ẩn chứa sáng tạo diện chân ý t r ư ờ n g lực đem đối phương tính cả thần hồn cùng một chỗ triệt để xóa đi cái này mới thật sự là lực lượng cái này mới là hắn hoành hành t i ề m long bảng v ộ t liếng nhưng mà ngay tại nguồn lực lượng này tăng bọn cực h ạ n khoái c ả n bên trong một vấn đề mới lặng yên hiện hiện chỉ có thần công lại không biết nó cực h ạ n hắn hiện tại tựa như một cái tay cầm đạn hạt nhân cái nút hài đồng nhưng căn bản không biết viên này đạn hạt nhân uy lực đến cùng lớn bao nhiêu hắn cần một mục tiêu một cái đầy đủ giám chắc đủ cường đại có thể làm cho hắn không hề cố kỵ thỏa thích phát tiết chính mình lực lượng động tác một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn rõ ràng h i ể n hiện vương bình an không chút do dự trực tiếp cầm lên đầu giường nội bộ gia tộc thông tin đầu cối u tín hiệu kết nối trên màn sáng xuất hiện ra ra vương khải tấm tiệc không g i ậ n tự vi mặt bình an đã trễ thế như vậy có chuyện gì không vương bình an nhìn xem trong màn sáng ra ra trên mặt nở một nụ cười ra ra t h a n h âm của hắn bình tĩnh nhưng lại mang theo một tia không thể nghi ngờ k i ế n quyết ta muốn xin mời tiến vào vạn thú tinh tiến hành thực chiến l u y ệ n luyện t r ư ơ n g năm mươi mốt vạn thú tinh t r ư ơ n g năm mươi mốt vạn thú tinh trên màn sáng vương khải tấm kia không giận tự vi mặt đang nghe vương bình an tỉnh cầu trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi l ặ n g im hắn không có trả lời ngay c h ọ n vẹn qua mười mấy giây Tốt. một chữ âm vang hữu lực nói năng có khí phách không bởi vì nhất thời thắng lợi mà kêu căng không bởi vì tăng bọn lực lượng mà mê t ấ t ngược lại có thể trầm xuống tâm chủ động tìm kiếm thực chiến đến rèn luyện bản thân vương khải trên khuôn mặt lộ ra phát ra từ nội tâm so vừa rồi bất cứ lúc nào đều muốn nụ cười hài lòng không hổ là vua t a khải cháu trai ta phê chuẩn vương khải vung tay lên hiện thị rõ cựu phẩm đại tông sư bá đạo cùng quả quyết từ lúc khoảnh khắc vương ra tất cả sân thí lẫn u chỗ bao quát vạn thú tinh đối ngươi không hạn chế mở ra không cần bất luận cái gì điểm cống hiến tùy thời có thể lấy tím vào ta sẽ để cho thiết sơn cùng ngươi đi qua một chuyến hắn sẽ vì ngươi an bài tốt hết thảy đi thôi vương khải trên khuôn mặt tràn đầy mong đợi dùng những yêu thú kia hài cốt vì ngươi chính mình lát thành một đầu vô địch chân chính tri lộ thông tin chặt đ ứ t vương bình an thu hồi đầu cối u trên mặt vẫn như c ũ là bộ kia không có chút d u n g động nào bộ dáng ta trí cao vô thượng chủ nhân g i a g i a của ngài quả thực là điện hình phụ huynh a đưa tiền cho bảo cho sớt bãi còn kém không có tự mình hạ trận giúp ngài đánh mái cái này phục vụ bản hệ thống nguyện xưng là một con rồng cử đi thành thần chọn gói vương bình an không thèm để ý hệ thống thải hưởng thí hắn đi ra k ỳ lần cư chấp pháp trưởng lao vương thiết sơn tân h ảnh đã đợi chờ tại cửa ra bảo bình an thiếu ra xin mời một chiếc cỡ nhỏ nội bộ gia tộc xuyên thẳng qua h ạ n sớm đã lơ lửng tại đỉnh viện bên ngoài xuyên thẳng qua hạm đ ằ n g không mà lên hóa thành một đạo lưu quang hướng phía thiên đô bên ngoài tình cảng bày đi trong khoang hạm vương thiết sơn chủ động là vua bình an giới thiệu bình an thiếu gia vạn thú tinh là ta vương g i a hao phí gần ngàn năm thời gian cải tạo một viên chuyên môn đi săn tinh cầu viên tinh cầu kia không thích hợp nhân loại bình thường ở lại nó trọng lực là làm tinh cấp ba gia tộc từ vũ trụ các nơi bắt được hơn vạn chủng y ê u thú dựa theo thực lực cùng tập tính đưa lên tại tinh cầu khu vực khác nhau từ cấp thấp nhất nhất phẩm yếu thú đến cấp cao nhất tác phẩm yếu thú chi vương cái gì cần có đều có cả viên tinh cầu bị chia làm bảy đẳng cấp khu nguy hiểm vương thiết sơn điều ra một bộ lập thể tinh cầu con đồ một đến ba cấp khu vực yêu thú thực lực phổ biến tại nhất phẩm đến tứ phẩm đ ỉ n h phong ở giữa là gia tộc con em bình thường nhất thường đi lịch luyện chẳng chỗ cấp bốn khu vực sẽ xuất hiện ngũ phẩm sơ kỳ yêu thú mà cấp năm khu nguy hiểm thì là ngũ phẩm yêu thú thiên hạ n g trong đó không thiếu ngũ phẩm trung kỳ thậm chí hậu kỳ tồn tại cường đại cho dù là gia tộc tinh anh tử đệ cũng cần tổ đội mới dám tiến bảo về phần cấp sáu cùng cấp bảy vương thiết sơn bồn đốn đây là vì nhân vật cấp bậc trưởng lao chuẩn bị bãi săn thất phẩm yêu vương đủ để uy hiếp được tông sư sinh、mệnh. vương bình an l ặ n g lặng nghe đầu ngón tay tại quang đồ bên trên nhẹ nhàng xẹt qua tầm mắt của hắn cuối cùng rơi vào mảnh tia bị đánh dấu làm à u đỏ thâm cấp năm khu nguy hiểm bên trên nơi đó mới là hắn mục tiêu của chuyến này nửa giờ sau xuyên thẳng qua hạm đã tới ở vào làm tinh ngoại không gian trên quỹ đạo một tòa cự hình trạm không gian nơi này chính là thông hướng bạn thú tinh chuyên môn điểm truyền thống truyền thống trong đại sảnh một tên người mặc vương gia chấp sự phục dáng người khôi ngô nam nhân trung niên sớm đã chờ đợi ở đây khi tức của hắn hùng hồn việt thái dương cao cao nâng lên một đôi mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía rõ ràng là một vị lục phẩm đỉnh phong võ đạo cường giả thiết sơn trưởng lão bình an thiếu gia người tới đối với vương thiết sơn cùng vương bình an cũng t í n h thi lễ một cái hắn gọi vương tông là vương gia chi thứ bên trong người n ộ i bật bởi v ì thiên phú xuất chúng được ban cho cho c h ấ n thủ tòa này truyền thống yếu đ ị a trách nhiệm tư thái của hắn thả rất thấp nhưng này phần nguồn gốc từ lục phẩm cường giả tối đỉnh n ạ o khí lại không cách nào hoàn toàn che giấu liên quan tới vị này tân tấn thứ nam kỳ lần từ nghe đồn sớm đã chuyển khắp toàn bộ vương gia huỳnh không xuất thế một bước lên trời tại vương tông loại này một bước một cái dấu chân từ vô số chi thứ tử đệ bên trong đấm máu chém giết đi ra cường g i ả xem ra loại này dựa vào l a o tổ s ủ n g ái cùng tài nguyên đắp lên thiên tài trình độ quá lớn nhưng dù sao thân phận có khác mặt ngoài vẫn là không dám biểu hiện vương tông quản sự không cần đa lễ vương thiết sơn nhàn nhạt nhẹ gật đầu bình an thiếu gia lần đầu tiên tới vạn thú tinh ngươi giới thiệu với hắn một chút quy tắc là thiết sơn trưởng lão vương tông lập tức lộ ra một bộ nhiệt tình chu đáo bộ dáng hắn dẫn vương bình an đi hướng giữa đại sành đài điều khiển trong miệm thao thao bất tuyển bình an thiếu gia chúng ta vạn thú tinh quy tắc rất đơn giản sau khi tiến vào vòng tay sẽ tự động ghi chép ngài săn giết điểm tích lũy sau khi ra ngoài có thể bằng điểm tích lũy h g ố i đoái ban t h ư ở n g mặt khác vì cam đoan an toàn của ngài trên vòng tay còn có khẩn cấp theo cứu công năng một khi phát động ta bên này sẽ lập tức đem ngài cưỡng chế truyền thống về đến hắn vừa nói một bên thiện ý nhắc nhở đạo bình an thiếu ra ngài mặc dù kỳ t à i ngốc trời nhưng dù sao cũng là lần đầu lịch luyện cá nhân ta đề nghị ngài hay là t r ư ớ c từ cấp ba khu an toàn bắt đầu tương đối tốt nơi đó yêu thú mạnh nhất bất quá tứ phẩm định phòng chủng loại vậy phong phú vừa v ẫ n thích hợp ngài quen thuộc hoàn cảnh ma luyện võ kỹ về phần cấp năm khu nguy hiểm vương tông ngữ đ i ệ u có chút tăng thêm chỗ kia cũng không phải vừa d ỡ n bên trong ngũ phẩm y ê u thú không tàn xảo trá cho dù là chúng ta loại này quanh năm chém giết lao thủ đi vào đều được treo lên mười hai phần tinh thần ngài nhìn vương bình an không đợi vương tông nói hết lời hắn trực tiếp đi tới trước đài điều khiển dội ra ngón tay tại cái kia to lớn tinh vực trên địa đồ điểm một cái hắn chỉ vào mảnh kia tên là ưu ảnh tùng lâm màu đỏ thấm k u vực bình tĩnh mở miệng liền nơi này phiền t o á i vương tông na ngài nhìn hai chữ còn kẹt tại trong cổ họng câu nói kế tiếp bị cái này đơn giản trực tiếp ba chữ n mạnh sinh sinh cho chặn lại trở về cả n g ư ờ i hắn đều cứng một chút ư ảnh tùng lâm cấp năm khu nguy hiểm trong độ khó xếp hạng ba vị trí đầu khu vực nơi đó yêu thú lấy tốc độ ẩn nấp ám sát mà nổi tiếng là tất cả vương g i a lịch luyện người ác mộng tiểu t ử này điên rồi sao vương tông trong đầu trong n g á y mắt lóe lên ý nghĩ này hắn cưỡng ép đẻ xuống trong lòng kinh ngạc gặt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn bình an thiếu ra ngài ngài không có nói đổi chớ ư ảnh tùng lâm chỗ kia độ khó điều đến cao nhất vương bình an lại bổ sung một câu triệt để đoạn tuyệt hắn tất cả thuyết phục vương tông mặt triệt để cứng đ ờ hắn vô ý thức nhìn về phía vương thiết sơn hy vọng vị này chấp pháp trưởng lão có thể nói câu nói có thể vương thiết sơn lại chỉ là đứng ở nơi đó như là pho tượng hoàn toàn không có ý lên tiếng vương tông trong lòng lập tức dâng lên một cố lửa vô danh không biết trời cao đất rộng thật là một cái bị làm hư nhà ấm đoa hoa đi n g ư ơ i muốn đi chịu chết ta ngăn đón ngươi làm cái gì đến lúc đó chật vật đẻ xuống cầu cứu cái nút nhìn ngơi gương mặt này đặt ở nơi nào tốt, tốt. vương tông trong lòng cười lạnh trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may hắn chỉ có thể đi đến trước đài điều khiển dựa theo vương bình an yêu cầu thiết lập tốt truyền thống mục tiêu hắn đôi bên cạnh vương thiết sơn không người nói thiết sơn trưởng lao yên tâm ta sẽ một mực nhìn chằm chằm giám sát màn sáng một khi bình an thiếu ra gặp được nguy hiểm ta cam đoan ngay đầu tiên tiến hành cứu viện nói xong hắn nhấn xuống truyền thống cái nút ông một đạo bạch quang hiện lên vương bình an thân ảnh từ trên truyền thống đài biến mất vương tông lập tức quay người mở ra bên cạnh một mặt to lớn giám sát màn sáng trên màn sáng rõ ràng hiện ra ữu ảnh tùng lâm bên trong cảnh tượng trong tấm hình vương bình an thân ảnh xuất hiện tại một mảnh lở mở không ánh sáng trong rừng nơi này cây cối đều bậy biện ra một loại quỷ dị màu đen xám thân cành và mẹo che khuất bầu trời liền một tia ánh nắng đều thấu không tiến vào gấp ba trọng lực đối với hắn cái tia trải qua hơn lần cường hóa lực lượng thuộc tính cao tới ba nghìn điểm thân thể mà nói cùng làm tinh bên trên không có gì khác nhau hắn hít sâu một hơi trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát lá r ụ n g khí tức cùng từng tia như có như không tràn đầy bạo ngược cùng rết chóc mùi máu tươi loại cảm giác này chẳng những không có để hắn cảm thấy khó chịu ngược lại để trong cơ thể hắn huyết dịch bắt đầu ẩn ẩn hưng ơ vấn lên chiến ý tại bước lên hắn gái kia tinh thần lực như là vô hình thủy triều trong nháy mắt trải rộng ra che lên phương v i ê n mấy chục cây số khu vực vô số hôn tạp tin tức tràn vào trong đầu của hắn gió thổi qua là cây tiếng xào xạc độc trùng dưới đất tiềm hành núp nhích âm thanh cùng một đạo ngay tại bên ngoài mấy chục km lặng yên không một tiếng động ẩn núp tại một gốc đại thụ thân cảnh trong bóng tối tràn đầy tính dễ nổ lực lượng sinh mệnh ký t ứ c vũ phẩm sơ kỳ thưa không ảnh báo vương bình an trên khuôn mặt chầm dãi câu lên một vòng đường vòng cái thứ nhất liền ngươi nơi sâu rừng cây đầu kia thân hình mạnh mẽ da lông đen như mực cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể hư không ảnh báo đông nhiên ngẩng đầu lên nó cặp k i a u lục sắt trong thú đồng hiện lên một tia nhân tính hóa nghi hoặc cùng bạo ngược nó cảm thấy một cỗ xa lạ nhưng lại để nó cảm thấy cực độ không vui nhìn trộm cảm giác khóa chặt chính mình giống một tiếng kiềm chế gầm nhẹ theo nó hết hầu chỗ sâu phát ra một giây sau thân ảnh của nó như là nhỏ vào trong nước mực nước trong nháy mắt trở nên mơ hồ sau đó hư không tiêu thất ngay tại chỗ bước mình an vẫn đứng tại chỗ không núp ních hắn thậm chí ngay cả đầu cũng không quay ngay tại một sát na này phía sau hắn không gian xuất hiện một tia cực kỳ yếu ớt vận mẹo một đạo đen k ị t lợi chảo mang theo đủ để xé rách thiết giáp rác hợp kim sắc bén chi lực vô thanh vô tức từ không gian vận mẹo kia bên trong nô r a thẳng đến vương bình an hậu tâm yếu hại chương 52, đi bộ nhàn nhã chương 52, đi bộ nhàn nhã cái kia đạo đen k ị t ngừng tụ ngũ phẩm yêu thú một kích toàn lực lợi chảo khoảng cách vương bình an hậu tâm đã không đủ ba tớp thấu xương sắc cơ cơ hồ muốn lộ ra màn hình tiếp theo một cái t r ớ c mắt trào rơi không như trong tưởng tượng máu tươi vẩy ra tràn diện cũng không có xương cốt vỡ vụ n trầm đủ thư không ảnh báo lợi trạo không trở ngại chút nào xuyên tấu vương bình an thân thể lại rơi cái không cảm giác kia thật giống như xuyên phá một t ầ n g cái bóng trong nước không có truyền đến bất luận cái gì một kia thực cảm giác đầu kia một k í c h thất bại hư không ảnh báo vậy ngây m ẩ n cả người nó cặp kia u lục sắt thú đ ồ n g trong tràn đầy giã thú bản năng kinh ngạc cũng không hiểu con mồi đâu ngay tại nó mở m i ệ n g tứ phương trong n g á y mắt một cái bình thản thanh â m tại nó phía sau tham t h ẳ n vang lên đang tìm ta sao thư không ảnh báo toàn thân lông tóc ẩm v n g dự đứng nó đ ỗ n g nhiên quay đầu nên đón nó là một cái nhìn thường thường không có gì lạ thậm chí có chút trắng non bàn tay t h o n dài bàn tay kia cứ như vậy bình bình đạm đạm ấn về phía đầu lâu của nó không nhanh thậm chí có thể nói rất chậm thế nhưng là tại hư không ảnh báo trong cảm giác bàn tay này phản vất phong tỏa chung quanh nó tất cả không gian vô luận nó hướng phương hướng nào né tránh cuối cùng đều không thể thoát đi bàn tay này phạm vi bao trùm chạy không thoát ta trí cao vô thượng chủ nhân ngài tay này bị ảnh tiêu dao du quả thực là thần lai chi bút đầu này con báo ngu xuẩn máy xử lý đoan chừng đã đứt đi trong đầu hệ thống thanh â m tràn đầy đ ì n h n u ậ vương bình an không để ý đến bàn tay của hắn cuối cùng vẫn đặt tại hư không ảnh báo trên c h á n không có lôi quang lấp lóe cũng không có khí huyết b ộ c phát đúng một tiếng thanh thúy giống như đập dưa hấu một dạng thanh â m v ă n g lên hư không ảnh báo thân thể cao lớn kia bị một trưởng này trực tiếp đập đến ly khai mặt đất trên không trung lộ bảy tám vòng nặng nề mà nện ở ngoài mấy chục thức một gốc trên đại thụ phát ra một tiếng trầm m u ộ n tiếng vang nó lung lay có chút chóng b ă n đầu từ dưới đất bỏ dậy trừ cảm giác có gật đầu chóng hoa mắt trên thân vậy mà không có nhận bất luận cái gì tính thực chất tổn thương nó không rõ nhưng nó cảm thấy trước nay chưa có nhục nhã giống một tiếng tràn đầy bạo ngược cùng tức giận g à o thét theo nó hết hầu chỗ sâu bộc phát nó triệt để điên cuồng trong phòng quan sát vương tông đã tử trên ghế ngồi đứng lên cả người cơ hồ muốn d á n tạ i giám sát trên màn sáng hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tấm hình cái kia vẫn như c ũ vân đạm phòng khinh thân ảnh hô hấp đều trở nên có chút g ấ p rút vừa rồi một màn kia quá quỷ dị cái kia cũng không phải đơn thuần tốc độ đó là một loại hắn không thể nào hiểu được di động phương thức tiểu từ này có gì đó quái lạ trong rừng rậm bị triệt để chọc giận hư không ảnh báo hóa thành từng đạo tia chớp màu đen vây quanh vương bình an triển khai giống như mưa to gió lớn công kích nó mỗi một lần tấn công đều mang theo tiếng xé gió bén nhọn nó mỗi một cái trào kích đều có thể tại trên mặt đất c ứ n g rắn lưu lại thâm thúy bếp cào nhưng mà không dùng vương bình a n từ đầu đến cuối chỉ là đứng tại chỗ ở mảnh này không đủ ba thước một tấc gông đi bộ nhàn nhã khi thì nghiêng người khi thì lưu lại khi thì một cái vừa đúng trầm xuống động tác của hắn hời hợn thậm chí mang theo vài phần lưỡiếng cùng qua loa h ư không ảnh báo tất cả công kích đều giống như đánh vào không khí bên trên liền góc cáo của hắn đều không thể chạm đến mà vương bình an thì giống như là đụa một con mèo nhỏ n g o n đồng thỉnh thoảng v ư ơ n tay đúng một bàn tay quất vào ảnh báo trên má trái đúng lại một bàn tay phiến tại má phải của nó bên trên đúng. đúng đúng đúng hắn thậm chí tâm tư chơi bời nổi lên dùng thuần túy nhục thân lực lượng tại ảnh báo cái kia nhanh như thiểm điện thân ảnh bên trên tả hữu khai cùng đánh ra liên tiếp giàu có cảm giác tiết tấu thanh t ú tiếng vang hắn không có hạ tử thủ hắn đang chơi hắn đang dùng đầu này n g ũ phẩm sơ kỳ yêu thú cường đại đến thảo thí chính mình vừa mới đạt tới đại thành cảnh g i ớ i sau đối tượng thân lực lượng cái kia nhập vi lực k h ô n g chế trong phòng quan sát vương tông miệng đã dương đến có thể nhét xuống một quả trứng đà hắn nhìn xem trong tấm hình trận kia có thể xưng buồn cười chiến đấu cảm giác mình mấy trăm năm nay đến thành lập võ đạo xem đang bị một chút xíu đập nát một cái tứ phẩm võ giả đem một đầu lấy tốc độ cùng ám sát c h ứ danh n g ũ phẩm yêu thú xem như đ ó n g cắt một dạng vừa đi vừa về quật cái này hợp lý sao trong rừng rậm thư không ảnh báo đã nhanh muốn hỏng mất nó xuất đạo đến nay chưa bao giờ nhận qua nhục nhã vô cùng như vậy giống nương theo lấy một tiếng tuyệt vọng gào thét nó rốt cuộc thi triển ra thiên phú thần thông của mình thân thể của nó trong nháy mắt trở nên mơ hồ sau đó chia ra là mười mười hóa thành trăm mấy chục đạo khí tức hoàn toàn nhất trí v ớ n ảnh màu đen từ bốn vương tám hướng đồng thời nào về phía vương bình an đây là nó mạnh nhất sát chiêu đủ để cho bất luận cái gì ngũ phẩm trùng kỳ v õ giả đều luống cuống tay chân khó phân biệt thật giả nhưng mà đối mặt cái này phô thiên cái địa vây công vương bình an chỉ là buồn bực ngắn ngầm ngáp một cái hắn thậm chí đều chẳng muốn đi phân biệt cái nào là chân thân hắn chỉ là mở ra bước chân đi thẳng về phía trước một bước hai bước ba bước bước tiến của hắn không nhanh lại phảng phất tẩn chứa một loại nào đó huyền ảo trí lý tất cả huyền ảnh công kích tất cả lợi chảo xe rách tại ở gần thân thể của hắn phạm vi ba thực trong nháy mắt đều quỷ dị rơi vào không trung hắn phảng p h ấ t hành tàu tại một cái khác ví độ hắn cùng những công kích này căn bản cũng không tại cùng một cái không gian trong phòng quan sát vương tông nhìn c h ẳ n chậm vương bình an cái kia nhìn như bình thường bộ pháp thân thể chấn động mạnh một cái một cái hoang đường đến để chính hắn đều cảm thấy buồn cười suy nghĩ tại trong đầu hắn ẩm vang nổ tung hắn rốt cục nhận ra đây không phải là thân pháp đây không phải là tốc độ đó là á không gian xuyên thẳng qua vương tông bờ môi run dậy từ trong cổ họng gạt ra mấy chữ này không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hai mắt của hắn thất thần không ngừng mà tự lẩm bẩm giống như đ i ê n d ạ i đó là thất phẩm tông sư mới có thể sơ bộ bước chân lĩnh vực là không gian pháp tắc gia lông hắn mới tứ phẩm hắn mới mười sáu tuổi hắn làm sao có thể một cái chi thứ tử đ ệ khổ tu mấy trăm năm trải qua vô số sinh tử mới khó khăn lắm đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong đây đã là hắn vẫn lấy làm t i ê u n ạ o vô liếng nhưng hôm nay một cái mười sáu tuổi thiếu niên một cái trong mắt của hắn nhà ấm đ ó a hoa lại ở ngay trước mặt hắn thì t r i ể n ra t h ấ t phẩm tông sư mới có thể chạm đến t h ậ n kỹ loại này hàng duy đ ả kích để hắn cảm giác chính mình mấy trăm năm này khổ tu đều giống như một chuyện cười một bên vương thiết sơn trên khuôn mặt mặc dù vậy đồng dạng tràn đầy rung động nhưng càng nhiều hơn là một loại giống như vinh yên thật sâu kiêu n ạ o hhh chủ nhân thấy không lao g a hỏa kia thế giới quan ngay tại p h ò mặt trọng trang cái này kêu là vĩ độ nghiên ép cao cấp vương bình an cảm giác khảo thí đến không sai bị lắm hắn đã đối với mình thực lực hôm nay có một thứ đại khái nhận biết hắn dừng bước đầu kia đã triệt để kiệt lực trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hư không ảnh báo phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng d ê n lên rỉ hướng phía hắn đánh tới lần này vương bình an không tiếp tục tránh hắn chỉ là c h ậ m rãi nâng tay phải lên chập ngón tay lại như dao tại ảnh báo nhào đến trước người trong nháy mắt một cái tinh chuẩn thủ đao bất thiên bất ỉ cắt tại cổ của nó chỗ lực lượng khổng lộ hôn hợp có một k i a bị tinh diệu điều khiển chấn động k i n h lực trong nháy mắt bộc phát. t r là hắn g cần căn mạnh có thể làm cho hắn đem ba môn đại thành võ kỹ uy lực phát huy vô cùng tình tế phát tiết đi ra mục tiêu thân nhiệm lại một lần nữa như là vô hình thủy triều hướng phía lũ ảnh rừng cây chỗ càng sâu điên cuồng lan tràn lần này cảm giác của hắn trực tiếp vượt qua những cái kia hỗn tạc nhỏ yếu khí tức rất nhanh một cỗ cường hành bạo ngược tràn đầy nguyên thủy tức giận khí tức khủng bố tại thần n i ệ m của hắn trong cảm giác xuất hiện tìm được vương bình an thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh trong n g á y mắt biến mất ưu ảnh rừng tây chỗ sâu một chỗ khoáng đạt thung lũng đông đông đông tường đợt một ngạt đến để đại đ ị a cũng vì đó run dày tiếng vang đang có tiết tấu q u a quần vương bình an thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một chỗ vách núi đỉnh hắn túi đầu nhìn xu dưới trong thung lũng gương một đầu thân cao vượt qua mười mét cả người đầy cơ bắp đến như là đá hoa cơ khối toàn thân bao trùm lấy một tầng nặng nề lông đen cự v i ê n chính đưa lưng về phía hắn dùng chính mình cái tia nổi đất lớn nằm đấm một lần lại một lần điên c u ồ n g u a n h kích lên trước mặt một khối to lớn vách núi nó mỗi một lần đánh đều để cả toàn núi vách tường kịch liệt lay động vô số đá vụn tuân rơi rơi xuống một cố nồng đậm đến cơ hồ muốn ngưng là thật chất h u n g s á t chi khí h n tạp khí huyết c u ầ n bạo ba động từ trên người nó phóng lên tận trời quay đến không khí bốn phía đều trở nên sành sẻ xế. băng sơn cự biên vũ phẩm trung kỳ yêu、thú. lấy thuần phí lực lượng cùng lực phòng ngự c h ứ a danh nhưng giờ phút này đầu cự viên động tác lại không giống như là đơn thuần phá hư ngược lại mang theo một loại khó nói nên lời lo lắng cùng điên cuồng ta trí cao vô thượng chủ nhân nhìn một cái đại gia hòa này thể trạng này cái này cơ bắp đường cong quả thực là vì ngài đo thân mà làm hoàn mỹ đống c ta lực lượng đủ phòng ngự cao còn chịu đánh tuyệt đối có thể làm cho ngài đánh cái thông khoái hệ thống thanh â m tràn ngập hưng ấ n vương bình an không để ý đến hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem con cự viên kia cảm thấy một chút không thích hợp nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều hắn từ trên vách núi nhảy xuống thân hình nhẹ nhàng rơi vào trong thung lũng khoảng cách con cự viên kia không hơn trăm mét hắn không có che giấu khí thức của mình cái kia có thuộc về tứ phẩm đ ỉ n h phong võ giả hòa hợp mà mỹ nhưng lại sâu không thấy đáy khí huyết ba động như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cự thạch giống cơ hội là tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đầu kia nguyên bản đưa lưng về phía hắn băng sơn c ự viên động tác đ ố n g nhiên cứng đờ nó chậm rãi xoay người qua một đôi so đèn lồng còn muốn to lớn đôi mắt trong nháy mắt bị một mảnh huyết sắt chỗ tràn ậ p ở bên trong là không chứa bất kỳ tạp chất gì bạo ngược cùng sát ý nó thấy được nhân loại nhỏ bé này nó xem là m người xâm nhập không có bất kỳ cái gì dư thừa gào thét cũng không có bất luận cái gì thăm dò và anh cự viên tráng kiện chi sau bỗng nhiên đạp một cái dưới chân cái kia cứng rắn mặt đất nhan thạch trong nháy mắt h ó a thành bột mịn một cái cự đại cái hố nhỏ trống rông xuất hiện nó cái kia như ngọn núi nhỏ thân thể lấy một loại cùng hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng hóa thành một đạo màu đen gió lốc hướng phía vương bình an bay thẳng mà đến người còn chưa đến cái kia cố quần bạo kinh phong đã ép tới không khí phát ra chói t a i rít lên vương bình an đứng tại chỗ không n ú p đ í c h hắn thậm chí liền bất động minh vương thân đều không có chủ động kích phát hắn chỉ là c h ậ m dãi giơ lên tay phải của mình năm ngón tay mở ra thường thường không có gì lạ hướng đẩy về trước đi lòng bàn tay một sợi yếu đớt điện quang màu tím l ó e lên một cái rồi biến mất thử tiêu bôn u lôi trưởng hắn muốn thử xem chính mình cái này ẩn chứa một k i a sáng tạo diện chân ý trưởng lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu trong phòng quan sát vương tông nhìn chằm chặm bàn sáng trái tim đều nâng lên cổ học tên điên thật là một cái tên điên đối mặt ngũ phẩm trung kỳ băng sơn cự viên toàn lực công kích hắn không tránh không né vậy mà muốn dùng tay không đi đ ố i cứng hắn coi là đó là hư không ảnh báo loại k i a ra giòn thích khách sao một quyền này đủ để đem một chiếc cỡ nhỏ tinh tế chiến hạm cho tươi sống nhẹ đ ẹ p trong thung lũng cái kia c u ố n quanh lấy điện quang màu tím bàn tay cùng cái kia lôi c u ố n lấy v ạ n quân chi lực cự quyền rốt cục tại dưới v ạ n chúng c h ú mục ẩm vang chạm vào nhau trong dự đoán kinh tiên động địa bạo tạc cũng không phát sinh quyền trường giao tiếp chỗ phát ra một tiếng ngột ngạt đến cực h ạ n tiếng vang vương bình an thân hình như là bị một viên cao tốc lao vùng một t i ê n thạch chính diện của chúng cả người hắn không bị khống chế bay ngược mà ra hai chân trên mặt đất cày ra hai đầu dài mấy chục thức thật sâu khe ránh mới khó khăn lắm ổn định thân hình hắn nâng lên tay phải của mình toàn bộ cánh tay đều tại không bị khống chế run nhẹ nhẹ t ừ n g đợt nhức mọi cảm giác đau nhức từ lòng bàn tay một mực lan tràn đến b ả v a i thế nội khí huyết tức thì bị chấn động đến một trận c u ộ n c u ộ n vương bình an trên mặt bộ k i a lười biếng biểu lộ rốt cục biến mất thay vào đó là một vòng n g n g trọng lực lượng thật mạnh cố này man lực đã vượt xa khỏi ngũ phẩm trung kỳ phạm chủ vô hạn tới gần ngũ phẩm hậu kỳ chủ nhân của ta tình huống có biến căn cứ bản hệ thống khẩn cấp đo lường tính toán đối phương vừa rồi một quyền kia lực lượng chỉ số đạt đến năm nghìn tám trăm điểm s o n g à i còn cao đề nghị ngài lập tức khởi động tính chiến lược quanh co phương án cũng chính là chạy giống một cách thành công b ă n g sơn cự viên tựa hồ cũng có chút ngoài ý m u ố n nhưng nó không có cho vương bình an bất luận cái gì cơ hội thở dốc lần nữa phát ra rít lên một tiếng bước nhanh chân như là một cố mất khống chế xe tăng hạng nặng lần nữa lao đến lần này vương bình an không tiếp tục đó nữa hắn thu hồi tất cả lòng kinh h thị bị ảnh tiêu diêu du thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo rõ ràng tàn ảnh chân thân đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại cự viên mặt bên đồng thời trên song t r ư ở n g của hắn lôi quang màu tím đại thịnh không còn là trước đó như vậy mây trôi nước chạy mà là chân chính toàn lực ứng phó vâng vâng vâng một người một vượn tại mảnh này không lớn trong thung lũng triển khai kịch liệt nhất nguyên thủy nhất chiến đấu vương bình an thân pháp nhanh đến mức cực hạn hóa thành từng đạo điện quang màu tím vây quanh cự viên thân thể cao lớn kia không ngừng mà du tẩu lấp lóe hắn mỗi một cái tử tiêu buôn lôi trưởng đều vô cùng tinh chuẩn khắc ở cự viên c ấ c đối theo các loại phòng ngự tương đối yếu kém vị trí mỗi một trưởng rơi xuống đều nổ tung một đoàn chói mắt lôi quang để cự viên phát ra thống khổ gào thét mà băng sơn cự viên thì triệt để lâm vào cùng bạo nó từ bỏ tất cả dư thừa động tác chỉ là nương tựa theo chính mình cái tia kinh khủng lục thân lực lượng cùng lực phòng ngự không ngừng mà huy q u ề n va chạm trà đạp nó mỗi một lần công kích cũng có thể làm cho đại đ i ệ kịch liệt r u n động núi đá băng liệt năng lượng kinh khủng dứ ba đem toàn bộ thung lũng ấy đến một mảnh hỗn độn trong phòng quan sát vương tông đã triệt để t h ấ y choáng hắn không cách nào tưởng tượng một cái tứ phẩm võ giả vậy mà có thể cùng một cái tiếp cận ngũ phẩm hậu kỳ c u ầ n bạo yêu thú đánh cho có đến có bề thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ một tia thượng phong đây cũng không phải là thiên tài đây là yêu nghiệt trong lúc kịch chiến vương bình an lông mày lại càng nhăn càng chặt hắn phát hiện con cự viên này đấu pháp rất kỳ quái nó nhìn như đ i ê n cuồng hung hãn không sợ chết nhưng tất cả công tích cùng di động đều vô tình hay cố ý đem chiến trường hạn chế tại trong phạm vi nhất định có đến vài lần vương bình an rõ ràng có thể một trường k h ắ c ở hậu tâm của nó yếu hại nhưng nó lại tình nguyện lạnh sinh sinh dùng bờ vai của mình chịu đựng lấy m ộ t đích này cũng muốn ngăn cản vương bình an tới gần sau lưng nó vách núi kia nó đang thủ hộ cái gì ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên lại một lần lách mình tránh đi cự viên vung đánh sau vương bình an thần n i ệ m độ cao tập trung hắn phân ra một tia tâm thần mở ra tấn thăng tứ phẩm sau mới nắm giữ một loại tinh thần lực vận dụng kỹ xảo linh thị cảm giác của hắn trong nháy mắt xuyên thấu cái kia nặng nề t ầ n nham thạch vách núi đằng sau là một cái không tính quá lớn hang động hang động chỗ sâu nhất phủ lên mềm mại cỏ khô cỏ khô phía trên ba cái nhìn vừa ra đời không bao lâu toàn thân mọc r a thưa thất lông tơ màu vàng liền con mắt đều không thể hoàn toàn mở ra khỉ nhỏ chính run lẩy bẩy nhét chung một chỗ phát ra vài tiếng yếu ớt đến cơ h ồ nghe không được gào thét bọn chúng đang sợ sợ sệt bên ngoài cái k i a tiếng vang kinh tiên động điện vậy tại hô hoán mẹ của mình vương bình an trong nháy mắt minh bạch hết thệ tất cả đều hiểu đầu này băng sơn cự viên vì sao điên cùng như vậy vì sao cận kề cái chết cũng muốn giữ vững vách núi này nó không phải đang thủ hộ t i ê n tài địa bào gì nó là đang thủ hộ con của mình nó là một vị mẫu thân vương bình an động tác xuất hiện sát na cứng đờ mà như vậy sát na thất thần bị đầu kia thần kinh bách chiến tự viên bén n hạy bắt được giống nó phát ra một tiếng chân thiên động địa gà o k h é t cặp kia xích hổng trong tú đồng hiện lên một kia quyết tuyệt nó liều lĩnh đem chính mình tất cả lực lượng tất cả khí huyết tất cả đều quán chú tiến vào hữu quyền của mình bên trong nó hướng phía vương bình an đánh ra chính mình đời này mạnh nhất một quyền đối mặt cái này đủ để một cách trí mạng vương bình an trong đầu lại lặp đi lặp lại quanh quẩn vừa rồi nhìn thấy một mặt kia cái kia ba cái run l ư y bảy nhỏ yếu bất lực con non cùng bị này vết thương c h ố n g chất nhưng như cũng dùng chính mình thân thể cao lớn đúc thành một đạo trường thành bằng sắt thép mẫu thân hắn chậm rãi giơ tay lên lòng bàn tay cái kia đủ để hủy diệt hết t h ể lôi quang màu tím lần nữa ngưng tụ nhưng lúc này đây công kích của hắn lại chần chờ chương năm mươi b ố viên vương q u ả tặng chương năm mươi b ố viên vương q u ả tặng cái kia đủ để đánh nát dây núi một quyển lôi cuốn lấy một vị mẫu thân sau cùng quyết tuyệt tại vương bình an trong cảm giác bị vô hạn phóng đại khi tức tử vong đập vào mặt cảnh cáo cảnh cáo kiểm tra đo lường đến trí mạng công kích chỉ số năng lượng vượt qua sáu nghìn sắp vượt qua bất động minh vương thân bị động trên phòng ngự hạ xin mời lập tức lẩn tránh chủ nhân chạy mau a hệ thống tiếng thét trói thai trong đầu đổ tung lần thứ nhất mang tới chân chính kinh hoàng nhưng mà vương bình an không hề động chiến ý sát tâm tại thời khắc này lạc yên rút đi thay vào đó là một loại không hiểu phức tạp gần như lý giải cảm xúc chủ nhân ngài ngài đang làm gì n g ầ n ngươi sao muốn chết rồi y miệng vương bình an nội tâm trước nay chưa có bình tĩnh hắn nhớ tới tại kỳ lân cư cửa ra vào trong trước mắt vương bình an dơ lên tay của mình cái kia nguyên bản ngưng tụ trong tay tâm đủ để đem bạn bật triệt để xóa đi sáng tạo diệt chân ý tại ý chí của hắn biên giới bị cưỡng ép thay đổi dừng lại hủy diệt thuộc tính bị tước đoạt năng lượng quần bạo bị vớt lên chỉ còn lại có một sợi thuần túy đến cực hạn màu tím nhiệt tình đối mặt c á i kia c u ầ n bạo quyền phong vương bình an không lùi mà tiến tới bị ảnh tiêu diêu du thân hình của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo bị quyền phong xé nát tàn ảnh chân thân đã hóa thành một đạo hư hồn dáng gái kia tráng kiện không gì sánh được cánh tay lấn người mà lên hắn không còn cứng đôi cứng trận chiến đấu này từ giờ trở đi biến thành một trận tiêu hao chiến giống vang sơn biên vương một quyền thất bại to lớn quán tính để nó thân hình một cái lảo đảo nó còn chưa tới kịp điều chỉnh một đạo điện quang màu tím liền theo nó thị giác gốc chết lóe lên một cái rồi biến mất đúng vương bình an một cái thù đau tinh chuẩn cắt tại nó trèo chống thân thể chân trái đầu gối chỗ khớp nối tê dại điện tình trong nháy mắt chui vào băng sơn biên vương chân trái mềm m ũ g thân thể cao lớn ẩm bàng bị giảm xuống đất nệ đến mặt đất khói bụi nổi lên một phía ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài đây là hiện trường n g ộ đạo còn có thể chơi như vậy hệ thống triệt để thầy c h ó n g vương bình an không để ý đến hắn đem thân pháp phát huy đến cực hạn cả người hóa thành một đạo không thể phỏng đoán màu tím vũ ảnh vây quanh ngã xuống đất băng sơn biên vương không ngừng h ỏ du tẩu hắn không ra n ặ n tay mỗi một trường mỗi một cái thủ đao đ ề u ẩn chứa cái kia cố vừa đúng tê liệt địa tỉnh vô cùng tinh chuẩn rơi vào viên vương c á c đại thần kinh tiết điểm phía trên băng sơn viên vương chỉ có một thân lực lượng ủy tiên diệt địa lại ngay cả vương b ì n h a n góc áo đều không đụng tới nó d y r u ộ lấy muốn đứng lên lại một lần lại một lần đất bị cái kia vô cùng bất nhập tê liệt địa tỉnh cắt đứt phát lực nó tức giận rít g à o lên đánh chạm đất mặt lại không làm nên chuyện gì nó cảm giác mình thân thể ngay tại từng tấc từng tấc mất đi trí giác đó là một loại so tử vong càng làm cho nó cảm thấy sợ hãi cảm giác bất lực rốt cục tại lại một lần dễ r u ộ sau khi thất bại băng sơn viên vương trong mắt quần bạo dần dần rút đi chỉ còn lại có một mảnh thâm trầm tuyệt vọng nó nằm dạp trên mặt đất tịch liệt thở hào hẹn lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh ngay tại lúc này vương bình an thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của nó hắn t r ầ m rãi giơ bàn tay lên cái kia sợi bị thuần phục màu tím điện kỉnh tại lòng bàn tay của hắn hội tụ hắn nhìn xem viên vương cái kia rộng lớn hiện đầy vết thương phía sau lưng một trường nhẹ nhàng đi lên không có tiếng vang không có bạo tạc cái kia cố tinh thuần tê liệt lôi kỉnh thuận c u sống của nó đại lòng trong nháy mắt chuyển khắp bản thân ô băng sơn viên vương phát ra một tiếng trầm thấp gào ghét thân thể cao lớn kia bỗng nhiên cứng đờ sau đó liền triệt để mềm nhún xuống dưới cũng không còn cách nào động đậy mảy may chứ không cách nào động đậy nó cũng không nhận bất luận cái gì trí mạng tổn thương chiến đấu kết thúc trong phòng quan sát hoàn toàn t ĩ n h mịch vương tông miệng mở rộng ngơ ngác nhìn trong màn sáng cái kia như l à như pho tượng ngã xuống đất băng sơn viên vương cảm giác mình đại nao đã triệt để đình chỉ vận chuyển tháng cứ như vậy tháng một cái tứ phẩm đinh phong chính diện đánh bại một đầu đến gần vô hạn ngũ phẩm hậu kỳ quần bão yêu tú hơn nữa còn là lấy một loại gần như trêu đ ù a phương thức lông tóc không t h ư ờ n g thắng hắn không phải đang nhìn cái gì phim bom t ấ n khoa h g u y ễ n đi trong rừng rậm vương bình an chậm rãi đi đến đầu kia ngã xuống đất cự viên trước mặt hắn có thể nhìn thấy viên vương cái kia to lớn trong đôi mắt tràn đầy cầu khẩn cùng tuyệt vọng nó coi là chính mình sau đó phải đối mặt chính là băng lãnh đ ồ đao vương bình an cùng nó nhìn nhau hắn không hề nói gì chỉ là từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên trong gia tộc đều được cho c h â n phẩm có giá trị không nhỏ đàn dược chữa thương con ngón búng ra đ a n dược s ẹ n qua một đạo tinh chuẩn đường vòng cung đã rơi vào băng sơn b i ê n vương trong miệng d ư ợ c lực vào miệng tan đi hóa thành một dòng nước ấ m cấp tốc chữa trị trong cơ thể nó bởi vì cuồng bạo mà kinh mạch bị tổn thương cùng khí huyết làm xong đây hết t h ể vương bình an ánh mắt vượt qua nó thân thể cao lớn nhìn thoáng qua sau lưng nó b á c h núi kia không có chút nào tham lam hắn quay người chuẩn bị rời đi ngay tại hắn xoay người sắt na giống một tiếng trầm thấp mang theo vài phần suy yếu nhưng lại tràn đầy vội vàng gấp rú từ phía sau hắn chuyển đến vương bình an dừng bước hắn quay đầu nhìn lại chỉ gặp đầu kia băng sơn viên vương tại đan dược trợ giúp bên dưới đã khôi phục một chút khí lực nó r y r ù a lấy dùng chi t r ư ớ c chống lên nửa người trên của mình nó không có công kích nó chỉ là dùng cặp kia to lớn đã rút đi trong mắt màu đỏ ngỏm thật sâu nhìn vương bình an một chút sau đó nó đối với vương bình an bóng lưng phát ra một tiếng r a hiệu hắn chờ một chút gầm nhẹ tại vương bình an không hiểu nhìn soi m ỏ i nó khó khăn kéo lây lây chính mình vậy còn chưa hoàn toàn khôi phục chi giáp phần sau thân bỏ hướng b á c h núi kia sau hang động sau một lát nó từ h ắ cám trong huy động lần nữa bỏ lên đi ra trong miệng của nó cẩn thận từng ly từng tí ngẩm một vật đó là một viên toàn thân xích hồng lớn nhỏ cơ nắm tay mặt ngoài hiện đầy đường vần kỳ dị trái cây trái cây kia thậm chí còn tại có tiết tấu nhẹ nhàng rung động lấy một chút hai lần liền phản phất một viên chân chính trái tim băng sơn viên vương leo đến vương bình an trước mặt thấp kém chính mình đầu lâu cao nạo kia đem viên kia trái cây kỳ dị nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất sau đó nó lại đối vương bình an phát ra một tiếng gào trầm trầm cái kia gào thét trong không có bạo ngược chỉ có thuần tí nhất cảm kích ta ta dựa vào chủ nhân phát, phát tại a hệ thống thanh âm lắp bắp chẳng đầy khó có thể tin của nghĩ vương bình an không có trả lời hắn chỉ là ngồi s ổ m người xuống nhìn xem viên này phản vất có được sinh mệnh trái cây trong lòng t r ă m mối cảm xúc ngon ngang hắn biết đây là viên vương báo ân trong phòng quan sát vương tông nhìn xem trong màn sáng viên kia xích h ồ n g sắt trái cây mặt mũi chẳng đầy hoang mang đây là cái gì nhìn rất độc đáo năng lượng ba độ bảy không mạnh a hắn lời còn chưa dứt t h a n h một tiếng vang thật lớn bên cạnh hắn t ô n kia do tinh thần tinh kim chế tạo la gan vì một cái đại thủ ngạnh xinh xinh bóp thành một b ị vương tông hãi nhiên quay đầu chỉ gặp chấp pháp trưởng lão vương thiết sơn thấm kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt giờ phút này viết đầy trước nay chưa có kích động cùng cùng nhật hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng cả người đều tại run nhẹ nhẹ luyện luyện tâm quả vương thiết sơn thanh â m bởi vì quá độ kích động mà trở nên có chút khản giọng cái gì quả vương tông nhất cứ thế luyện tâm quả vương thiết sơn đ n g nhiên quay đầu một phát bắt được vương tông cổ áo cơ hồ là gầm t h é t quát có thể rèn luyện võ giả đạo tâm vững chắc võ đạo căn cơ đang trùng k đại cảnh giới lúc có thể chống cự tâm ma xâm lấn vô thượng trí bảo thứ này chỉ ở một chút thượng cổ di tích trong ghi chép xuất hiện qua có tiền mà không mua được một viên cũng đủ để cho hai vị thất phẩm tông sư vì nó ra tay đánh nhau hán hắn bậy m à dù n g một viên đan d ư ợ c c h ữ a thương đổi lấy một viên luyện t â m quả vương thiết sơn vung ra vương tông thất hồn lạc phách l ù i ra phía sau hai bước đ ặ t mông ngồi về trên thế hắn nhìn xem trong màn sáng cái kia ngồi trồn hồn trên mặt đất thiếu niên nhìn xem phần kia thong dong cùng bình tĩnh trong lòng đối vương bình an cách nhìn tại thời khắc này hoàn toàn thay đổi cái kia không còn là đơn thuần kính sợ mà là phát ra từ nội tâm kính n g lôi đình thủ đoạn bồ tát tâm đ i ệ m cái này có lẽ mới là một vị cường giả chân chính hẳn là có tâm ưu ảnh trong rừng rậm vương bình an vươn tay đem viên kia còn tại nhẹ nhàng rung động xích hồng s á t trái cây cầm lên vào tay ôn luận một cỗ thuần túy tiên t ĩ n h tâm thần năng lượng thuận tay của hắn chậm rãi chạy vào trong cơ thể của hắn để hắn cái kia bởi vì vừa mới đột phá mà hơi có chút lòng rộn r i n cảnh trong nháy mắt một mảnh thanh minh hắn ngừng đầu nhìn về phía trước mặt băng sơn biên vương đầu kia cự thú khổng lộ vậy đang dùng nó cái kia chân thành không chứa một tia tạp chất đôi mắt lẳng lặng mà nhìn xem hắn chương ă m liên trảng bốn thú chương năm mươi lăm liên trảng bốn thú vương bình an trịnh trọng đem viên này luyện t â m quả thu nhập nhận chữ vật hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt băng sơn v i ê n vương vương bình an đối với nó trịnh trọng nhẹ gật đầu nơi này sẽ không còn có những người khác đến hắn không có phát ra âm thanh nhưng viên vương xem h i ể u khẩu hình của hắn đây là lời hứa của hắn giống viên vương phát ra một tiếng châm thấp tràn đầy cảm kích gào thét chậm rãi túi t h ấ p đầu giống như là lành n g ề một cái thuộc về bọn chúng chủng tộc cổ láo lễ t i ế t vương bình an quay người thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt hữ ảnh biến mất không thấy gì nữa hắn mục đích của chuyến này là ma luyện võ kỹ kiểm nghiệm thực lực bản thân một cái ngũ phẩm trung kỳ viên vương còn chưa đủ hắn cần càng nhiều không đồng loại hình đối thủ thân nhiệm như là thủy triều xuống sau lại thứ tịch quân tới s ó n g giữ lấy hắn làm trung tâm hướng về h u ảnh rừng cây chỗ càng sâu không giữ lại chút nào trải ra phương viên trăm dặm gió thổi có l a y tất cả nằm trong lòng bàn tay ta trí cao vô thượng chủ nhân ngài vừa rồi thật sự là xoái phát nổ người xoái thiệt tâm phúc phận thâm hậu quả thực là hành tẩu hình người cá chép a sau đó chúng ta tìm t h ằ n g xui xẻo nào đến cảm thụ một chút n g à i cái này không chỗ sắp đặt mị lực cùng thực lực hệ thống thải hồng thí đúng hạn mà tới vương bình a n trong cảm giác rất nhanh liền khóa chặt hai cái hoàn toàn m ớ i mục tiêu một đông một tây cách xa nhau hơn mười dặm phía đông cố khí tức kia âm lãnh sền sệt tràn đầy kịch độc cùng ăn mòn ý vị giống như là một đầm yên l ạ g vạn n ă m một t r i ệ u phía tây cố khí tức kia thì bé nhọn trói hai mang theo một loại có thể trực tiếp xuyên thấu linh hồn quỷ dị bà đ ậ liền các ngươi thân ảnh của hắn lần nữa trở nên mơ hồ t r i để dung nhập rừng cây trong bóng ma một mảnh tản r a hôi thối đầm lầy màu đen t ừng ự c t từ ừng ự c từng cái bọt khí khổng lồ từ màu đen trong bùn nhão c u ộ n c u ộ n đi lên nổ tung tản mát ra một cỗ có thể làm cho sắt thép đều d ị xét xương độc màu xanh lá nơi này là ngũ phẩm trung kỳ yêu thú bích lân cự mãng xào h u ệ n vương bình an thân ảnh liền lớn như vậy lắc xếp đặt xuất hiện tại đầm lầy biên giới hắn không có chút nào ẩn tàng ý tứ cơ hội là trong c h ư ớ c mắt khi hắn xuất hiện x o á n bình tĩnh đầm lầy mặt ngoài ẩm bang nổ tung một cái to hơn thùng nước bao trùm lấy màu xanh thấm lân tiến đầu lâu khổng lồ từ trong bùn nhão đ đó là một viên g i ữ tợn đầu rắn một đôi băng lánh mắt dọc không mang theo bất cứ tia cảm tình nào địa tỏa định vương bình an t trói hai trong tiếng ngựa hí bích lân cự mãn g mở ra nó huyết bùn đại khẩu nó không có nhào tới mà là phun ra một cỗ nồng đậm đến gần như thể lỏng màu xanh biết xương độc xương độc phô thiên cái địa như là một mảnh màu xanh lá b i ể n động trong nháy mắt liền đem vương bình an thân ảnh vào phủ hoàn toàn suy suy suy t r u n g quanh cây cối nhan thạch tại tiếp xúc đến xương độc trong nháy mắt đây ề u phát mạnh khói thường thể thấy được khô héo, hòa đáng tiếng trận trận trắng, tốc mắt tan. ra acid vang, bị bước cũng có mòn mà ăn lên độ được đ sợ lấy là bích lân cự mãn g bản bệnh kịch độc đủ để tại ba giây đồng hồ bên trong đem một đầu tứ phẩm yêu thú liền ra lẫn xương hóa thành một bãi nước mụ trong phòng quan sát vương tông tâm lại một lần nữa nâng lên cổ học mặc dù đã từng gặp qua vương bình an vị dị bộ pháp nhưng đối mặt loại này không khác b i ệ t phạm vì lớn kịch độc công kích thân pháp lại nhanh thì có ích lợi gì chẳng lẽ còn có thể trốn đến trong á không gian đi không được nhưng mà trong màn sáng cảnh tượng để hắn lại một lần nữa hoài nghi lên nhân sinh trong làn khói độc tâm vương bình an thân ảnh vẫn như c ũ rõ ràng hắn thậm chí ngay cả nhúc ních h cũng không một chút cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy tùy ý cái kia có thể dung kim hóa thiết xương độc đem chính mình triệt để báo khỏa một tầng cơ hồ không thể nhận ra ánh sáng màu vàng kim nhạt ở ngoài thân thể hắn lóe lên một cái rồi biến mất bất động minh vương thân những cái kia đủ để độc vụ trí mạng tại ở gần thân thể của hắn phạm vi ba thực trong n y mắt liền như là gặp khắc tinh băng tuyết bị một cố lực lượng vô hình triệt để tinh hóa tan rã đừng nói tổn thương đến hắn liền y phục của hắn đều không thể nhiễm phải một tơm ộ t hào hắn đứng tại đó phiến màu xanh lá s ư ơ n g độc trong hải dương giống như là tại nhà mình trong phòng tắm nhàn nhã hưởng thụ lấy một trận hài lòng nhà tắm hơi chủ nhân n g à i cái này bức trang ta cho điểm tối đa tại ngũ phẩm yêu thú bản mệnh kịch độc trong tắm rửa cái này nếu là chuyền đi lan tinh đám thiên tài không được trong đêm mua vé đứng đến chiêm ngưỡng n g à i à. trong đầm lầy đầu kêu bích lân cự mãng trong đồng tử thẳng đứng lần thứ nhất xuất hiện nhân tính h ó a kinh ngạc trí tuệ của nó không cao nhưng nó không thể nào hiểu được vì cái gì vì cái gì chính mình kịch độc đối nhân loại nhỏ bé này hoàn toàn vô hiệu ngay tại nó ngây người sắt n vương bình a n động hắn bước về phía trước một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong làn g ó i độc một giây sau hắn như quỷ mị xuất hiện tại bích lân cự mãng đầu lâu to lớn kia n g a y phía trên hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình trong lòng bàn tay một sợi nhỏ không thể thấy điện quang màu tím lạng yên hội tụ thử tiêu buôn lôi trưởng ẩn chứa sáng tạo diệt chân ý một trưởng một t r ư ờ n g này hắn không có chút nào lưu thủ và anh không có tiếng vang kinh thiên động điện chỉ có một tiếng ngột ngạt đến cực hạn phản phất không gian đều bị đánh xuyên chầm đục vương bình n n bàn tay rắn rắn chắc chắc ở bích lân cự mãng đỉnh đầu bích lân cự mãng đầu lâu to lớn kia từ vương bình an bàn tay tiếp xúc vị trí bắt đầu không có bạo liệt không có v y r a mà là chôn b ụ i đối chính là chôn b ụ i như là bị cục tẩy xoa từ trên giấy v ẽ xóa đi bình thường huyết n ụ c của nó xương cốt lân phiến trong nháy mắt bị một cỗ không thể nào hiểu được lực lượng k i n h khủng trực tiếp phân giải thành nguyên thủy nhất hạn tiêu tán tại trong không khí một cái cự đại biên giới bóng loáng trống rông vô cùng xuất hiện tại cổ của nó phía trên cái kia khổng lồ đã mất đi đầu lâu thân thể tại nguyên chỗ cứng ngắc mấy giây mới ầm băng sụp đổ t ó lên đẩy trời tanh hôi bùng não một trường miêu sát vương bình an lắc lắc tay phản phất chỉ là chụp chết một con rồi hắn nhìn đều chẳng muốn lại nhìn cô kia sắc rắn một chút quay người hướng phía mục tiêu kế tiếp phương hướng không nhanh không chậm đi đến ưu ảnh rừng cây một chỗ khác một gốc chết héo cự một đỉnh nghỉ lại lấy một cái hình thể không lớn nhưng lông vũ lại tỏa ra ánh sáng lung linh dị thường hoa lệ quái điều huyết âm điều vũ phẩm trung kỳ hệ tinh thần yêu thú nó cảm nhận được vương bình an đến nhưng nó không có trốn tại lĩnh vực của nó trong nó chính là vương nó mở ra mỏ chim Phát ra một tiếng bén nhọn nhưng lại mang theo một tiếng ra bén lệ ạ loại i mang một ma nào theo teo to. lực l kỳ dị nào đó lực to. Lệ. một đạo vô hình mắt thường không thể gặp song âm như là sắc bén nhất đao nhọn không nhìn tất cả vật lý khoảng cách cùng chứng lại trực tiếp đâm vào vương bình an trong óc đây là thiên phú thần thông của nó loạn thần ma âm đủ để cho bất luận cái gì ngũ phẩm võ giả tinh thần dối loạn thức hải sụp đổ biến thành chỉ biết giết chóc tiên niên nhưng mà cái k i a đủ để xé rách linh hồn ma âm tại sông vào vương bình an cái kêu m ê n mông như biển sao thức hải trong né mắt liền như là châu đất xuống biển biến mất vô tung vô ảnh thức hải trung ương viên kia bởi vì hấp thu luyện tâm quả bộ phận năng lượng mà trở nên càng thêm lương thực thông thấu chân lý võ đạo chỉ là nhẹ nhàng chấn động một cái tất cả tinh thần trùng kích l i ề n bị triệt để trấn áp ma diệt trên cây khô h u y ê n âm điệu cặp kia linh động trong con người tràn đầy hoang mang nó lại phát ra một tiếng kêu to vẫn như c ũ vô hiệu vương bình an chạy tới cây khô phía dưới hắn ngầm đầu nhìn xem cái kia còn tại phí công đối với hắn tiến hành tinh thần công kích xinh đẹp chim nhỏ có chút nhàm chán biết miệng có yếu liên để hắn hơi chăm chú một điểm tư cách đều không có hắn thậm chí đều chẳng muốn lại dùng chữ pháp hắn chỉ là cùng nổi lên ngón trò cùng ngón giữa đối với cái kia nguyễn âm điểu tiện tay bắn ra t hiu một đạo bị áp xúc đến c ự c hạng mảnh như lông trâu lôi quang màu tím từ đầu ngón tay của hắn l ó e lên một cái rồi biến mất lôi quang tốc độ siêu v i ệ t thanh âm thậm chí siêu v i ệ t động thái thị giác bắt c ự c hạng cây cô đ ỉ n h nguyễn âm điểu tiếng kêu to im b ậ t mà dừng mi tâm của nó chỗ lạng yên xuất hiện một cái nhỏ xíu trước sau thông thấu lỗ nhỏ nó thần thái trong mắt cấp tốc cảm đ ặ n đi một giây sau nó người cứng ngắc từ cao, cao trên cánh khô thẳng tắp ngã xuống đến ngã ở vương bình an bên chân lại là một kích biểu sát liên trạm bốn đầu ngũ phẩm y ê u thú trong đó hai đầu hay là cường đại ngũ phẩm trung kỳ vương bình an rốt c ụ c đối với mình thực lực bây giờ có một cái rõ ràng nhận biết ngũ phẩm trung kỳ bên trong hắn đã gần như không đ ị ợ c thú thậm chí đối mặt ngũ phẩm hậu kỳ c ư ờ n giả cũng chưa chắc không có lực đánh một trận lịch luyện mục đích đã đ ạ tới t tâm hắn đủ hài lòng khởi động trên vòng tay về thành tín tiêu một đạo bạch quang đem hắn bao phủ thân ảnh của hắn từ bạn thú tinh vực chậm dại biến mất truyền tống đại sảnh vương tông như là pho tượng bình thường cứng tại giám sát trước màn sáng đầu hóc của hắn s ớ m đã là trống r ố n g trong làn khói độc tắm rửa một trường t r ô n bùi cự mãng trong n g á y mắt miểu sát huyện âm điểu từng cảnh tượng ấy triệt để lật đổ hắn mấy trăm năm qua thành lập võ đạo xem đây không phải người đây là thần ông phía sau hắn trên truyền tống đ à i quang mang nói lên vương bình an thân ảnh xuất hiện lần nữa vương tông thân thể như là giống như bị chạm điện run lên b ậ n bật hắn cơ h ồ là lộn nhào từ trên ghế ngồi bỏ xuống tới chạy đến vương bình an trước mặt sau đó lấy một cái gần như chín mươi độ tiêu chuẩn cuối đầu đem đầu của mình thật sâu chôn xuống dưới thanh âm của hắn bởi vì sợ hai cực độ cùng tính sợ mà run dậy kịch liệt lấy bình bình an thiếu ra cung cung nên ngài khải toàn vương bình an chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ân một chữ hắn thậm chí không có d ừ n g bước lại cứ như vậy cùng vương tông gặp thăng qua đi hướng sớm đã chờ đợi ở một bên xuyên thẳng qua hạm phần kia thong dong phần kia lạnh n ạ t phản phất vừa mới chỉ là đi ra ngoài tảng c á i b ước mà không phải liên c h ả m bốn đầu đủ để cho vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật n ũ phẩm yêu thú thàng đến xuyên thẳng qua hạm cửa khoang đóng lại hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tình cảng cuối cùng vương tông mới dám chậm rãi thẳng lên chính mình cái kia sớm đã cứng n g ắ t e o hắn đưa tay sờ một cái c á i chán đầy tay đều là băng lánh mồ hôi hắn vây người nhìn xem khối kia to lớn còn dừng lại tại viên âm s á t chim thể trên tấm hình giám sát màn sáng hai chân mềm lũng đ ặ t mông ngồi liệt trên mặt đất hồi lâu hắn mới giống như là nhớ ra cái gì đó luống cúng tay chân bỏ lên bọ tới trước đài điều khiển hắn điều ra một cái thông tin giới diện quyền hạn điều đến cao nhất mã hóa đẳng cấp điều đến cao nhất người thu hàng nhị trưởng lão v ư ơ hải trưởng lão hội toàn thể thành viên hắn tay run, run. đem vừa rồi đoạn kêu hoàn chỉnh lịch luyện hình ảnh làm phụ kiện éo đi vào cuối cùng hắn tại tiêu đề trên lan can đánh xuống năm chữ kỳ lân tử rời núi gửi đi cái nút bị hắn trùng điệp đẻ xuống một đạo đại biểu cho gửi đi thành công màu xanh lá nhắc nhở phụ tại trên màn sáng thăm thẳm lấp lóe chương năm mươi sáu mẹ gạ chồng đều chương năm mươi sáu mẹ gạ chồng đều v ư ơ n g già trưởng lão địa nơi đây là vương già chân chính quyền lực trung tâm bình thường đích hệ tử đệ cả đời đều chưa hẳn có tư cách bước vào nửa bước trong điện do cả khối an thần mục điêu khắc thành khí tức nghiêm túc vạn phát bất sâm giờ phút này trong điện lại là hoàn toàn tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được vương gia quyền lực kim tự tháp đỉnh cao nhất hơn mười vị nhân vật bao quát tám vị tọa c h ấ n gia tộc cựu phẩm đại tôn sư cấp trưởng lão cùng mấy vị quyền hành ngập trời thành viên hạch tâm tất cả đều đang ngồi chủ vị nhị trưởng lão vương khải diện không vận sóng chỉ là nhẹ nhàng g õ g õ lan g can xem đi trước người hắn một mặt màn ánh sáng lớn im ắng sáng lên trong tấm hình xuất hiện là ưu ảnh rừng cây mảnh tia lở mở quỷ dị cảnh tượng ngay sau đó một đạo thân ảnh t u i trẻ xuất hiện tại trong hình ảnh đương là vương bình an thử cố lộng h u y n hư ngồi tại ghế chót một tên trưởng lão vương huyền phong trong lòng hừ lạnh một tiếng hắn ngược lại muốn xem xem vương h ả i đem bọn hắn bọn lão ra hỏa này tất cả đều kêu đến đến cùng là muốn nhìn cái gì kinh tiên động địa cho hay hình ảnh bắt đầu phát ra khi thấy vương bình an đi bộ nhàn nhã dùng một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt tàn ảnh chơi bửa đầu kia ngũ phẩm sơ kỳ hư không ảnh báo lúc trong điện lần thứ nhất vang lên rút hơi lạnh thanh âm đây là m ị ảnh tiêu diêu du không đúng một tên chủ tu thân pháp thất trưởng lão đông nhiên đứng lên nhìn chằm chặp màn sáng môn công pháp này lão phu vậy lệ qua tuyệt không có khả năng có hiệ hắn hắn vừa rồi một bước kia là bước vào á không gian lời vừa nói ra ngồi đầy phải sợ hãi á không gian xuyên thẳng qua đó là t ấ t phẩm tôn g sư mới có thể miễn cưỡng chạm đến lĩnh vực vương huyền phong vờ môi giật giật muốn nói một câu trùng hợp nhưng này hai chữ lại nặng như thiên quân làm sao vậy nhà không ra miệng hình ảnh tiếp tục đối mặt bích lân cự mãng cái tiêm phô thiên cái địa bản m ệ n h kịp độc vương bình an không tránh không né tùy ý xương độc bao phủ trong điện một tên tinh ê n t thông độc lý trường lão vô ý thức hướng về phía trước nghiên qua thân thể hắn đã có thể tiên đoán được một giây sau vương bình ăn liền sẽ hóa thành một đám l u ồ n t nhưng mà không có xương độc tán đi thiếu niên góc áo cũng không từng lộn xộn mảy may bất động minh vương thân quan g hoa màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất vạn pháp bất s â m tốt một cái kim cương bất h o ạ i vương khải bỗ tay phát ra một tiếng tán thưởng có thể cái này âm thanh tán thưởng ở dây tiếp theo liền bị càng thêm cực hạn rung động thay thế vương bình an một trường ấ n hạng đầu kia hung danh h i ể n hách bích lân cự mãng viên kia cứng như sắt thép đầu lâu cứ như vậy trống rỗng biến mất bị một cố quần bạo đến không thể nào hiểu được lực lượng từ cơ sở nhất tầng hạt mặt triệt để xóa đi sáng tạo sáng tạo diệt chân ý lần này là thất thanh là vương gia đại trưởng lão một vị đã sống gần ngàn năm nửa chân đạo đến nhập võ thánh cảnh giới lão quái vật hắn cặp tia không hề bận tâm trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện h ã i nhiên hắn hắn mới thứ phẩm hắn làm sao có thể lĩnh mộ được một tia lôi đình bản nguyên phát t á c nếu như nói trước đó á không gian xuyên t h ẳ n g qua còn có thể dùng thiên phú dị bẩm để giải thích vậy cái này tia sáng tạo diệt chân ý thì triệt để lật đổ ở đây tất cả mọi người võ đạo nhận biết ý vị này vương bình an võ đạo tiện lộ chính là một mảnh đường băng thẳng cự phẩm cũng không phải điểm cuối của hắn sau cùng hình ảnh là vương bình an cùng đầu kia c n g bạo băng sơn viên vương từ đấu khi thấy vương bình an bị viên vương một quyền đánh bay khí huyết quần quận lúc vương huyền phong tâm lý vậy mà dâng lên một tia âm u khoái yêu nhiệt g thì như thế nào tại trước mặt lực lượng tuyệt đối còn không phải muốn n u ố t hận có thể ngay sau đó hoa phong đột biến vương bình an cải biến chiến thuật lấy một loại không thể tưởng tượng tinh diệu điều khiển không ngừng tiêu hao tê liệt lấy viên vương cuối cùng hàn thắng thắng thư giang thị trí lông tóc không thương kẻ này chiến đấu trí thông minh cùng điều khiển lực quả thật là đáng sợ có trưởng lão tử đáy lòng cảm thán nhưng một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người xem không hiểu vương bình an không có hạ sát thủ hắn ngược lại ném ra một viên đan dược hồ não vương huyền phong rốt cuộc tìm được cơ hội vỗ bàn đứng dậy đ ố i yêu thú nhân từ đ ư ớ c t a y đây là võ giả tối kỵ tương lai tất thụ nó hạ nhị ca đây chính là n g ư ờ i giáo đi ra tốt cháu trai lòng dạ đàn bà mấy tên cùng vương huyền phong giao hảo trưởng lão vậy nao h nao h phụ họa huyền phong trưởng lao nói đúng cử động lần này không ổn thiên phú tuy cao tâm tính lại còn chờ ma luyện vương khải trên khuôn mặt nhìn không ra hỷ lộ hắm chỉ là bình tĩnh nhìn xem màn sáng p h u n ra hai chữ xem kịch trong tấm hình đầu kia khôi phục một chút khí lực biên vương đ i ê u ra một viên toàn thân xích hồng còn tại nhẹ nhàng rung động lấy trái cây đặt ở vương bình an trước mặt trưởng lão trong điện lần nữa lâm vào tinh mịch cái này đây là vương gia tứ trưởng lão một vị c ử u phẩm luyện đan tông sư thân thể run lên bần bật, bật cả người đều từ trên châu ngồi bắn lên hắn chỉ vào trong màn sáng trái cây luyện tâm quả có thể gột rửa võ giả đạo tâm chống cự tâm ma vững chắc căn cơ t r í bảo luyện tâm quả và anh tất cả trưởng lão bao quát vừa mới còn tại nghiêm nghị chỉ trích vương bình an lòng dạ đàn bà vương huyền phong tất cả đều tròn o á n g bọn hắn ngơ ngác nhìn viên trái cây kia lại nhìn một chút vương bình an ném ra viên kia đan dược c h ữ a thương một viên giá trị nhiều nhất một trăm không không không đồng liên bang đan dược đổi lấy một viên có tiền mà không mua được luyện t â m quả cái này đây là cái gì không hợp thói thường k ị c bản vương huyền phong chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau rát phản phất bị một cái bàn tay vô hình tả hữu khai cùng rút trên trăm cái cái tát hắn há to miệng lại không phát ra thanh â m nào cuối cùng chán nản ngồi xuống lại mà xám như cho đại thế đã mất hình ảnh phát ra hoàn tất vương h ả i chậm dãi đứng người lên nhìn chung quanh toàn trường hắn tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt rốt cục tách ra mỉm cười chư vị cháu ta bình an như thế nào không người trả lời không phải là không mớn mà là không biết nên như thế nào đánh giá yêu nghiệt quái v ậ t bất luận cái gì từ ngữ tại vừa rồi đoạn hình ảnh kia trước mặt đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực Tốt. vương khải khải không hỏi tới nữa hắn đông nhiên vô lan g can cái kia có thuộc về cựu phẩm đại tông sư bá đạo khí thế ẩm bang quét sạch toàn trường ta tuyên bố từ lúc k h o n h khắc vương bình an hàng tháng tài nguyên phối cấp tăng lên đến thứ hai kỳ lân tử vương phượng ngang nhau quy cách gia tộc bảo khố công pháp gác nơi thí luyện đối với hắn vô điều kiện mở ra nó địa vị giống như là vương gia h ạ c h tâm trưởng lão liên tiếp mệnh lệnh chém đinh chặt sát không thể nghi ngờ đây cũng không phải là ban thưởng đây là đang s ắ p phong là ở trước mặt tất cả mọi người đem vương bình an địa vị vững ư vàng đính tại vương gia quyền lực tầng cao nhất cái này thì bổ nhiệm không có chút nào trì hoãn nó thông qua vương gia nội bộ mạng lưới tại ngắn ngủi trong vài giây đẩy đưa đến mỗi một cái vương gia tử đệ người đầu cuối bên trên một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng toàn bộ thiên đô tất cả vương gia thế hệ trẻ tuổi khi nhìn đến cái tin này trong nháy mắt tập thể n ẹ n nào những cái kia đã từng trào phúng qua vương bình an là cá nhân liên quan ghen ghét hắn và ở kỳ lần cư đích hệ tử đệ giờ phút này chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn xóa tổ tiệp xóa tổ tiệp nói xin lỗi xin lỗi nói v ừ a giống như là hạch tâm trưởng lão địa vị bọn hắn còn dám nói nhiều một câu nói nhảm đ ề u không cần vương bình an tự mình độc thủ gia tộc đội c h ấ p pháp liền có thể để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là họa từ miệng mà ra ghen ghét không c ă n lòng tất cả tâm tình tiêu cực tại thời khắc này đều biến thành thuần túy nhất nguyên thủy nhất kính sợ đông thành một tòa bị vô tận kiếm khí bao phủ trong đình v i ệ n chiến đấu của nhân thứ ba kỳ lân tử vương hồ chính khởi trần ở dưới thác nước điên của luyện quyền trên cổ tay hắn đầu cối u rất nhỏ chấn động hắn nhìn thoáng qua tin tức lại điều r a đoạn kia bị làm thành công khai lịch luyện hình ảnh sau khi xem xong hắn chẳng những không có e ngại ngược lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy chiến ý của t i ế u ha ha ha ha tốt, tốt một cái vương bình an hắn lúc này mở ra băng t ầ n công cộng trực tiếp cho vương bình an đầu c h ố i gửi đi một phòng toàn tộc có thể thấy được chiến thư trên chiến thư chỉ có tam chữ thiếm long bảng bên trên đánh với ta một trận bát thành một tòa tràn ngập vô số màn sáng cùng số liệu tinh vi trong phòng thí nghiệm cố vấn thứ tư kỳ lân tử vương huyền bình tĩnh xem hết tất cả tin tức hắn không nói gì chỉ là yên lặng tại chính mình một cái mã hóa văn kiệt trong điều ra vương bình an tư liệu trang hắn xóa bỏ trước đó tất cả ước định một lần nữa đánh xuống bốn chữ uy hiếp đẳng cấp cao nhất mà tại xa xôi một viên hoàn cảnh ác liệt tư nguyên tinh bên trên một tên thanh niên một kiếm chém giết một đầu có thể so với t h ấ t phẩm tông sư tinh không cự thú hắn xoa xoa trên thân kiếm máu hướng hờ mở ra xuống thuộc đưa tới tin tức hắn chính là vương gia thế hệ trẻ tuổi truyền kỳ thứ nhất kỳ lân tử vương long vương bình an hắn chỉ là lướt qua liền đem màn sáng đóng lại tôn kép n g n h nhép loại người đợi ta trở về cùng nhau chấn áp ngoại giới gió nổi mây phun t h a h ồ hoàn toàn không có ảnh hưởng đến sự kiện trung tâm kỳ lân ở giữa vương bình an k h o a n chân ngồi ở kia dương giá trị liên thành giường đoán g ọ c bên trên ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài phát hỏa c h i ệ t để phát hỏa hiện tại toàn bộ vương gia nội bộ diễn đàn đều nổ liên quan tới ngài thảo luận đã soát hơn 99 bản đầu cái kia gọi vương hầu ngu ngơ còn cho ngài hạ chiến thư muốn hay không bản hệ thống giúp ngài trả lời hắn một câu ngươi là cái thá gì vương mình an đối hệ thống ồn ào mắt biết thai ngơ hắn tất cả tâm thần đều tập trung vào trong tay mình bên trái cây kia bên trên luyện tâm quả nó toàn thân xích h ồ n g mặt ngoài hiện đầy đường bân huyền n o còn tại một chút một chút nhẹ nhàng dùng độc lấy ô nhuận năng lượng từ trong trái cây phát ra làm cho cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh dị hương l a m tinh tiềm long bảng chỉ còn lại không tới ba tháng tứ phẩm đ ỉ n h phong còn chưa đủ vương bình an trên khuôn mặt không có chút nào do dự cùng chần chờ hắn đem viên k i a phản phất có được sinh mệnh xích hồng s á t trái cây chậm rãi đưa đến bên mồn của mình chương năm mươi bảy luyện hóa tôi thần quả chương năm mươi bảy luyện hóa tôi thần quả vương bình an đối với ngoại giới hết thẻ hỗn loạn mắt biết hai ngơ thứ ba kỳ lần tử vương hồ chiến thư thứ nhất kỳ lần tử vương long k i n h thường toàn cả gia tộc thế hệ trẻ tuổi cái kia h ô n tạc kính sợ cùng ghen tị tâm tình rất phức tạp đều không có quan hệ gì với hắn hắn về tới kỳ l â n cư mở ra tòa động phủ này đẳng cấp cao nhất phòng hộ pháp trận một tầng mắt thường không thể gặp năng lượng hộ cháo như là một cái móc ngược b ắ t khổng lồ đem toàn bộ kỳ l â n cư cùng ngoại giới triệt để ngăn cách không thấy bất luận k ẻ nào hắn ôi đến đây xin chỉ thị quản sự chỉ để lại bốn chữ này liền đóng lại đại môn nặng nghề ta trí cao vô thượng chủ nhân ngài cái này muốn bế quan phía ngoài dưa còn không có ăn xong đâu cái kia gọi vương hổ thiết h à n hàm còn tại băng tần công cộng trong ngày hỏi ngài có dám hay không đ ứng chiến đâu còn có cái kia gọi vương huyền mặt ngoài nhìn xem hào hoa phong nhã sau lưng khẳng định đang tính toán làm sao cho ngài gái bấy cái này đều mặc kệ sao hệ thống quản gia cái kia sốc nội thổ hào kim diện tấm tại vương bình an trước mặt điên c u ồ n g lấp lóe ý đồ hấp dẫn chú ý của hắn vương bình an không để ý đến hắn khoanh chân ngồi ở kia dương giá trị liên thành giường n o á n ngọc bên trên tất cả tâm thần đều tập trung vào trong tay mình viên trái cây kia bên trên luyện tâm quả nó toàn thân xích ồ n g mặt ngoài hiện đầy đường vân huyền ảo còn tại một chút một chút có tiết tấu nhẹ nhàng dùng độc lấy ô nhuận n năng lượng từ trong trái cây phát ra làm cho cả gian phòng đều tràn ngập một cỗ làm cho tâm thần người yên tĩnh dị hương vương bình an con đường võ đạo đi được quá nhanh quá t h u ậ n từ một cái không có tiếng t â m gì chi thứ t ử đ ệ cho tới bây giờ bị c h ấ n thiên đô thứ năm kỳ lân tử hắn chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian một tháng năng lượng điểm có thể cưỡng ép tăng lên cảnh giới của hắn quán đâu võ kỹ c ả n mộ nhưng có nhiều thứ là năng lượng điểm cũng vô pháp một lần là xong thì như tâm cảnh thực lực tăng vọt mang tới táo bạo liền chiến liền thắng sinh sôi ngạm Cùng cái kia dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất đối với thế giới xa lạ này một kia xa cách cảm giác đây đều là tâm ma hạt giống ngày bình thường có lẽ không hiện chỉ khi nào đến trùng kích đại cảnh giới hoặc là gặp phải nguy cơ sinh tử trước mắt bọn chúng liền sẽ hóa thành trí mạng nhất độc dược mà viên này luyện t â m quả chính là tốt nhất giải dược vương bình an đã không còn bất cứ chút do dự nào hắn đem viên kia p h ả n g phất có được sinh mệnh xích hồng sắc trái cây chậm rãi đưa vào trong miệng không như trong tưởng tượng cứng rắn trái cây vào miệng tan đi nó không có tan làm năng lượng q u ầ bạo dòng lũ cũng không có hóa thành băng lánh chất lỏng mà là một cỗ thanh lương yên tĩnh nhưng lại mang theo một tia ấm áp khí thức thuận cổ họng của hắn bay thẳng thức hải ông vương bình an ý thức trở nên hoảng hốt tại hắn nội thị bên trong hắn nhìn thấy trung ương thức hải của chính mình viên tia đại biểu cho hắn tất cả võ đạo ý chí cùng tín nhiệm vô hình võ đạo c h i tâm bị một cỗ từ trong hư vô bay lên ôn hòa ngọn lửa màu đỏ thắm nhẹ nhàng bao vây lại hòa diễm cũng không nắm rực nó không có mang đến bất luận cái gì thống khổ ngược lại giống trong ngày mùa đông nắng ấm ô nhu chiếu sáng hắn võ đạo tri tâm hòa diễm mỗi một lần liếm lát vương bình ăn trong đầu đ có hắn lần đầu thêm điểm cảm nhận được lực lượng tăng g ọ t lúc cuồng hỉ có hắn đánh bại vương mỹ thưởng thụ toàn trường chú mục lúc tự đ ắ c có hắn tại b ạ n thú tinh c h ê i bửa hư không ảnh báo lúc nghiền ấm đây đều là hắn thắng lợi huân t r ư ơ n g nhưng cũng đồng dạng là sinh sôi ngạo mạn cùng táo bạo giường ấm cái kia ôn hòa hòa diễm cứ như vậy lặng lặng thiêu đốt lên nó không có thu bạo đem những tâm tình này xóa đi mà là dùng một loại gần như dạng đạo lý phương thức đem trong những mảnh vỡ ký ức này tạp chất một chút xíu luyện hóa tức đoạt c u n g hỉ lắm động vì tự tin tự gắp chuyển hóa làm phongong nghiền ấm thang hoa là không chế. tất cả bởi vì thực lực hung ác mà sinh ra tạp niệm cùng tâm m a tại đoàn này ôn hòa h ò a d i ễ m trước mặt không chỗ chết h â n bị từng cái lượn hóa cuối cùng hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng trả lại lấy hắn võ đạo c h i tâm thời gian tại thời khắc này đã mất đi ý nghĩa một ngày mười ngày một tháng kỳ lân cư cửa lớn từ đầu đến cuối đóng chặt vương bình a n cứ như vậy l ặ n g lặng ngồi xếp bằng lấy không nhúc ních tựa như một tôn hóa đá pho tượng khí tức của hắn tại ban sơ trong vòng vài ngày còn có tứ phẩm định phong phong mang tất lộ nhưng theo thời gian trôi qua cỗ phong mang kia dần dần nội liễm biến mất thay vào đó là một loại hòa hợp một loại hài hòa một loại phản phát quy chân cổ sơ nếu như nói trước đó hắn là một thanh gia khỏi vỏ tuyệt thế thần binh hàn quang bắn ra b ộ t phía phong mang bước nhân như vậy hiện tại hắn chính là một thanh dấu tại vỏ gỗ bên trong cổ kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ lại ẩn chứa có thể chặt đứt hết thể nội liêm thần vận ta nhỏ cái mẹ ruột l ạ c chủ nhân ngài đây là muốn lập đ ị a thành phật bản hệ thống kiểm tra đo lường đến ngài nhịp tim tần suất hô hấp t i ế t ấu thậm chí liền sóng điện nào ba động đều cùng vùng thiên địa này linh khí vận chuyển đã đến một loại nào đó kỳ diệu đồng bộ lại tiếp tục như thế ngài sợ không phải muốn trực tiếp vũ hóa phi thăng a hệ thống thanh â m lần thứ nhất mang tới một tia chân chính hoang mang cùng không hiểu nó không thể nào hiểu được loại này huyền diệu khó giải thích biến hóa hai tháng sau khi luyện tâm quả cuối cùng một tia d ư lực vậy triệt để dung nhập vương bình an võ đạo chi tầm lúc đoàn kia thiêu đốt dòng giã hai tháng ngọn lửa màu đỏ thám mới chậm rãi dập tắt biến mất không thấy gì nữa vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra cảnh giới của hắn vẫn như c ũ là t ứ phẩm đình phòng hp không có chút nào tán trưởng nhưng hắn cảm giác chính mình thay đổi loại biến hóa này so trước đó bất kỳ lần nào cảnh giới đột phá đều muốn tới càng thêm khắc sâu càng thêm bản chất hắn đứng người lên đi đến trong đ ì n h viện b ế quan hai tháng trong đ ì n h viện linh thực bởi vì không người quản lý có vẻ hơi lộn xộn hắn vội ra một ngón tay tâm niệm vừa động không có thôi động khí huyết cũng không có vận chuyển công pháp chỉ là một cái ý niệm trong đầu trong đ ì n h viện những cái kia rời rạc ở trong không khí vô chủ thiên địa linh khí phản phát nhận lấy một loại nào đó vô hình triệu hoán bọn chúng nhảy cấm hoan hô lấy từ bốn p ư ơ n g tám hướng tụ đến tại đầu ngón tay của hắn ngưng tụ xoay tròn tạo hình ngắn ngủi mấy giây bên trong một đoá do thuần túy nhất linh khí cấu trúc m à thành cánh hoa hoặc ánh sáng long lanh đường vân có thể thấy rõ ràng thậm chí còn đang phát tán ra nhàn nhạt h u n h quang hoa sen cứ như vậy sinh động như thật tại đầu ngón tay của hắn l ạ g yên nở rộ chống rông dẫn động linh khí hóa hư vi thực đây đã là t h ấ t phẩm tông sư mới có thể sơ bộ liên quan đến thủ đoạn vương bình an nhìn xem đầu ngón tay đoá này nho nhỏ hoa sen trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng luyện tâm quả mang cho hắn không chỉ là tâm cảnh vững chắc càng là đối với năng lượng bản chất cấp độ càng sâu lý giải cùng cái kia tùy theo mà đến không thể tưởng tượng nhập vi lực k h ô n g chế đúng lúc này một tên quản sự thân ảnh xuất hiện ở phòng hộ pháp trận bên ngoài cùng kính không mình hành lễ bình an thiếu gia ngài xuất quan có việc vương bình an tiện tay v u n g lên đầu ngón tay linh khí hoa s e n im ắng tiêu tán là quản sự không dám ngầm đầu hai tay dâng một phần mã hóa bản văn điện tử gia tộc đưa tới mới nhất một giới l a m tinh tiệm lòng bảng tất cả lôi cuốn tuyển thủ tài liệu cặn kẽ để ngài xem qua vương bình an nhẹ gật đầu ra hiệu hắn đem văn bản tài liệu truyền tới hắn về đến phòng mở ra phần kia văn kiện từng hàng loé ra quan mang danh tự từng cái nhìn thấy mà giật mình danh hiệu ánh vào tầm mắt của hắn lý gia thương thần lý hạo v ũ phẩm đình phong từng tại vượt ngoại chiến trường lấy một bị b a vượt cấp thương chọn một đầu lục phẩm sơ kỳ tình không xé dết người chiến tích bưu hãn quân đội long nha đại h à o trúc long thân phận thần bí cảnh giới không rõ nhưng căn cứ nó công khai chiến tích quyết định thực lực chí ít tại lục phẩm sơ kỳ là năm nay giải thi đấu đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong thiên mã tinh hệ giao lưu sinh ổ chủ tạ n ũ phẩm đình phong trời sinh thánh thể lục thân vô song từng cái danh tự xem t i ế t đi vương bình an biểu lộ dần dần trở nên nghiêm trọng hắn thấy được từng cái như là tiêu dương giống như trói mắt thiên tài cảnh giới của bọn hắn thấp nhất đều là ngũ phẩm đình phong thậm chí lục phẩm sơ kỳ cường giả cũng không phải số ít mỗi người đều người mang việc kỹ có được đủ để cho vô số người đồng lứa tuyệt vọng khủng bố chiến tích áp lực cực lớn như là vô hình sân nhạc chịu nặng đặt ở trong lòng của hắn hắn lần thứ nhất rõ ràng nhận thức đến chính mình trước đó đối mặt vương mỹ vương tông thậm chí đầu kia băng sơn vợ vương, vương, vương đều chẳng qua là trong tân thủ thôn tiểu k h á i chân chính sân khấu là cùng những ngày đến từ toàn bộ lam tinh thậm chính ữ n g tinh hệ khắc đỉnh tiêm các yêu nghiệt cùng đại tầm mắt của hắn chậm rãi di động cuối cùng rơi vào tư liệu tờ thứ nhất đó là một cái hắn không gì sánh được quen thuộc nhưng lại không gì sánh được tên xa l ạ vương gia thứ nhất kỳ lần tử vương long cảnh giới lục phẩm tam tiêu đại sư trung k ỳ lục phẩm trung k ỳ áp lực cực lớn tại thời khắc này lại biến thành mãnh liệt nhất động lực vương bình an viên kêu bị luyện tâm quả rèn luyện đến thông thấu không gì sánh được vương như kim cương võ đạo c h i tâm chẳng những không có bị cố áp lực này đại sập ngược lại bốc cháy lên trước nay chưa có hừng hực chiến ý muốn cầm tiền bách không không đủ hắn nhìn xem văn kiện bên trên cái kia từng cái cao cao tại thượng danh tự một cái không gì sánh được rõ ràng không gì sánh được điên cuồng suy nghĩ tại trong đầu hắn hiện hiện hắn muốn không phải t i ì n bách chỉ dựa vào tứ phẩm đ ỉ n h phong không đủ còn thiếu rất nhiều vương bình an đ ỗ n g nhiên đóng lại văn kiện hắn quay người nhanh chân đi trở về gian kia bị hắn dùng để đột phá m ậ t thất trên mặt của hắn tất cả bình tĩnh cùng thong dong đều đã rút đi chỉ còn lại có một mảnh sắc bén như đao kiên quyết hắn điều ra khối đất kia hảo màu vàng bảng hệ thống nhìn xem năng lượng điểm một của kia chuỗi này còn thừa lại hơn bảy triệu khổng lỗ số lượng một cái chỉ thị từ trong ý chí của hắn rõ ràng phát ra hệ thống cho ta tính toán một chút đột phá ngũ phẩm kinh mạch đại sư cũng vững chắc đến sơ kỳ định phòng cần bao nhiêu năng lượng điểm chương năm mươi tám tiềm long bảng áp lực chương năm mươi tám tiềm long bảng áp lực tới rồi ta trí cao vô thượng chủ nhân bản hệ thống đã xin đ ợ i đã lâu vô số do dòng số liệu tạo thành cự long màu vàng tại màn sáng trong bối cảnh xoay quanh bay múa phát ra từng đợt y m ắng g à o t h é t ngũ phẩm kinh mạch đại sư đây là sinh mệnh cấp độ lần thứ nhất chân chính này gọn là từ người đến siêu nhân vĩ đại một bước chủ nhân ngài rốt cuộc muốn đạp vào đầu này nhất định bất p h ẳ m con đường sao hệ thống trong thanh âm tràn đầy kích động cùng mệt hoặc từng hàng do kim cương tạo thành kỹ càng phương án tại giữa màn sáng cấp tốc hiện hiện tấn thăng phương án tri tôn hàng theo yêu cầu bước đầu tiên cảnh giới đột phá tứ phẩm đ ỉ n h phong ngũ phẩm sơ kỳ hạch tâm mục tiêu tái tạo lục phủ quán thông quanh thân hai trăm hai mươi đầu thân cây kinh mạch cấu trúc bên ngoài cơ thể đại tuần hoàn hình thức ban đầu dự tính tiêu hao năng lượng điểm một triệu điểm bước thứ hai cảnh giới vững chắc ngũ phẩm sơ kỳ ngũ phẩm sơ kỳ định phong hạch tâm mục tiêu chiều sâu mở rộng cũng cường hóa tất cả kinh mạch tăng lên khí huyết vận chuyển hiệu suất sơ bộ nắm giữ huyết n ụ c tái sinh năng lực đề nghị đầu nhập năng lượng điểm bốn triệu điểm tổng cộng tiêu hao năm triệu điểm năm triệu cái số này để vương bình a n hô hấp cũng vì đó dừng lại một cái trước mắt dòng giã năm triệu năng lượng điểm đây cơ hội là trước mắt hắn toàn bộ thân gia bảy thành đây là một trận đánh cực ta trí cao vô thượng chủ nhân ngài ngài khẳng định muốn tiến hành trận này đủ để cải biến vận mệnh đánh cực sao hệ thống thanh âm của còn gia lần thứ nhắc mang tới một tia cẩn thận từng ly từng tí hỏi tham nó tựa hồ cũng bị cái này khổng lồ số lượng cho c h ấ n nhất rồi vương bình an nhìn xem trên màn sáng cái kia trói mắt năm triệu chữ trong mắt l ó e lên một k i a kiên quyết xác định thanh âm của hắn rất nhẹ lại rõ ràng quanh quẩn tại chống trải trong mật thất tuân mệnh hệ thống chầm mặc nửa giây một giây sau nó dùng một loại gần như t r i ề u thánh giống như c ù n g nhiệt tiếng nói tại vương bình an trong đầu gào thét chỉ lệnh xác nhận ta trí cao vô thượng chủ nhân năm triệu năng lượng điểm bắt đầu tiêu đốt chấp hành và n h vương bình an bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng như là bị một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt xóa đi 7-3-1-8-5-0-0 t r o n g nháy mắt biến thành 2 3 1 8 5 0 ộ t cỗ so trước đó bất kỳ lần nào đ ộ t phá đều muốn khổng lồ ức vạn lần tinh thuần đến cực hạn sinh mệnh năng lượng dòng lũ không có chút nào báo hiệu như là vũ trụ nổ lớn nguyên điểm trong cơ thể hắn ẩm vang dẫn bạo kỳ lân cư trên không phong vân biến sắc nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị một luồng áp lực vô hình báo phủ phương biên trong vòng mười dặm thiên địa linh ký phản phát nhận lấy đế vương chiêu mộ từ bốn phương tám hướng hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng hướng phía kỳ lân cư điên quần hội tụ tạo thành một cái treo ngược với chân trời to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy mà giờ khắc này trong mặt thất vương bình an thân thể chính là vòng xoáy trung tâm lần này đột phá không còn là trước đó loại kia khí huyết bổ sung ôn hòa thăng cấp mà là một trận từ đầu đến đôi từ trong tới ngoài tính hủy diệt cải tạo anh đã mà lấy vương bình an cái kia bị luyện tâm quả rèn luyện qua ý chí cứng cỏi vậy vẫn như c ũ không có thể chịu ở từ h ế t hầu chỗ sâu phát ra một tiếng không đè nén được thống khổ kêu trên quá đau nếu như nói trước đó đột phá là châm cứu vậy bây giờ chính là thiên đao và quả năng lượng bàng bạc dòng lũ đầu tiên tràn vào hắn lục phủ gan dạ dày đại tràng r u ộ t non tam tiêu bản quang bọn chúng không có ôn hòa tầm bổ mà là lấy một loại thô bạo nhất phương thức trực tiếp nhất đem cái này sáu cái khí quan nguyên bản kết cấu triệt để phá tan nghiền nát sau đó lại dùng cao cấp hơn sinh mệnh năng lượng đưa chúng nó từng cái tái tạo cường hóa quá trình này mang tới thống khổ đủ để cho một cái tâm trí không kiên võ giả tại chỗ tinh thần sụp đổ nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu chân chính đầu to ở chỗ kinh mạch càng nhiều năng lượng hóa thành nước bạn đạo lao nhanh không thôi dòng lũ điên c u ồ n g cọ rửa toàn thân hắn to to nhỏ nhỏ tổng cộng hai trăm hai mươi đầu thân cây kinh mạch nếu như nói trước đó kinh mạch là nông thôn vũng bùn tiểu đạo như vậy giờ phút này cố năng lượng này dòng lũ chính là muốn dùng máy bùi đất đem những n à y tiểu đạo cưỡng ép mở rộng nghiền ép t r ù n g tiến thành đủ để cho tinh tế chiến hạm sánh vai cùng siêu cấp đường cao tốc xe rách vỡ nát gây dựng lại vương b ì n h an cảm giác mình thân thể đã không còn là chính mình nó biến thành một cái chiến trường mỗi một tấc máu thịt mỗi một đường kinh mạch đều tại kinh lịch lấy tàn khốc nhất phá rồi lại lập khí huyết của hắn vận chuyển tốc độ tại loại này dã man mở rộng phía dưới liên tục tăng lên gấp hai gấp năm lần gấp mười lần biến hoa kỳ diệu bắt đầu ở hắn bên ngoài thân phát sinh hắn cái kia nguyên bản sáng bóng trên làn da bắt đầu xuất hiện từng đạo tinh mịn v ế t sắc vết dạng ngay sau đó cả khối làn da bắt đầu không ngừng mà khô cạn chóc da mà tại cái kia chóc da da chết phía dưới tân sinh lóe r a nhàn nhạt bảo quan gia thịt lại đang trong nháy mắt ngọc da phá hư cùng tân sinh ở trên người hắn đạt đến một loại q u dị cân bằng cái này chính là ngũ phẩm kinh mạch đại sư trọng yếu nhất cũng là n ị c h t i ê n nhất năng lực một trong huyết nhục tài sinh ngay tại vương bình an năng lượng trong cơ thể dòng lũ triệt để bột phát trong nháy mắt thiên đô vương ra tổ c h ạ c h c h ỗ sâu một gian phong cách cổ xưa trong tính thất ngay tại nhắm mắt điều tức vương khải n g ẫ nhiên mở hai mắt ra hai đạo xuyên thủng hư không tinh quang từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất khí tức này thân ảnh của hắn trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất một giây sau hắn đã xuất hiện ở kỳ lần c ư trên không hắn nhìn xem cái kia bao phủ toàn bộ phía sau núi to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy cản thụ được trong đó cái kia câu ngay tại kinh lịch lấy kịch liệt thuế biến quen thuộc mà xa lạ khí tức tấm kia không hề bận tâm trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra c h ấ n kinh cùng hãi nhiên cùng tồn tại thân s á t tiểu từ này điên rồi sao vậy mà dùng bá đạo như vậy phương thức cưỡng ép trùng kích vũ phẩm loại này đột phá phương thức hơi không cẩn thận chính là kinh mạch đứt đoạn bạo thể mà chết hạ tràng nhưng sau khi hết khiếp sợ thay vào đó là không có gì sánh kịp quẩn hỉ cùng trầm o n g câu phú quý trong nguy hiểm con đường võ đạo vốn làng l ị thiên mà đi vương khải liên đạo ba tiếng tốt không còn có mảy may do dự hắn vất ống tay náo một cái một c ố thuộc về cựu phẩm đại tông sư mênh mông vĩ lực phóng lên tận trời phong một chữ luôn xuất phát tùy toàn bộ kỳ lân cư không gian t r u n g quanh trong n g á y mắt bị một c ố lực lượng vô hình triệt để phong tỏa bất luận kẻ nào đều không thể tới gần bất luận cái gì thần niệm đều không thể thăm dò ngay sau đó hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết dẫn động tiên đ i ệ m tu cái kêu nguyên bản đã đầy đủ kinh khủng linh khí vòng xoáy tại hắn cưỡng ép can thiệp bên dưới phạm vi lần nữa làm lớn ra gấp mười lần cơ hồ đem nửa cái t i ê n đô linh kh đều điều đi qua linh ký nồng nặc ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành một đạo tráng kiện cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống liên tục không ngừng rót vào phía dưới kỳ ân ở bên trong làm xong đây hết hạy vương khải phụ tay đứng ở hư không hắn nhìn qua phía dưới cái kia bị màu vàng kén lớn bao khỏa kỳ lân cư tấm kia từ trước đến nay trên khuôn mặt v i n nghiêm hiếm thấy lộ ra c h ở mong cùng khẩn trương cùng tồn tại thân s ắ c như là một cái ngay tại ngoài phong sinh lo lắng chờ đợi chính mình h à i tử ra đợi phụ thân chương năm mươi chín năm trăm vạn điểm năng lượng chương năm trăm vạn điểm năng lượng trong mặt thất thời gian cùng không gian khái niệm đều đã trở nên mơ hồ nơi này là thống khổ luyện n g ụ c anh đã một tiếng kiềm chế đến cực hạng kêu gen cuối cùng từ vương bình a n giữa hàm răng ép ra ngoài quá đau đây cũng không phải là đơn thuần đau đớn mà là một loại hình thái sinh mệnh bị cưỡng ép x é rách trọng tổ bản nguyên tính đau nhức kịch liệt nếu như nói trước đó đột phá giống như là cho cũ kỹ máy tính thay đổi linh kiện vậy bây giờ chính là trực tiếp tướng chủ tấm cpu bộ nhớ toàn bộ nện thành bụi phấn thử lại hình dùng những bụi phấn này một lần nữa bóp ra một cái vượt thời đại máy tính lượng tử b ạ ngay trôi thuần túy do nhất n n ă lượng tạo thành vô hình tạo vô d o trong dài du dạ điên phâu, phủ, thể hắn Hắn cuồng cầu. Lục phủ, gan, cơ lục đại tràng, non, tiêu, quang, tại tiêu, tràng, ruột tam trùng chút tình nát, thành thủy nhất bàng bào, non, quang, năng lượng dòng không nguyên phân lưu hóa bị lũ kích tử sự sống. Ngay sau ự sống. n g y s a đó càng năng lượng bàng bạc c h ẳ n b vào đem những vi hạt này một lần nữa tụ hợp tạo nên ra kết cấu càng hoàn mỹ hơn cơ năng cường hãn hơn mới tinh khí quan mỗi một lần pha thoái đều mang đến một loại khó nói nên lời tân sinh rung động ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài đây là đang thể nội làm bạo phá phá rỡ sao bản hệ thống kiểm tra đo lường đến ngài biểu hiện sinh mệnh ba động biên độ đã vượt ra khỏi an toàn c á p trị lại tiếp tục như thế bản hệ thống liền muốn x i n mời tai nạn lao động a hệ thống thổ hào kim diện tấm tại vương bình an trong ý thức điên c u ồ ngấp l lóe c h ữ ở phía trên thể đều bởi vì kịch liệt run run mà trở nên mơ hồ không rõ vương bình an căn bản không đếm xỉa tới nó hắn cắn chặt rằng toàn bộ tâm thần đều đắm chìm tại trận này không phải người khảo nghiệm bên trong viên kia bị luyện tâm quả rèn luyện đến thông thấu không gì sánh được vững như kim cương võ đạo tri tâm vào lúc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu nó liền như là một tòa định hải thần trăm vững vàng chấn áp tại trung ương thức hải của hắn mặc cho thống khổ thủy triệu như thế nào mãnh liệt như thế nào điên cuồng đều không thể dung chuyển hắn hạch tâm nhất ý chí mảy may hắn đánh bác n g ạ n h sinh sinh đánh bác cái này đủ để cho võ giả tầm thường tinh thần sụp đổ đạo tâm phá toái lục phủ tái tạo thống khổ nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chân chính kinh khủng tra tấn ở chỗ kinh mạch mở rộng so với lục phủ trong thân thể hai trăm hai mươi đầu thân cây kinh mạch càng thêm yếu đất cũng càng thêm phức tạp cái kia cố quần bạo năng lượng d ò n lũ hóa thành nước bạn đầu ngựa hoang m ấ t c ư ờ n g xông vào hắn những cái kia nguyên bản chỉ có thể coi là đường nhỏ nông thôn trong kinh m ạ c h không có c ơ i thông không có dẫn đạo chỉ có dã man nhất trực tiếp nhất nghiền ép cùng mở rộng x é rách vỡ nát lại xây lại vương bình an bên ngoài thân làn da bắt đầu liên miên liên miên khúc ạ n chóc ra lộ ra phía dưới từng đạo tiên hồng hết u y sắc vết dạng nhưng vị dị chính là tại cái kia da chết chóc ra trong m h á y mắt mới lóe r a nhàn nhạt bảo quang gia thị lại đang tiếp theo trong nháy mắt h o a n cường mà mọc ra phá hư cùng tân sinh hủy diệt cùng sáng tạo ở trên người hắn tạo thành một cái q u ỷ dị mà hoàn mỹ tuần hoàn đây chính là ngũ phẩm kinh mạch đại sư hạch tâm nhất năng lực hình thức ban đầu huyết lục tái sinh không biết qua bao lâu đến lúc cuối cùng một tia năng lượng đem hắn thể nội một đầu cuối cùng cũng là nhỏ bé nhất một đầu kinh mạch vậy cưỡng ép mở rộng tái tạo đằng sau v i anh một loại trước nay chưa có thông thấu cảm giác chuyến khắp toàn thân trong cơ thể hắn cái kêu lao nhanh như b i ể n k h í huyết không còn là từng người tự chiến mà là thuận cái này hai trăm hai mươi đầu bị nối rộng không chỉ gấp mười lần giữa các hành tinh đường cao tốc tạo thành một cái to lớn hơn càng hiệu suất cao hơn hoàn mỹ bế hoàn thệ nội đại tuần hoàn ngũ phần thành ngay tại đột phá thành công trong n g a y mắt vương bình an tăng bọn lực lượng xuất hiện sát na mất khống chế một cố viên siêu tứ phẩm võ giả tràn đầy bằng bạc sinh mệnh lực cùng uy áp kinh khủng khí tức lấy hắn làm trung tâm ẩm bang một phát g i a n g g rắc i a n g g rắc i a n g g i á c hắn chỗ căn này do đặc thù hợp kim chế tạo đủ để chống cự đạn đạo đánh nổ mật thất trên vách tường vậy mà bởi vì hắn cái này vô ý thức tản ra khí tức mà hiện đầy giống như mạng nhện tinh mị b ế dạng thiên đô đông thành một tòa bị vô tận kiếm khí bao phủ trong đình biện thứ ba kỳ lần tử vương hổ chính t h i trần hai mắt nhắm nghiền điều chỉnh trạng thái của mình đ n g nhiên hắn đ n g nhiên mở hai mắt ra hắn cảm nhận được cái kia c ỗ tử vương ra tổ trạch phương hướng chuyển đến lóe lên một cái rồi biến mất tràn đầy tân sinh cùng bá đạo khí tức khủng bố đây là hắn đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức trên mặt lộ ra mừng như điên tràn đầy chiến ý dáng tươi cười ngũ phẩm ha ha ha ha tốt Tốt một cái vương bình an vậy mà thật bị ngươi đổi tại lúc trước đột phá hắn chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực ngược lại thể nội viết dịch đều tại hưng phấn mà thiêu đốt một cái tứ phẩm vương bình an còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của hắn nhưng một cái vừa mới đột phá căn cơ hùng hồn đến không thể tưởng tượng ngũ phẩm vương bình an miễn cưỡng có thể thiên đô bát thành một tòa tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác tinh vi trong phòng thí nghiệm thứ tư kỷ lân tử vương huyền đang bưng một chén trà nóng bình tĩnh nhìn xem trước mặt trên màn sáng không ngừng nhấp nô liên quan tới lam tinh tiềm lòng bảng các lộ thiên tài số liệu phân tích khi cố khí tức kia đ ả o qua trong nháy mắt hắn bưng chén trà tay b ỗ n nhiên cứng nở trên mặt nhất quán thong dong cùng trí tuệ bức bảng lần thứ nhất bị một loại tên là chấn kinh cảm xúc thay thế đây là ngũ phẩm ký tức hắn hắn đột phá lạy cạch hắn thất thủ đổ chén trà trong tay nóng hổi nước t r à vẩy vào trên tay của hắn hắn lại không phát ra gì trong đầu của hắn điên cùng tính toán Bế q u a n hai tháng tòng h tứ phẩm đ ỉ n h phong v ọ n thẳng phá bích lũy bước vào ngũ phẩm tri cảnh đây cũng không phải là đơn giản thiết tài vương huyền hô hấp lần thứ nhất trở nên có chút gấp rút hắn yên lặng điều ra vương bình an tư liệu đem trước đánh dấu uy hiếp đẳng cấp cao nhất lại ở phía sau tăng thêm ba cái tiên hồng dấu chấm than kỳ lẫn cư trong mặt thất v ư ơ n g bình an cấp tốc thu liễm tiết ra ngoài khí t ứ c hắn chậm rãi đứng người lên chỉ là một cái tùy ý đứng dậy động tác không khí chung quanh liền bị hắn thân thể mạnh mẽ đẻ ép phát ra liên tiếp c h ầ m một â m bạo hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy trước nay chưa có lực lượng tính chất bạo tạc phản phất một quyền liền có thể đánh xuyên qua viên tinh cầu này đây chính là ngũ phẩm lực lượng sao hắn nâng lên tay phải của mình tâm niệm vừa đậu một sợi khí huyết chi lực dưới k h ô n g chế của hắn hóa thành một thanh sắc bén tiểu đao tại trên cánh tay trái của hắn nhẹ nhàng bạch một cái suy một đạo sâu đủ thấy xương thậm chí có thể nhìn thấy dưới đó bạch cốt ấm ú khủng bố vết thương trong nháy mắt xuất hiện máu tươi vừa mới tuôn ra một giây sau để n h ư u đốn gặp đều muốn sốc lên vách quan tài quỷ dị một màn phát sinh cái tia đạo giữ tợn vết thương biên giới huyết nhục như là đã có được sinh mạng bình thường bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cùng n ú c đ í c h sen lẫn sinh trưởng bất quá ngắn ngủi một hai giây thời gian cái tia đạo đủ để cho người bình thường tại chỗ bị choáng vết thương liền triệt để khép lại liền một tia vết xẹo đều không có lưu lại t â n sinh làn da sáng bóng như ngọc chúc mừng chủ nhân ngài đã sơ bộ nắm giữ huyết nhục tái sinh năng lực chỉ cần không phải bị trong nháy mắt biểu sát trên lý luận ngài chính là bất tử c h i thân hệ thống thanh âm tràn đầy kích động vương bình an hoạt động một chút khôi phục như lúc ban đầu cánh tay trái không có chút nào cảm giác khó chịu hắn năm ngón tay khép lại cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh như giang hải tổng lượng so trước đó tăng v ọ t mấy lần khủng bố khí huyết hắn có một loại tuyệt đối tự tin hiện tại để hắn lại trở lại bạn thú tinh đừng nói ngũ phẩm chu kỳ liền xem như ngũ phẩm hậu kỳ yêu thú hắn cũng có thể một quyền một cái nhẹ nhõm đánh chết mười cái đột phá trước chính mình cộng lại đều không đủ hiện tại một đầu ngón tay đánh to lớn cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn tràn ngập nội tâm của hắn đinh cảnh giới đột phá hoàn thành cảnh giới vững chắc hoàn thành tổng cộng tiêu hao điểm năng lượng năm triệu điểm ta trí cao vô thượng chủ nhân phải chăng muốn xem xét ngài bây giờ hoàn toàn mới đủ để cho toàn bộ l à m tinh vì đó run dậy cuối cùng giao diện cột tính hệ thống thanh âm hợp thời v ă n g lên tràn đầy tranh công ý vị tới vương bình an nội tâm vậy dâng lên một cỗ mong mỏi máy liệt hắn muốn nhìn một chút năm triệu điểm năng lượng đập xuống đổi lấy đến tột cùng là như thế nào một cái có thể xương biến thái thuộc tính hắn đ ô i với hư không bình tĩnh mở miệng điều ra bảng chương sáu mươi n ũ phẩm chi uy chương sáu mươi n ũ phẩm chi uy nghĩa phụ bọn họ cầu đổi đọc đều tới đây nhìn nhiều vài chương thôi điều ra bảng tuân mệnh ta trí cao vô thượng chủ nhân ngay tại vì ngài mở ra bảng hệ thống thổ hào kim quan màn trước kia chỗ không có sốc nổi đặc hiệu ẩm vàng triển khai lần này bối cảnh không còn là bay múa cánh hoa màu vàng mà là một mảnh m ê n mông tinh hải từng biên do thuần tí số liệu tạo thành tinh thần ở trước mặt hắn hội tụ sắp xếp cuối cùng hợp thành một khối tản ra bất hủ thần tính bia đá màu vàng trên tấm bia đá từng hàng phong cách cổ xưa mà tràn đầy lực lượng cảm giác văn tự chậm rãi hiện hiện ký chủ vương bình an cảnh giới vũ phẩm võ giả kinh mạch đại sư sơ kỳ đ ỉ n h phong hp bảy nghìn không một năm nghìn một nghìn một nghìn một nghìn một nghìn một nghìn một nghìn một nghìn một trăm linh một nghìn một nghìn m t trăm linh một nghìn một nghìn một nghìn một trăm linh một nghìn một nghìn một t r m i n h một nghìn một nghìn một trăm b r ă bảy mươi điểm năm duy thuộc tính cao tới bảy mươi điểm khủng bố hp vương bình an nhìn xem chuỗi chữ số này cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh như giang hải mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cấm bàng bạc lực lượng một loại trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác an toàn tràn ngập hắn toàn bộ tâm thần năm triệu điểm năng lượng sai đáng giá quá đáng giá ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài mau nhìn a hệ thống thanh â m kích động đến đều nhanh p h á â m trên màn sáng thậm chí cụ hiện ra một cái người tí hon màu vàng chính ô m vương bình a n số liệu đ u ổ i khóc r ò n g r ò n g bảy nghìn điểm năm duy thuộc tính a đây là khái niệm gì ý vị này ngài hiện tại bằng vào nhục thần một quyền liền có thể đánh nổ một chiếc cỡ nhỏ giữa các hành tinh tàu bảo vệ một bàn tay là có thể đem một ngọn núi cho phía mình còn có cái này bảy mươi Không không không điểm hp phối hợp ngài cái kia biến thái huyết đ ụ c tái sinh năng lực chỉ cần không phải bị người trong nháy mắt đánh thành nguyên tử ngài chính là một máy vĩnh viễn không g i a rời vĩnh viễn không tổn hại siêu cấp cỗ máy chiến tranh hệ thống càng nói càng này trực tiếp tại trên màn sáng điều ra một phần loẹ loẹt số liệu phân tích báo cáo căn cứ bản hệ thống không chịu trách nhiệm nhưng tuyệt đối tinh chuẩn phân tích ngài hiện tại tổng hợp c h i lực đã vững vàng siêu việt năm nay làm tinh tiệm lòng bảng chín mươi chín tuyển thủ dự thi còn lại cái kia một không phải quái vật chính là bất hắc nhưng không quan hệ tại ngài cái này trung cực phải bích trước mặt bọn hắn đều là gà đất cho sành vương bình an không để ý đến hệ thống thổi phồng hắn chậm rãi đẩy ra mật thất cửa lớn kẹt kẹt một đạo ánh mặt trời trói mắt từ ngoài cửa chiếu vào vương bình an vô ý thức đưa tay che cản một chút lập tức lại để xuống hắn đi ra mật thất đẩy ra k ỳ l ầ n cư cái kia phiến phủ đ u ổ i hai tháng cửa lớn ánh mặt trời ấm áp thỏa thích vẩy vào trên người hắn hắn h í t sâu một hơi toàn bộ này đều tựa hồ đều tại thời khắc này sống lại hắn có thể cảm giác được tại tòa này lơ lửng đại thành bốn phương tam hướng từng đạo cường đ như là ẩn nút tại trong ngược sâu m á n thú ngay tại đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến đỉnh p h o n g nhất t r i ế n ý của nhiệt chờ mong những tâm tình này vượt qua xa xôi không gian tại trong cảm nhận của hắn rõ ràng hiện ra khoảng cách lam tinh t i ề m long bảng giải thi đấu khai mạc chỉ còn lại có cuối cùng ba ngày cả tòa lam tinh chính là một tòa s ắ p phun trào núi lửa đúng lúc này một đạo ôn h ò a mà tràn đầy vui mừng ý niệm trực tiếp tại trong đầu của hắn văng lên là ra ra vương khải rất tốt sau khi xuất q n trực tiếp đi trung ương thánh thành gia tộc phi hạm đã vì ngươi chuẩn bị tốt thanh em rất ngắn lại ẩn chứa sơn hải giống như chờ mong vương bình an đối với tổ trạch phương hướng có chút không người lập tức thân hình của hắn tại nguyên chỗ trở nên mơ hồ như là bị gió thổi tán sương ngủ, lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa không làm kinh động bất luận kẻ nào bị ảnh tiêu diêu du đ ạ i thành đằng sau phối hợp hắn bây giờ cao tới bảy nghìn điểm tinh tần h lực chỉ cần hắn m u ố n toàn bộ thiên đô không ai có thể bắt được hành tung của hắn thiên đô tinh cảng vươn g g i a chuyên môn bạch kim cấp trên sân bay một chiếc toàn thân hiện lên hình dọc nước thân hạp lạc ấn lấy uy vũ kỳ lân đồ đẳng màu trắng bạc cỡ t r u n g phi hạm đang lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó đây là vương gia cao nhất quy cách kỳ hạm một trong kỳ lân hảo ngay bình thường chỉ có trong gia tộc bát phẩm tu vi trở lên hạch o tâm trưởng lão mới có tư cách vật dụng hôm nay nó chỉ vì một người phục vụ vương bình an thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại kỳ lân hảo lên hàm miệng hệ thống trí năng quét hình đến trên người hắn độc nhất vô nhị kỳ lân tử lệ bài cửa khoang im ắng trở ra hắn không làm kinh động bất luận cái gì thuyền biên một thân một mình lặng yên không một tiếng động leo lên chiếc này xa hoa phi hạm phi hạm nội bộ tr tiếp thu được đến từ vương khải cao nhất chỉ lệ n h lập tức khởi động đi thuyền chương trình kỳ lân hào chậm rãi lên không lặng yên không một tiếng động thoát ly thiên đô lực bút pha bi hóa thành một đạo màu bạc lưu quang biến mất tại xanh t h ẳ m chân trời phi hạng nắm g cảnh trước cửa sổ mạt tàu vương bình an đứng chắc tay lẳng lặng mà nhìn xem phía dưới tòa kia càng ngày càng nhỏ như là một khối lơ lửng tại trên biển mây đại lục giống như to lớn đại thành trong lòng của hắn hào tình b ằ n r ư từng có lúc hắn vẫn chỉ là một cái vì mỗi tháng một trăm không không không đồng liên bang tiền tiêu bật mà d ã ruộ chi thứ tự lệ vương huyền nguyên tương đương với bị vương khải trục xuất thân phận liền biến thành chi thứ mà bây giờ hắn sắp đại biểu tòa thành lớn này phía sau gia tộc cự phách đi t r i n h chiến toàn bộ tinh cầu đứng đầu nhất sân khấu loại biến hóa này dường như đã có mấy lời phi hạm rất mau tiến vào độ cong đi thuyền trạng thái ngoài cửa sổ cảnh tượng biến thành một mảnh màu sắc sặc sỡ v ặ t mẹo dải sáng vương bình an thu hồi ánh mắt hắn nhắm mắt lại chương sáu mươi mốt còn tinh rực rỡ chương sáu mươi mốt còn tinh rực rỡ kỳ lân hào phi hạm động cơ phát ra một trận rất nhỏ vù vù sau đó triệt để trở nên yên nắng thân hạ bình ổn đáp xuống trung ương thánh thành, vương gia chuyên môn thái không vương bình an đi ra phi hạm đứng tại mảnh này thuộc về lam tinh trái tim trên thổ địa cảm thụ được cô áp lực vô hình kia nhưng trong lòng có hào tình vạn trựa phóng lên tận trời cung nên bình an thiếu ra một tên người mặc màu đen phục cổ quản gia phục tóc cắt kiệt cẩn thận tỉ mỉ nam nhân trung n i ê n sớm đã tại sân bay bên ngoài chờ đợi khí tức của hắn nội liễm nhưng ngẫu nhiên tiết lộ một tia ba động lại cho thấy hắn là lục phẩm tam tiêu đại sư tu vi một vị lục phẩm cường giả ở chỗ này vẹn vẹn một tên phụ trách nên đón mang đến quản sự quản sự đối với vương bình an đi một cái không thể bắt bẻ chín mươi độ c u i đầu thái độ cung kính đến t ự c hạn gian phòng đã vì ngày chuẩn bị tốt xin mời đi theo ta ở quản sự dẫn dắt bên dưới vương bình an ngồi lên một cỗ nội bộ chuyên dụng phản trọng lực xe bay xe bay lạng yên không một tiếng động lên không xuyên qua tầm tầng, tầng lớp lớp rừng sắt thép cuối cùng đứng tại một tòa trôi nổi tại giữa không trung hoàn toàn do cổ điện lâm viên cấu trúc mà thành dãy kiến trúc hùng bị trước đình ngài lầu cát cầu nhỏ nước chạy linh thực khắp nơi trên đất thiên hạc bay múa tại tòa này tấp đất tấp vàng thánh thành h ạ n tâm có được dạng này một tòa lơ lửng không trung lâm viên bản thân liền là vương gia quyền thế nhất trực quan thể hiện kỳ lân cát vương gia tại thánh thành hạnh hạnh tâm nhất cũng là một tòa không mở ra cho người n g o à i đ ỉ n h cấp khách sạn bình an thiếu gia phòng của ngài là cao nhất quy cách chữ thiên số một hết thể có năm dãy nhị trưởng lao tự mình phân phó ngài tại thánh thành hết thể chi phí đều do gia tộc gánh chịu quản sự đem vương bình an dẫn vào một gian chiếm cứ toàn bộ l ầ u các tầng cao nhất có được độc lập lộ thiên đình viện phòng xếp sau đó liền cung kính lui sang một bên hắn không có lập tức rời đi mà là hai tay nâng lên lóe lên một cái lấy ánh sáng n h ạ t số liệu tinh tiến bình an thiếu gia đây là gia tộc vận dụng quyền hạn tối cao vừa mới thu hồi đến năm nay tìm lòng bảng giải thi đấu cuối cùng bản dự thi danh sách cùng tất cả lôi cuốn tuyển thủ tài liệu cặp kẽ quản sự biểu lộ trở nên nghiêm túc lên phần danh sách này là đẳng cấp cao nhất mạng hóa văn bản tài liệu duyệt sau tức đốt còn xin ngài xem qua vương bình an nhẹ gật đầu nhận lấy tinh phiến quản sự lúc này mới lần nữa k h ô người lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài đem toàn bộ không gian để lại cho vương bình an vương bình an đem tinh phiến cắm vào trong căn phòng con não ông một đạo to lớn ảnh toàn ký màn sáng ở trước mặt hắn triển khai trong căn phòng bầu k h ô k h tại màn sáng sáng lên trong nháy mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng trên màn sáng từng cái l o e ra hảo quang màu vàng danh tự như là trong bầu trời đ ê m lọc lẫy nhất tinh thần mang theo một c ố làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách ánh vào tầm mắt của hắn vương gia vương long cảnh giới lục phẩm tam tiêu đại sư t r ù n g kỳ x ư ơ n g hảo thứ nhất kỳ lân tử chiến tích từng với thiên sói tinh hệ độc lập chém giết thất phẩm sơ giai tinh không cự thú hư không b ỏ ngựa lông tóc không thương lý gia lý hảo cảnh giới vũ phẩm kinh mạch đại sư đỉnh phong x ư ơ n g hảo thương thần chiến tích từng tại vượt n i chiến trường lấy một địch ba vượt cấp thương chọn ba đầu lục phẩm sơ kỳ tinh không xé giết người danh chấn quân bộ quân vương trúc long cảnh giới lục phẩm tam tiêu đại sư sơ kỳ xưng ơ hảo long nha chiến tích thân phận t h ầ n bí, tư liệu thiếu thốn nhưng căn cứ nó tại quân đội nội bộ thi đấu công khai hình ảnh phân tích từng một chiêu đánh bại một tên lục phẩm sơ kỳ đồng liêu được vinh dự năm nay giải thi đấu lớn nhất đoạt giải quán quân lôi cuốn vương bình a n ngón tay tại trên màn sáng chậm rãi hoạt động từng cái như s ấ m bên thai danh tự từng đầu nhìn thấy mà giật mình chiến tích không ngừng mà đánh thẳng vào tâm thần của hắn thiên mã tinh hệ giao lưu sinh ổ chú tạ vũ phẩm định phòng trời sinh thánh thể lục thân vô song chu tước thành liễu g a liễu như yên vũ ph từng lấy lực lượng một người không đánh mà thắng khống chế một tòa cỡ nhỏ thành thị bạo động màn sáng cuối cùng là một nhóm tổng kết tính số liệu năm nay lam tinh t i ề m long bảng giải thi đấu tổng cộng báo danh nhân số một trăm linh hai nghìn ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i trải qua sơ bộ ước định trọng điểm chú ý tuyển thủ danh sách như sau lục phẩm võ giả bốn vị ngũ phẩm đỉnh phong võ giả mười hai vị ngũ phẩm hậu kỳ võ giả ba mươi bảy vị vương bình an trầm mặc hắn cảm nhận được rõ ràng cái kia cố t ư ợ n như núi cao áp lực nặng n h ề hãn vương bình an mới mười sáu tuổi cảnh giới là ngũ phẩm võ giả sơ kỳ đình phong tại phần này có thể xưng quần tinh sáng trói trên bảng danh sách đừng nói cùng vương long lý hạo loại này đỉnh tiêm yêu nhiệt g so sánh coi như chỉ nhìn cảnh giới hắn thậm chí liền năm mươi vị trí đầu đều không chen vào được mà những đối thủ của hắn phổ biến tuổi tác đều tại mười tám đến mười chín tuổi cái kia thêm ra tới hai ba năm khổ tu là một đạo khó mà vượt qua hồng câu ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân cái này đám gia hỏa này là ăn phân hóa học lớn lên sao cả đám đều chợt không tưởng nổi a ngay tại cái này bầu không khí ngưng trọng bên trong hệ thống thủ hào kim diện tấm đúng lúc đó nhảy ra ngoài phá vỡ l ê n lặng b ấ t quá chủ nhân ngài đừng hoảng hốt một cái do kim cương tạo thành quy bản tiểu nhân tại trên màn sáng chống n lạnh khí thế h ù n g h ổ bọn hắn chỉ là thời gian tu luyện lâu một chút điểm năng lượng gói quà lớn thôi tại ngài cái này trung cực phải bích trước mặt đều là gà đất chó s à n h chỉ cần chúng ta nạp tiền a không chỉ cần chúng ta thêm điểm vài phút là có thể đổi kịp bọn hắn lục phẩm tính là gì võ thánh đều có thể cho ngài đôi đi ra sốc nổi thổ hào kim đặc hiệu cùng dõng giặc bối cảnh ngâm ngạc hòa tan trong phòng cái kia c â ngưng trọng bầu không khí vươn bình ăn lại phán phất không có nghe được hệ thống sai bảo hắn chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại viên kia bị luyện tâm quả rèn luyện qua thông tấu h không gì sánh được vững như kim cương võ đạo c h i tâm tại thời khắc này tỏa ra ánh sáng trói lọi áp lực cũng không có đem hắn đệ sập ngược lại như là rèn thân binh thiết truy để hắn cái kia vừa mới l ộ t phá còn có chút phủ phiếm tâm cảnh triệt để lắng đ ộ n g xuống hóa thành thuần túy nhất động lực trên màn sáng cái kia từng cái cường địch tư liệu vũ kỹ của bọn hắn đặc điểm bọn hắn phong cách chiến đấu bọn hắn chiến tích huy hoàng tất cả số liệu đều tại trong đầu của hắn bị phân giải gây dựng lại sau đó tiến hành cao tốc mô phòng thôi diễn mô phỏng đối chiến Lý Gia Lý tôi h diễn bắt đầu thương thần lý hạo thương pháp bá đạo tuyệt luân đâm ra một thường có tinh thần vẫn lạc chi vi vương bình an thân hình hóa thành một đạo không thể phỏng đoán lũ ảnh bị ảnh tiêu diêu du thi c h u y ể n đến cực hạ tại thương mang t r o n g khe hở ghẹ qua không ngừng rút ngắn khoảng cách mô phỏng đối chiến quân phương trúc long tôi h diễn bắt đầu trúc long công kích ngắn gọn hiệu suất cao chiêu chiêu trí mạng tràn đầy quân lữ thiết huyết sát phạt chi khí vương bình an bên ngoài thân bất động minh vương thân ánh sáng màu vàng kim nhạt lóe lên một cái rồi biến mất n n h khá mất kích đồng thời trưởng tâm lôi quan t i ệ m nhấp nháy từ tiêu buôn lôi trưởng sáng tạo di một trận lại một trận chiến đấu tại trong đầu của hắn lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ không ngừng mà trình diễn kết thúc thất bại thất bại vẫn là thất bại nhưng theo thôi diễn số lần gia tăng hắn tỉ số thắng đang lấy một cái cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng kiên định biên độ chậm rãi kéo lên lấy không biết qua bao lâu vương bình an chậm rãi mở hai mắt ra thôi diễn bên trong hắn phát hiện tỉ số thắng của mình cũng không phải là trong tưởng tượng thấp như vậy những cái kê lục phẩm cường giả cố nhiên cường đại nhưng bọn hắn không hiểu được cái gì gọi là á không gian xuyên thẳng qua vũ ký của bọn hắn cố nhiên tinh diệu nhưng bọn hắn võ kỹ bên trong không có một tia sáng tạo diệt chân ý cảnh giới đại thanh ép cấp võ kỹ cùng cái kia không thể tưởng tượng nhập vi lực không chế mới là hắn lớn nhất đát chủ bài chương sáu mươi hai gia tộc và hòa thuận chương sáu mươi hai gia tộc và hòa thuận cầu đổi đ ộ c nghĩa phụ bọn họ không cần phí thư tranh tài cùng ngày trung ương thánh thành tòa kia đủ để dung nạp hơn trăm triệu người xem to lớn đấu trường bên trong sớm đã là người ta tấp nập ồn ào náo động dung trời vương bình an không có t ử c ử a chính tiến bảo hắn thông qua một đầu chuyên môn nội bộ thông đạo trực tiếp đã tới ở vào đấu trường tốt nhất quan chiến vị trí vương gia chuyên môn trí tôn ghế quan chiến đây là một mảnh to lớn n ử a trôi nổi tại không trung độc lập bình đại trên bình đại linh khí mờ mịt vương bình an đạt vào bình đại hắn vốn cho là chính mình sẽ đối mặt chính là một loại khẩn trương cảnh giới thậm chí là tràn đầy m ù i thuốc nổ đối địch không khí dù sao kỳ lân tử ở giữa trên danh nghĩa là tay chân kỳ thực càng là trực tiếp nhất người cạnh tranh nhưng mà cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn nao nao bình đài trung ương nhắc ngắm cảnh trên chỗ ngồi sớm đã ngồi bốn bóng người bọn hắn cũng không có riêng phần mình khoanh chân đ i ề u tức cũng không có đối xử lạnh nhạt tương đối ngược lại ngồi vây quanh tại một tấm bạch ngọc bàn tròn bên cạnh thưởng thức linh trà thoải mái mà tán gâu cái gì bầu không khí lại có chút nhẹ nhõm thậm chí có thể nói là hòa hợp ngay tại vương bình an xuất hiện trong nháy mắt bốn người nói chuyện với nhau âm thanh im bặt mà dừng bốn đạo khí tức khác nhau nhưng đều cường hành tới cực điểm cảm giác đồng loạt rơi vào trên người hắn vương bình an bình tĩnh cùng bọn hắn đối mặt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc là ngồi tại chủ vị người thanh niên kia hắn một thân màu đen võ đạo phục thân hình thẳng tóc khí chất tr hắn chính là vương gia thế hệ trẻ tuổi công nhận truyền kỳ thứ nhất kỳ lân tử vương long lục phẩm trung kỳ vương long chạm đứng dậy chủ động chiều vương bình an đi tới hắn không có phóng thích bất luận cái gì huy áp nhưng này cỗ sống lâu thượng vị thần kinh bách chiến cường giả khí độ vẫn như cũ để cho người ta không dám có chút khinh thường bình an vương long trên khuôn mặt mang theo một tia cười ôn h ò a ý chủ động đưa tay ra ta xem ngươi tại bạn thú tinh hình ảnh đối lực lượng khống chế cảnh giới nhập hóa rất không tệ hoan n ê n về đơn vị không có chút nào ghét é t không có một tia xa lánh câu nói tia phần kia thái độ l i ê n phảng phất một cái huynh trưởng tại hoan nên chính mình đi xa trở về đệ đệ đơn giản chân thành vương bình an vươn tay cùng hắn nhẹ nhàng một nắm đại ca cái này âm thanh đại ca làm cho tự nhiên mà vậy phần này đột nhiên xuất hiện thiện ý để hắn có chút n g o à i ý muốn nhưng cũng không ghét ai nha chúng ta tiểu ngũ rốt cuộc đã đến một đạo thanh thúy e m hai mang theo vài phần lười biếng cùng tiểu b ỹ tiếng nói văng lên một tên người mặc m à u lửa đỏ luyện đan sư trường bảo d á người n g thức thà dung mạo tuyệt mỹ nữ tử vậy đứng lên nàng là thứ hai kỳ lân tử vương p ư ợ n g lục phẩm sơ kỳ luyện đan tâm sư tại toàn bộ lam tinh trong thế hệ trẻ tuổi đều được hưởng nổi danh vương phượng đi đến vương bình an trước mặt không nói lời gì đem một cái t h e o lên đẹp đẽ hỏa diễm đồ văn hầu bao nhét vào trong tay hắn hầu bao vào tay ôn h u ậ n còn mang theo một cỗ thấm vào ruột gan đan hương ây đưa cho ngươi lễ gặp mặt vương phượng đối với hắn trừng mắt nhìn bên trong là ta tự tay luyện chế cựu chuyển hoàn thần đan hết thạy ba viên mỗi một khỏa đều có thể trong nháy mắt bổ đầy ngũ ư ơ i n g phẩm cảnh giới tất cả khí huyết thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đường sinh cường biết không lời nói ôn nhu tràn đầy người nhà giống như lo lắng vương bình an nắm bước cái kia còn có chút ấm áp hầu bao trong lòng một dòng nước ấm chạy qua hắn là người hai đời đây là lần thứ nhất thu đến đến từ tỷ tỷ lễ vật đa tạ nhị tỷ ha ha ha tiểu tử có thể ha vậy mà thật tại lúc trước đột phá đến ngũ phẩm một trận phong khoáng tiếng cười to chuyển đến cả người cao siêu qua hai mét cả người đầy cơ bắp đến như là sắt thép đổ bê tông tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng chẳng h á n sài bước đi đi qua thứ ba kỳ lân tử vương hổ một cái thuần phí chiến đấu của nhân hắn quạt hương bổ giống như đại thủ nặng nghề mà đập vào vương bình an trên bờ bay Một tiếng vương n g trầm. v bình an dưới chân hợp kim sàn nhà cũng hơi trầm xuống nhưng này cố đủ để đập nát đá núi cự lực tại tiếp xúc đến b ả vai hắn trong nháy mắt nhưng lại trở nên n u hòa không gì sánh được chỉ là biểu đạt một loại thân cận khống chế l ự c đạo tinh diệu đến cực hạ n ta xem ngươi cùng cái kia vương vĩ chiến đấu vậy nhìn ngươi đánh con báo ngu xuẩn kia hình ảnh đủ kình vương hổ t u é t miệng lộ ra hai hàm răng trắng trong mắt là không che giấu chút nào thưởng thức cùng cháy lừng ngực chiến ý các loại đánh song trận này đáng chết tranh tài hai ta nhất định phải hảo hảo đánh một trận không cho phép chơi xấu、Tốt. vương bình an cười đáp ứng vị cuối cùng là mang theo một bộ mắt kính v c vàng nhìn tư tư văn văn càng giống một cái học giả mà không phải võ giả thanh niên thứ tư kỳ lân tử vương huyền vương gia cố vấn hắn không có đứng dậy chỉ là đẩy trên sống mũi kính mắt bình tĩnh mở miệng ta phân tích ngươi từ xuất hiện đến bây giờ toàn bộ công khai số liệu của ngươi phát triển đường cong nghiêm trọng trái với định luật bảo toàn năng lượng cùng sinh mệnh thuyết tiến hóa căn cứ ta mô hình suy tính lấy ngươi thực lực trước mắt tiến vào lần này giải thi đấu top một trăm sát xuất là chín mươi tám điểm bảy hắn dừng một chút nói bổ sung còn lại cái kia chấm ba phần trăm là vật k h ủng hộ không có nhiệt tình ngôn ngữ cũng không có thân mật động tác nhưng vương bình a n nhưng từ hắn cái kêu bình thản ngữ đ i ệ u bên trong nghe được một phần độc thuộc về dân kỹ thuật cao nhất quy cách tán thành giờ khắc này huynh trưởng t r ầ m ổn tỷ tỷ quan tâm tam ca phong khoáng tứ ca khác loại cổ vũ loại này ấm áp thẳng thắn không có chút nào khúc mắc tiếp nhận như là vô số đạo tia nước nhỏ tụ hợp vào vương bình an b i ê n hắn g k i u bởi vì xuyên qua mà đến từ đầu đến cuối cùng thế giới này cách một tấm lụa mỏng tâm hồ hắn là người hai đời lần thứ nhất thật sự rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là tình thân trong lòng phần k i a giấu ở chỗ sâu nhất đối với thế giới xa lạ này xa cách cảm giác tại thời khắc này lạc yên làm giảm bớt rất nhiều lòng cảm b i ế n tự nhiên sinh ra nguyên lai、like、không phải tất cả đại gia tộc cũng giống như lời trước trong tiểu thuyết viết như thế tràn đầy âm mưu tính toán cùng thủ tốt tương t à n c h ỉ t r ư ớ c mắt vương ra không phải hòa a chủ nhân kịch bản này không đúng a đã nói song h ả o môn nội đấu huynh đệ bất hòa tranh quyền đoạt lợi đâu làm sao biến thành gia đình luân lý ôn lưu kịch bản hệ thống đã não bộ chín mươi chín tập ngài bị các ca ca tỉ, tỉ thay nhau chèn ép sau đó phấn mạc cuộc khởi lần lượt đánh mặt k ị c bản kết quả bọn hắn vậy mà đưa cho ngài ấm áp cái này không phù hợp sảng văn sáo lộ a hệ thống thổ hào kim diện trên bảng một cái quy bản tiểu nhân chính nắm lấy tóc của mình một bộ thế giới quan sụp đổ bộ dáng mà ở phía xa ghế trưởng lão bên trên nhị trưởng lão vương khải nhìn xem ghế quan chiến bên trong năm vị t i a chính vui vẻ hòa thuận trò chuyện với nhau kỳ lân tử tấm t i a từ trước đến nay không giận tự bi trên khuôn mặt lộ ra phát ra từ nội tâm không gì sánh được nụ cười hài lòng đây mới là hắn vương ra tương lai hy vọng đây mới là hắn vương gia có thể sừng s ứ g vu lam tính c h i đ ỉ n h trường thịnh không suy căn bản bình an đến ngồi vương long kêu gọi vương bình an tại bên cạnh mình ngồi xuống vương v ư ợ n g tự tay cho hắn rót một chén hòa hợp linh khí t r à t h ơ m g năm người bắt đầu thoải mái mà thảo luận lần tranh tài này mấy cái lôi quân đối thủ cái k i a lý ra lý hạo các ngươi phải cẩn thận vương long n h ấ p một miếng t r à thần sát hơi có vẻ ngưng trọng thương pháp của hắn đã m ò tới một tia thế bậc cửa t h ậ t động thủ so trên tư liệu biểu hiện muốn khó chơi được nhiều còn có quân đội cái tia trúc long vương huyền nhận lấy câu chuyện hắn trên tâm tính phản xạ từng hàng tinh m ệ n dòng số liệu ta vận dụng một chút quyền hạn tra được một chút đồ vật hắn không phải chúng ta làm tinh người những n à y tại ngoại giới đủ để gây nên sóng to gió lớn độc nhất vô nhị tình báo bọn hắn cứ như vậy không giữ lại chút nào chia sẻ cho vương bình an bọn hắn đã chân chính đem vương bình an trở thành người một nhà ngay tại mảnh này ôn nhu hòa hợp trong không khí ầm ầm toàn bộ đấu trường đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận trầm muộn tiếng vang đám người đỉnh đầu mảnh kia che đậy bầu trời to lớn vô cùng hợp kim cùng đính bắt đầu chậm rãi hướng về hai bên mở ra ánh mặt trời trói mắt hôn hợp có một đạo uy nghiêm mênh ngông đến cực h ạ n khí tức khủng bố từ trên trời gián g xuống thịnh đại khai m ạ c thức sắp bắt đầu chương 63, chế độ thi đấu công bố chương 63, chế độ thi đấu công bố mái vòm mở rộng mảnh kia che đậy cả tòa đấu t r ư ờ n g do đặc thù hợp kim đúc thành to lớn mái vòm đ ư ơ n g theo lấy một trận để đại địa cũng vì đó rung động ngột ngạt tiếng vang chậm dại hướng hai bên t ố i lui vô tận ánh nắng như là thác nước màu vàng từ phía chân trời chút xuống cùng ánh nắng cùng nhau giáng lâm còn có một đạo uy nghiêm m ê n ngông khí tức khủng bố một bóng người tắm rửa tại ánh mặt trời vàng trói bên trong lặng yên không một tiếng động lơ lửng tại đấu trường chính giữa hắn không có t r i ể n lộ bất luận cái gì kinh thiên động địa dị tượng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó liền trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm Bát biển buộc bộ Bình phát cái thân tôn giả. Cung tôn giả. Như núi kêu biển gầm hò hét, tại tĩnh tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung toàn thanh thành. trên thụ phẩm, nênh Như hò mịch hầm hồ chiến ghế, kim gầm gầm muốn cảm kêu kia giả, giả. núi ngủi ngồi cung ngắn vang Vương An đang quan cơ được cái cố cơ sau cũng bị luyện tâm quả rèn luyện qua võ đạo tri tâm để hắn có thể thản nhiên trực diện phần này đến từ sinh mệnh cấp độ tuyệt đối áp chế chư vị vị tiêu bát phẩm tôn giả thanh â m cũng không vang dội lại rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai đáy l ò n g của mỗi người ta tuyên bố năm nay lam tinh tiềm long bảng thi đấu đấu vòng loại chính thức bắt đầu thịnh đại khói lửa ở trên bầu trời n ổ tung vô số do năng lượng cấu trúc hình chiếu ba dê đem từng đầu sinh động như thật thượng cổ thần thú chiếu l n h tại trên sàn thi đấu không long n g m vệ minh kỳ lân môn đầu bầu không khí tại thời khắc này bị đẩy hướng cực hạn của nhiệt tôn giả đưa tay nhẹ nhàng hướng phía dư tất cả ồn ào náo động lần nữa bình tĩnh lại lần này đấu vòng loại báo danh người dự thi tổng cộng một trăm linh hai phẩy không không ba trăm năm mươi bốn g ư ờ i quy tắc rất đơn giản mười vòng đấu vòng loại ngẫu nhiên xứ đôi một bối một kẻ bại bị loại mười vòng đằng sau cuối cùng quyết ra tốt một trăm tiến vào tiếp theo giai đoạn xứ đôi bắt đầu ông trên sàn thi đấu không mảnh t i ê u to lớn trên màn hình ảnh toàn k ý hơn mười vạn cái l ó é ra quang mang danh tự chuyển động mỗi một lần lấp l ó é mỗi một lần nhảy lên đều dẫn động tới vô số người tâm toàn bộ đấu trường hơn trăm triệu người xem tại thời khắc này đều nín thở không khí khẩn trương như là mây đen bao phủ cả phiến thiên địa thời gian tại thời khắc này trở nên vô cùng dài rốt cục trên màn hình cái kia lao nhanh không thôi danh tự dòng lũ lần thứ nhất chậm rãi ngừng lại năm mươi cái đối chiến tổ hợp lít nha lít nhít mà hiện lên tại trước mặt tất cả mọi người vô số tiếng thở dài cùng sống sót sau hai nạn may mắn âm thanh tại thính phòng cấp ngõ ngách đồng thời vang lên mà mạng lưới trong phát sóng trực tiếp mưa đạn đã triệt để bạo tạc n g o tàu bắt đầu bắt đầu mò tìm tìm ta thần tượng xứng đôi đến người nào song song biểu ca ta vòng thứ nhất lại đụng phải một cái ngũ phẩm hậu kỳ ngâm nhân lần này muốn một vòng ơi ánh mắt mọi người đều tại cái kia màn hình to lớn bên trên điên cùng tìm kiếm lấy chính mình chú ý danh tự vương ra trên ghế q u a n chiến vương vượng dưới hai tay ý thức xiết ở cùng một chỗ đột nhiên vương hổ phát ra hô to một tiếng tại cái kia bình an danh tự t â m mắt của mọi người đồng loạt hướng phía vương hổ ngón tay phương hướng hội tụ mà đi chỉ gặp màn hình một góc vương ra vương bình an năm chữ đang lẳng tản ra con mang mà tại tên của hắn bên cạnh một cái khác tản ra xâm nhiên sát khí danh tự cũng theo đó dừng lại triệu vô cực cảnh giới ngũ phẩm kinh mạch đại sư hậu kỳ xương hảo liệt tinh đao tĩnh mịch ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau là càng thêm mánh liệt núi lửa buộc phát giống như s ô i trào triệu vô cực lại là liệt tinh đao triệu vô cực ta dựa vào vương gia cái này mới kỳ lân tử vận khí cũng quá kém đi vòng thứ nhất liền đụng phải loại xương cứng này triệu vô cực thế nhưng là có thể cùng ngũ phẩm đỉnh phong thiên tải vượt qua mấy chục chiêu ngoan nhân a h ắ tay kia liệt tinh đao pháp nghe nói liền núi nhỏ đều có thể một đao bộ ra vương gia cái này vương bình an lai、like、l ị gì ngũ phẩm sơ kỳ đình phong đây không phải là trò không sao song phải gặp nặng ta còn tưởng rằng hắn có thể đi vào trước một nghìn đâu hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi tiếng chất vấn thiết lận âm thanh cười trên nỗi đau của người khác âm thanh tại thính phòng cùng mạng lưới trong phát s ó n g trực tiếp phô thiên cái địa mà đến cơ hồ không có người xem trọng vương bình an một cái vừa mới bế quan hai tháng mới từ tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm sơ kỳ tân nhân đối đầu một cái sớm đã thành danh nhiều năm tại ngũ phẩm hậu kỳ cảnh giới chìm đắm hồi lâu có được vượt cấp chiến đấu ghi chép ngân nhân kết quả này d ù đầu ngón chân nghĩ cũng biết vương ra trên ghế q u a n chiến vương phượng trên khuôn mặt hiện ra một vòng lo lắng vương hổ lại hưng phấn mà vô đ u ổ i cao giọng h ô bình an chơi hắn đừng sợ cho hắn biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy vương long thì bình tĩnh như trước hắn nâng trung trả lên nhẹ nhàng n h ấ p một miếng v ớ i vặn dùng hắn đến kiểm nghiệm một chút ngươi chất lượng nhìn xem cái này năm triệu điểm năng lượng xài đáng giá không đáng vâng vâng vâng vâng đấu trường trung ương một trăm tòa do đặc thù hợp kim chế tạo to lớn lôi lại từ lòng đất chậm rãi dâng lên khí thế rộng r ã vương bình an thân ảnh l o a lên xuất hiện ở trong đó một tòa trên lôi đài đối diện với hắn một người mặc trang phục màu đen cầm trong tay một thanh tạo hình khoa trương năng lượng cự nhận toàn thân tản ra khí tức bén nhọn thanh niên cũng theo đó xuất hiện chính là liệt tinh đao triệu vô cực triệu vô cực xa xa mà nhìn xem vương bình an mang trên mặt không che giấu chút nào khinh miệt cùng n g ạ mạn ngươi chính là vương gia cái kia dựa vào quan hệ thượng v ị thứ n ă m kỳ lân tử thanh âm của hắn thông qua lôi đài khuyết đại âm thanh p h á t trận rõ ràng chuyển khắp toàn trường một cái hoa lớn trong nhà ấm đó cũng dám tới tham gia tiềm long bảng hy vọng ngươi chờ chút đừng khóc lấy hô ra ra phách lối hôn vọng cực hạn khiêu khích để toàn trường bầu không khí trong nháy mắt bị n h e n lửa vô số triệu vô cực người ủng hộ bắt đầu điên cuồng hò hét trợ uy mà đối mặt cái này phô thiên cái địa chất vấn đối mặt đối thủ cái kia gần như nục h nhã khiêu khích vương bình an trên khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì thậm chí hắn còn có chút nhàm chán n g ắ p một cái lên được quá sớm có chút buồn ngủ đúng lúc này phụ trách nên lôi đài lục phẩm trọng tài giơ lên cao, cao tay tranh tài bắt đầu ra lệnh một tiếng giống triệu vô cực phát ra một tiếng như dã thu gạo thét không còn có mảy may giữ lại cả người hắn cùng trong tay năng lượng cự nhận trong nháy mắt hợp hai là một、Xoẹt. một đạo dài đến trăm mét phảng phất có thể sẽ rách tinh thần khủng bố đa o quang mang theo dọa người không gì sánh được như thế vào đầu chém xuống ánh đ a o lướt qua chỗ không khí đều bị xe đứt phát ra chói hai dích lên đầy trời đa o quang trên không trung sen lẫn thành một tấm kín không kẽ hở t ử v o n g l ư ờ i lớn phong tỏa vương bình an tất cả đường lui cùng né tránh không gian chương sáu mươi b ố một q u y n chi h u chương sáu mươi b ố một q u y n chi h u tấm kia do đẩy trời đa quang sen lẫn mà thành tử vong n ờ i lớn vào đầu trục xuống đa quang chưa đến cái kiêu cố lăng lệ vô địch tỉnh phong đã ép tới lôi đài năng lượng hộ i cháo phát ra không chịu nổi gánh nặng bù b ù toàn bộ đấu trường chú ý lôi đài này hơn ngàn vạn người xem tâm nêu tại thời khắc này nâng lên cổ họng song một đau này tránh không thoát vương ra cái này kỳ lân tử muốn bị một đau dây mạng lưới trong phát sóng trực tiếp vô số tiết hận cùng cười trên nôi đau của người khác m ư a đạn đã sớm viên cáo vương bình an bại cục trên lôi đài đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì ngũ phẩm hậu kỳ võ giả cũng vì đó tuyệt vọng phong tỏa vương bình an không tránh không né hắn thậm chí không có kích phát ra bất động minh vương thân hộ thể kỳ q u n g cũng không có vận chuyển bất luận cái gì một môn ép cấp vó kỹ hắn chỉ là tại tấm kia đao quang lưới lớn sắp chạm đến đỉnh đầu hắn trong nháy mắt thường thường không có gì lạ hướng về phía trước vung ra một quyền không có lôi quang lấp lóe không còn khí vết bạo phát thậm chí không có mang theo một tơ một hào q u y ề n phong cứ như vậy nhẹ nhàng mềm nhún giống như là tại xua đổi một cái đáng ghét con rồi một quyền này làm cho tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người bao quát đối thủ của hắn triệu vô cực đây là cái gì từ bỏ trống lại vẫn là bị sợ choáng váng nhưng mà tiếp theo một cái t r ớ c mắt tất cả mọi người đại não đều lâm vào trống rỗng chỉ gặp vương bình an cái kia nhìn như vô lực quyền phong trổ đến phía trước không gian vậy mà xuất hiện mắt trần có thể thấy như là sóng nước có chút v ặ n mèo phản phất vùng không gian kia đều bị một quyền này ẩn chứa lực lượng kinh khủng cho ngạnh sinh sinh áp s ú c thành cùng nhau xem không thấy tuyệt đối tỉ mỉ hà n đạo o thật kia đủ để xé rách tinh thần đao qua người l lớn c h u i kia n g ư n g tụ triệu vô cực toàn bộ tinh khí thần năng lượng cự nhận cùng triệu vô cực trên thân t ầ n kia nặng nề hộ thể khí huyết tại tiếp xúc đến mảnh kia không gian vạn mèo trong máy mắt như là bị ném tiến trong liệt hỏa một tờ giấy mỏng lại như là bị bàn tay vô hình từ trên bức họa xóa đi thuốc màu lặng yên không một tiếng động một tấc một tấc vỡ bụt vỡ bụt trôn b ù i không có kinh tiên động địa bạo tạc không có năng lượng đối xứng oanh minh chỉ có một loại để cho người ta cảm thấy tuyệt đối không nói bất kỳ đạo lý gì dễ như trở bàn tay phốc quyền kính dư ba như là vô hình phong bạo đào quà triệu vô cực tấm kia phách lối cồn b à o mặt trong nháy mắt đúng kết hai mắt trừng trừng hiện đầy tơ máu trong con mắt viết đầy cực hạn không thể nào hiểu được sợ hãi cả người hắn phảng phát bị một chiếc tốc độ cao nhất đi thuyền kinh tế chiến hạm chính diện đủ chúng một mụn máu tươi hỗn hợp có nội tạ n g mảnh vỡ từ trong miệng hắn c u ồ n phú mà ra hắn cái kia to con thân thể như là bị đánh bay đạn pháo không bị khống chế bay rớt ra ngoài trên không chung sẹt qua một đạo thê lương đường vòng cung vê anh một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang hắn nặng nề mà đâm vào bên bờ lôi đài cái kia không thể phá vỡ vòng phòng hộ năng lượng bên trên toàn bộ vòng phòng hộ đều bởi vì c ố này lực trùng kích to lớn mà kịch liệt lóe lên một cái triệu vô cực thân thể thuận bóng loáng vòng phòng hộ mềm n h n trượt xuống co cắp trên mặt đất tại chỗ hôn mê bất tỉnh chiến đấu tại bắt đầu trong nháy mắt liền đã kết thúc trong dự đoán long tranh hổ đấu đ ạ i chiến kịch liệt không có phát sinh trong dự đoán ngươi tới ta đi l i ề u mạng tranh đấu không có phát sinh toàn bộ tổ chim đấu trường cái k i a đủ để dung nạp hơn trăm triệu người xem kiến trúc hùng vĩ. tại thời khắc này lâm vào dài đến mười giây đồng hồ yên tĩnh như chết vô số người duy trì há to mồm chứng to mắt tư thế như là bị tập thể thi triển hóa đá ma pháp từ bạn chúng chất vấn đến một quyền trấn áp từ cồn vọng k i ê u khích đến tại chỗ hôn mê loại này cực hạn đánh vào thị giác cùng trên tâm lý tương phản to lớn mang đến một loại trực tiếp nhất thuần tí nhất vậy nhất làm cho người hít thở không thông thoải mái cảm giác đấu trường một bên khác lý ra ghế quan chiến thương thần lý hạo tấm t i a từ đầu đến cuối treo lười nhắc ý cười mặt lần thứ nhất thu liễm hắn vô ý thức ngồi ngay ngắn quân đội chuyên môn khu vực cái t i a danh hiệu t r ú c long toàn thân bao phủ trong mê vụ thân ảnh thần bí vậy xuất hiện một t i a cực kỳ nhỏ không muốn người biết b a động phụ trách vương bình an t ò a lôi đài này là một tên lục phẩm tu v i trọng tài hắn ngơ ngác nhìn cái t i a ngã trên mặt đất không rõ sống chết triệu vô cực lại nhìn một chút cái kia chậm rãi thu hồi nằm đấm trên mặt thậm chí còn mang theo một kia chưa tỉnh ngủ lười biếm thiếu niên thiếu niên kia p h ả n phất th không biết là ai, tại thính phòng một góc nào đó, đã dùng hết khí lực toàn thân, phát ra một tiếng k h à n giọng phá âm tràn đầy khó có thể tin gào ghét. ngoa tạo. một tiếng này như cùng ở tại mặt hồ bình tĩnh, bỏ ra một viên nổ tung đạn hạt nhân. tĩnh mịch bị trong nháy mắt đánh vỡ. một giây sau. núi lửa. bạo phát. một q u y ề n xảy ra chuyện gì. ta hoa mắt sao. giả đi. đây tuyệt đối là giả. triệu vô cực làm sao có thể bị một q u y ề n liền l đánh mắt xịu. đó là cái gì quân pháp. vì cái gì ta cảm giác không gian đều bóp méo. khói vật. đây là một con quái vật a như núi tiêu b i ể n gầm cùng n h i ệ t gieo hò cùng tiêu sợ hãi như là vỡ đê hồng thủy quét sạch toàn bộ đấu trường vô số người từ trên chỗ ngồi đ ô n g nhiên đứng lên rối cổ dùng một loại đối đ á i thần minh giống như tràn đầy k í n h sợ cùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chặp cái k i a đứng tại giữa lôi đài hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc ta nhỏ cái mẹ ruột l ặ n g chủ nhân ngài ngài chính là ta thần hệ thống thổ hào kim diện tấm tại vương bình an trong ý thức điên cuồng soát lấy bình phòng phía trên dùng kim cương khảm nạm kiểu chữ hợp thành từng dãy quỷ bái khoa trương bao biểu lộ một n g i này quả thực là đánh ra nghệ thuật đánh ra bức cách đánh ra một cái thời đại mới tinh từ hôm nay trở đi thỉnh cho phép ta sưng hâu n g à y là oan k u n man bình an vương bình an không để ý đến hệ thống ồn ào hắn chỉ là bình tĩnh thu hồi năm đấm của mình lắc lắc tay làm nóng người kết thúc chương sáu mươi lăm liên chiến tất cả nhanh chương sáu mươi lăm liên chiến tất cả nhanh tên kia lục phẩm trọng tài tay kịch liệt lay động hắn nhìn xem giữa lôi đài cái kia c h ậ m d ã i thu hồi năm đấm thiếu niên lại nhìn một chút nơi xa khảm tại trên vòng phòng hộ như là bích họa giống như không rõ sống chết triệu vô cực hắn đời này chủ trì vượt qua ngàn trận đấu gặp qua một chiêu mất mạng từng thấy máu tanh tàn nhẫn nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy không nói đạo lý đó là một quyển sao vòng thứ nhất một trăm ba mươi bảy hào lôi đại vương gia vương bình văn thắng đ i n h chúc mừng chủ nhân trang bức thành công thu hoạch được lâm thời xương h à o một quyển kỳ l ầ n độ danh vọng một nghìn tám mươi sáu toàn trường người xem độ thiện cảm ngay tại hướng phan cùng chuyển hóa chủ nhân ngài vừa rồi một quyển kia quả thực là bạo lực mỹ học trung cực thể hiện giản dị tự nhiên phản phát quy chân bản hệ thống nguyện xưng ngài là lam tình quyền thứ nhất vương bình an đ ố i hệ thống ổ n ào mắt biết h a y ngơ hắn chỉ là bình tĩnh đi xuống lôi đài về tới vương ra ghế quan chiến nên đón hắn là bốn đôi tràn đầy chân kinh không hiểu thậm chí mang theo vẻ hoảng sợ ánh mắt bình an n g ư ơ i vương vượng trên khuôn mặt t u y ệ t mỹ kia b i ế t đầy khó có thể tin nàng muốn hỏi cái gì nhưng lại không biết nên từ đ â u hỏi、Khủ. vương long đội ho một tiếng vương x u ố n g ở trong tay chén trà ly kia x ô i theo bên trên thậm chí còn mang theo hắn răng lưu lại nhàn nhạt dấu vết ngươi một người kia là trò gì không có gì trò vương bình an ngồi xuống chính mình rót cho mình chén trả chính là lực lượng lớn một chút mà thôi chính là lực lượng lớn một chút mà thôi câu nói này để vương hổ cái kia như sắt thép c ơ bắp đều có quét một chút hắn nhìn xem vương bình an tấm kia người vật vô hại mặt lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi chân chính vợ xèo lẹt mẹ nhà hắn cái này gọi lớn một chút một bên kia trực tiếp đem không gian đều đánh ra n h ă n nheo đó là thuần túy lực lượng có thể làm được sự tình không chờ bọn họ tiếp tục truy vấn trên sàn thi đấu chống không màn ảnh khổng lộ lần nữa đ i ê n cùng chuyển động đấu. đấu vòng loại tiết đấu nhanh đến mức làm cho người ngạt ở cơ hồ là trước một vòng tuyển thủ vừa mới toàn bộ rời sân vòng tiếp theo xứng đôi danh sách liền đã mới mẹ xuất hiện lại nữa rồi vương hổ hô to một tiếng lực chú ý của mọi người lần nữa bị hấp dẫn vương bình an danh tự lại một lần nữa dừng lại hắn cái thứ hai đối thủ ú linh thích khách lâm tiêu cảnh giới vũ phẩm kinh mạch đại sư hậu kỳ chiến tích từng tại chợ đen lôi đài lập nên qua liên sát mười ba tên cùng d a i võ giả huyết tinh đ i chép lấy tốc độ cùng thân pháp quỷ dị tăng trưởng t lâm tiêu thính phòng trong có kiến thức rộng rãi người hít vào một ngụm khí lạnh gia hỏa này là cái chân chính t i ê n niên từ trước tới giờ không để lại người sống thân pháp của hắn nghe nói đã đụng chạm đến a không gian mở cửa lần này có đáng xem rồi vương bình an lực lượng mạnh hơn đánh không đến người thì có ích lợi gì không sai thứ khách thiên khắc trọng trang chiến sĩ trận này một quyền kỳ lân thần thoại muốn bị kết thúc một vòng mười tiếng nghị luận nổi lên một phía lần này mặc dù không ai còn dám xem nhẹ vương bình an nhưng vẫn như cũ có hơn phân nửa người không coi trọng hắn lôi đài dâng lên vương bình an thân ảnh xuất hiện lần nữa đối diện với của hắn một người mặc màu đen bó sát người y phục tác chiến mang trên mặt một tấm mặt nạ quỷ toàn thân tản ra âm lãnh sát khí nam nhân giống như quỷ mị lạng yên đứng thẳng tranh tài bắt đầu trọng tài thanh â m vừa dứt bá lâm t i ê u thân ảnh tại nguyên c h ỗ lưu lại một đạo dần dần trở thành nhạt tàn ảnh chân thân đã hoàn toàn biến mất không thấy không có tiếng gió không có năng lượng ba động hắn cứ như vậy chống không tan biến mất trên khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc người đâu đây chính là ưu linh thích khách thủ đoạn sao quá quỷ dị vương ra trên g h ế q u a n chiến vương huyền trên tấm kính quang mang tránh gấp hắn tiến vào á không gian t h ô n g qua tốc độ cực cao ự c c tại hiện thực cùng hư vô trong tường kép ghe qua thường quy cảm giác căn bản là không có cách hóa trả hắn trên lôi đài vương bình an đứng bình tĩnh lấy không n ú c n í c h hắn thậm chí liền con mắt đều không có nhắm lại ngay tại tất cả mọi người cho hắn bóp một cái mồ hôi lạnh thời điểm hắn động đ ầ u hắn vậy không có về chỉ là hướng phía chính mình hậu phương bên trái không trung tùy ý trở tay vung ra một q u y ề n lại là cái kia một cái thường thường không có gì lạ nằm đấm một q u y ề n này đánh vào không trung rất nhiều người đều lộ ra không h i ể u biểu lộ hắn đang đánh không khí nhưng mà ngay tại q u y ề n phong rơi xuống trong nháy mắt mảnh kia không có vật gì không gian như là bị cự thạch đập t r ú n g mặc hồ t m vang pha toái tường đạo không gian màu đen vết nứt như là giống như mạng n ệ n lan tràn ra một bóng người chật vật không chịu nổi từ cái kia trong không gian phá toái bị ngạnh xinh xinh c h ấ n đi ra chính là mặt quỷ kia thích khách lâm t i ê u hắn miệng p h u n máu tươi trong tay đ ộ c nhận vỡ vụn thành t ư ơ n g mảnh trên mặt mặt nạ quỷ vậy chia năm xẻ bảy lộ ra một tấm tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi mặt hắn nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình rõ ràng đã ẩn thân v u á không gian vì cái gì đối phương nằm đấm có thể không nhìn không gian cách trở trực tiếp đánh vào trên người hắn quyền phong dư ba đem hắn liền người mang vỡ vụn trùy thủ cùng một chỗ thổi bay ra ngoài nặng n ề mà ngã tại dưới lôi đải n ấ t đi vẫn như cũng là một quyền toàn trường lần nữa lâm vào loại kia làm cho người kiềm chế t ĩ n h m ị n h nếu như nói quyền thứ nhất là rung động như vậy quyền thứ hai này mang tới chính là một loại không thể nào hiểu được kính sợ ta ta tuyên bố vương bình an thắng khán giả cảm xúc từ chờ mong dần dần trượt hướng về phía một loại quỷ dị chết lặng vòng thứ ba xứng đôi bắt đầu vương bình an đối thủ là một tên đến từ cự nham thành loại hình phòng ngự võ giả danh s ư n g bất động thạch phật ngũ phẩm hậu kỳ một thân khổ luyện áo giáp nham thạch nghe nói liền lục phẩm sơ giai cường giảm ộ t í c toàn lực đều có thể ngạnh kháng xuống đến khi hắn nhìn thấy đối thủ của mình là vương bình a n lúc hắn thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra hắn thấy vương bình a n loại kia cực hạ n buộc phát lực lượng vừa lúc bị chính mình phòng ngự tuyệt đối khắt chế sau đó trên lôi đài vê anh vương bình a n đồng dạng chỉ xuất một quyền vị tiêu bất động thạch phật vẫn lấy làm tiêu n ạ o so hợp kim còn cứng r ắ n á o giáp nhang thạch tính cả hắn tất cả tự tin cùng tiêu n ạ o cùng một chỗ biến thành đầy trời bột mịn người bay ra ngoài khán giả á lại là một quyền á quen thuộc vòng thứ tư xứng đôi bắt đầu viễn trình pháo năng lượng đài hình bó giả vũ phẩm đình phong nghe nói một pháo liền có thể san bằng một cái chấn nhỏ hắn vừa kéo ra tự nhận là an toàn ngàn mét khoảng cách còn chưa kịp đưa tay tụ lực vương bình an bước ra một bước bị ảnh tiêu diêu du người đã đến trước mặt hắn hay là một q u y ề n lần này trên khán đài liền tiếng kinh hô đều trở nên thưa thớt tất cả mọi người dùng một loại nhìn thần tiên biểu lộ chết lặng nhìn xem thiếu niên kia một q u y ề n lại một q u y ề n đem từng cái tại ngoại giới thanh danh hiển hách thiên tài giống như lập rồi nhẹ nhàng thoải mái đập xuống lôi đài một quyền kỳ lân ngoại hiệu như là vi khuẩn bình thường thông qua giữa các hành tinh mạng lưới điên cuồng truyền b á ra hắn chỗ cái k i ê m ộ t trăm ba mươi bảy hào lôi đài trở thành toàn bộ đấu trường thậm chí toàn bộ làm tinh tất cả nền tảng lai s ở t r ẻ ảm hoàn toàn xứng đáng tiêu điểm vòng thứ năm khi to lớn xứng đôi trên màn hình vương bình an danh tự lần nữa sáng lên lúc bên cạnh hắn cái tên đó l í n tự liệt dương thành thiên tài tuyển thủ sát mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy hắn nhìn trên màn ảnh năm trước kia thân thể không bị khống chế run dày lên t r u n g quanh đồng bạn còn đang vì hắn động viên huynh đệ ủng hộ đừng sợ hắn cùng hắn hao tổn đối hắn lực lượng mạnh như vậy tiêu hao khẳng định vậy đại kéo đổ hắn tên kia tuyển thủ bờ môi run dậy muốn khóc kéo các ngươi là không thấy phía trước cái kia bốn trận sao cái nào không phải một kéo cái nào không phải một tú kết quả đây d â y rủa thống khổ tại toàn trường hơn trăm triệu người xem cùng trên internet mấy chục ước người xem nhìn soi mói tên thiên tài kia tuyển thủ giơ lên tay của mình hắn đã dùng hết khí lực toàn thân đối với lôi đại phương hướng gào thét ra ba chữ ta võ quyển võ quyển không đánh mà hàng cái này so với bị một quyền đánh bay càng cần hơn dũng khí cũng càng có thể chứng minh vương bình an thời khắc này vì thế đã khủng bố đến loại tình trạng nào mà cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu bỏ quyền như là ôn dịch giống như bắt đầu điên cuồng lan tràn vòng thứ sáu xứng đôi danh sách mới ra ta bỏ quyền vòng thứ bảy ta ta vậy bỏ quyền liên tục ba vầng ba tên tại riêng phần mình thành thị đều được cho thiên tài đứng đầu tuyển thủ khi nhìn đến xứng đôi danh sách trong n g á y mắt không chút do dự lựa chọn từ bỏ vương bình an thậm chí liền lôi đại đều không cần lên hắn chỉ là lẳng lặng mà ngồi đang quan chiến trên đế uống trà sau đó liền thấy tên của mình một lần lại một lần xuất hiện tại tấn cấp trong danh sách hắn c h ô đến đối thủ nghe tin đã sợ mất mật loại này dễ như t r ở bàn tay thế không thể đỡ thắng liên tiếp đem vô địch thoải mái cảm giác đẩy hướng cực hạn vô số quan sát phát sóng trực tiếp võ giả tuổi trẻ tại thời khắc này nhiệt huyết sôi trào đây chính là bọn họ trong giấc mậu thuộc về cường giả tư thái tại ta mà nói các ngươi đều là sâu kiến vương ra trên ghế q u a n chiến bầu không khí đã từ ban sơ trần kinh biến thành triệt để chết lặng vương hổ miệm mở rộng nửa ngày không có khép lại vương huyền đẩy tính mắt động tác đã lặp lại mười bảy lần vương p ư ợ n g chuẩy cho hắn n g n dược một viên đều không có đưa ra ngoài vương long b ư n g ly kia đã mát thầu trà thật lâu im lặng bọn hắn nhìn xem cái kia nhàn nhã thưởng trà thiếu niên trong lòng đồng thời toát ra một cái ý niệm trong đầu con mẹ nó hay là người sao loại này gần như mở ug hoàn toàn phá hủy tranh tài cân bằng biểu hiện rốt cục đưa tới tất cả thế lực đỉnh tiêm chân c h i n h chú ý thánh thành quân phương chuyên trúc chỉ huy trung tâm cái kia danh hiệu t r ú c long thân ảnh thần bí trước một phần liên quan tới vương bình an khẩn cấp báo cáo bị đặt ở t ầ n cao nhất mục tiêu lực lượng ước định thất bại mục tiêu tốc độ ước định thất bại mục tiêu phòng ngự ước định thất、bại. tổng hợp uy hiếp đẳng cấp đề nghị thăng lên đến cùng thứ hai kỳ l ầ n tử vương vượng đồng cấp lý ra trên ghế q u a n chiến thương thần lý hạo đã thu hồi hắn tất cả lời nhác hắn một lần lại một lần lặp đi lặp lại quan sát vương bình an cái kia ban sơ cũng là chỉ có bốn quyền thu hình lại ý đồ từ đó phân tích ra cái gì các đại công ty cá độ hậu trường thầy phân tích bọn họ ngay tại điên cuồng đập bà phím khẩn cấp điều chỉnh tỷ lệ đ ặ t cược liên quan tới vương bình an từ khóa tại giữa các hành tinh trên internet tìm kiếm chỉ số đã siêu viện tiềm long bảng bản thân chương sáu mươi sáu dư luận phóng bạo kỳ lân chi danh chương sáu mươi sáu dư luận phong bạo kỳ lân chi danh một quyển kỳ lân cái ngoại hiệu này phản phất cắm lên cánh trong một đêm bay khắp toàn bộ lam tinh giữa các hành tinh mạng lưới nó lấy một loại gần như vi khuẩn thức truyền bá tốc độ chiếm đoạt lam tinh tất cả xã giao bình đại tin tức truyền thông v õ đạo diễn đàn đầu đề nhiệt độ triệt đề rất bạo những người ủng hộ lâm vào công hoan thiếu niên võ thần đây mới thật sự là thiếu niên võ thần cái gì lý hạo cái gì trúc long tại bình an thiếu ra trước mặt đều là gà đất chó sành thối bạo mười sáu tuổi ngũ phẩm một quyền chấn áp tất cả ngũ phẩm hậu kỳ thiên tài đây là khái niệm gì đây là l a m tinh tương lai hy vọng p h ấ n phấn t h ứ hôm nay trở đi ta chính là một q u y ề n thần giáo phan tử trung ai dám hát ta bình ă n ca ta thuận dây lưới đi qua đánh nổ đầu của hắn càng thêm manh liệt là đến từ bốn vương tám hướng chất vấn cùng tranh luận sẽ chỉ dùng man lực thôi có cái gì kỹ thuật hàm lượng loại này tranh tài ta nhìn chính là võ kỹ là đánh cờ không phải xem ai khí lực lớn không sai không có chút nào thưởng t ứ c tính mỗi một trận đều là một q u y ề n sau đó liền không có cái này cùng nhìn một cái mãn phun nệm tảng đá khác nhau ở chỗ nào điển hình lực lượng đặc hóa hình dị dạng tiên tài đem tất cả tài nguyên đều trồng chất tại trên lực lượng loại người này ta gặp nhiều tiền kỳ nhìn xem m á n h liệt một khi bị người nghiên cứu triệt đề tìm tới khắc chế biện pháp ngay lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình vô số tự xưng là chuyên nghiệp bàn phím v õ đạo r a tại trên internet phong khoáng tự do bọn hắn trích dẫn kinh điển từ định luật bảo toàn năng lượng đến nhân thể kinh mạch tiếp nhận hạn mức cao nhất dùng từng bộ từng bộ nhìn như không có kẽ hở lý luận ý đồ chứng minh vương bình an chỉ là một cái lệnh khoa nghiêm trọng thọ chân cự nhân lớn nhất tranh luận điểm liền tập trung vào kỹ thuật hàm lượng bốn chữ này bên trên theo bọn hắn n vương bình an c h i đấu thô bạo đơn giản không có chút nào mỹ cảm là đối với võ đạo môn này nghệ thuật vũ đ ủ chờ coi đi hắn tuyệt đối vào không được tốt một trăm vòng tiếp theo chỉ cần đụng phải một cái chân chính lục phẩm cờ giả hắn liền phải lộ ra nguyên hình không sai lục phẩm võ giả tinh huyết hợp nhất khí huyết sinh sôi không ngừng cùng hắn bỏ đi hao tổ chiến đều có thể tươi sống kéo chết hắn tranh luận như là liệu nguyên g i ã hỏa càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ tính võng bởi vì vương bình an một người triệt để phân chia thành hai phe cánh làm cho túi bụi ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân vương bình an tựa là t ở ghế quan chiến thoải mái dễ chịu trên ghế salon nhà nhã bọn soát lấy những bình luận này chẳng những không có sinh khí ngược lại cảm thấy có chút một người đúng lúc này l a m tinh các đại thế lực đỉnh cấp cùng lớn nhất quyền uy mấy nhà công ty cá độ cơ h ộ i trong cùng một lúc khẩn cấp đổi mới bọn hắn liên quan tới vương bình an tình báo phân tích báo cáo phần báo cáo này thông qua mã hóa con đường lưu truyền đến tất cả chân chính đại nhân vật trong tay mà một chút được cho phép công khai bộ phận thì bị truyền thông cấp tốc bắt đem ra công khai kinh nhiều mặt số liệu so với mô hình tôi diễn mục tiêu vương bình an lực lượng tốc độ thể chất ba loại thuộc tính cơ sở đồng đều đã đạt tới ngũ phẩm kinh mạch đại sư có khả năng đạt tới lý luận cực hạn bảy nghìn điểm mục tiêu từ dự thi đến nay tổng cộng xuất thủ bốn lần đối thủ phân biệt là ngũ phẩm hậu kỳ ngũ phẩm hậu kỳ ngũ phẩm hậu kỳ ngũ phẩm đ ỉ n h phong đồng đều tại không một g i â y bên trong kết thúc chiến đấu trọng điểm mục tiêu tại bốn lần trong chiến đấu chưa bao giờ triển lộ bất luận cái gì ép cấp v õ k ỳ vết tích bản thân khí huyết tiêu hao cơ hồ là không kết luận thực lực sâu không lường được trước đây ước định nghiêm trọng đánh giá thấp uy hiếp đẳng cấp thượng đ i ề u đến cao nhất phần này chuyên nghiệp tỉnh táo tràn đầy băng lãnh số liệu báo cáo như là một cái vang dội đến cực h ạ n cái tát hung hăng p i ế n tại tất cả bàn phím vo đạo ra trên khuôn mặt toàn bộ tinh võng xuất hiện dài đến một phút đồng hồ q u dị yên t sẽ chỉ dùng man lực người ta chỉ là đơn thuần mạnh đến căn bản không cần dùng bất luận cái gì kỹ xảo khí huyết tiêu hao đại người ta đánh ngươi thậm chí đều không cần vận dụng khí huyết toàn bằng nhục thân lực lượng trong lúc nhất thời trước đó những cái kêu kêu gào đến hung nhất tài khoản nao h nhao xóa tổ i ệ p chạy trốn phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua cái này đến từ quyền vi cao cấp đánh mặt để vương bình an những người ủng hộ bạo phát ra càng thêm như núi kêu biển gầm gieo họ vương ra trên ghế con chiến vương huyền vương xuống ở trong tay số liệu đầu cối đẩy kính mắt trên tấm kính phản xạ một kia hiểu rõ ta hiểu được hắn nhìn về phía vương long tỉnh táo phân tích. hắn mỗi một cuộc chiến đấu khí huyết tiêu hao đều tới gần bằng không. ý vị này hắn căn bản không có vận dụng chúng ta biết bất luận một loại nào tăng phúc loại công pháp, hoàn toàn là dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng đang chiến đấu. hắn tại ẩn giấu thực lực, hắn tại vì phía sau trận đánh ác liệt, tiết kiệm khí huyết, ẩn tàng át chủ bài. vương hổ ở một bên nghe được trận mắt hốc mộn, hắn gai đầu một cái, ý của ngươi là. hắn đến bây giờ, liền làm nóng người cũng không tính. vương long tấm tia trầm ổn trên mặt, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi. hugh hắn nhìn xem cái kia vẫn tại nhàn nhã soát lấy màn sáng thiếu niên chậm rãi mở miệng biết tại vạn chúng chú mục lúc che giấu mình trọng yếu nhất đát chủ bài phần tâm tính này đã viễn siêu đại đa số người đồng lứa phần này tán thành xuất phát từ nội tâm cùng lúc đó đấu trường một chỗ khác lý ra ghế q u a n chiến thương thần lý hạo đã thu hồi trên mặt tất cả nhẹ nhõm cùng l ử a nhác hắn ngồi trực tiếp một lần lại một lần lặp đi lặp lại quan sát vương bình an cái kia chỉ có bốn lần ra quyền ảnh toàn ký thu hình lại thu hình lại tốc độ bị hắn thả chậm gấp mấy trăm lần hắn có thể thấy rõ vương bình an quyền phong những nơi đi qua cái tia mỗi một tia không gian sinh ra rất nhỏ nhăm nheo hồi lâu hắn tắt đi thu hình lại chậm rãi thở ra một hơi quái vật bên cạnh hắn l y ra tử đệ lần thứ nhất từ vị này t i ê n chi tiêu tử trong miệng nghe được cái từ này t h á n h thành quân đội chuyên môn trung tâm chỉ huy một đạo bao phủ trong mê vụ thân ảnh đứng bình tĩnh đứng ở to lớn tinh đồ trước đó hắn chính là trúc long một tên phó quan đi đến phía sau hắn cung kính đưa lên một phần văn bản tài liệu báo cáo mục tiêu vương bình an uy hiếp đẳng cấp đã đổi mới căn cứ tình báo bộ môn mới nhất đề nghị uy hiếp của h à tính đã cùng vương ra thứ nhất kỷ lần tử vương long đặt song song t r ú c long không quay đầu lại hắn chỉ là dỗi ra một ngón tay tại trước mặt giả lập trên màn sáng nhẹ nhàng điểm một cái đại biểu cho vương bình an cái đầu kia giống bị hắn từ một đống lớn thiên tài tuyển thủ bên trong lôi kéo đi ra cùng đỉnh cao nhất cái kia đại biểu cho vương long ảnh chân dùng song song đặt ở cùng một chỗ một cái ý mắng động tác lại đại biểu độ cao cao nhất độ coi trọng dư luận lên men không có ảnh hưởng chút nào tranh tài tiến trình vòng thứ tám xứng đôi bắt đầu vương bình an đối thủ khi nhìn đến xứng đôi danh sách sau mặt xám như cho tại chỗ bỏ quyền vòng thứ chín xứng đôi bắt đầu vương bình an đối thủ do dự ba giây vậy lựa chọn bỏ quyền hắn thậm chí liền chỗ ngồi đều không cần rời đi liền dễ dàng một đường thắng liên tiếp khoảng cách tốt một trăm chỉ còn lại có trận chiến cuối cùng tranh luận bản thân chính là một loại không có gì sánh kịp nhiệt độ ngoại giới càng l á chất vấn hắn không có kỹ thuật thì càng đảo ngược làm nổi bật lên hắn cái kia sâu không lường được thực lực kinh khủng tất cả mọi người kìm nén một hơi đang mong đợi đang mong đợi có thể có một người bước ra thực lực chân chính của hắn b u hắn dùng ra một quyền kia bên ngoài loại thủ đoạn thứ hai chờ mong cảm giác tại thời khắc này bị kéo đến đỉnh điểm rốt cụm đấu trường trung ương tên t i ê u b ắ t phẩm tôn giả thanh â m lần nữa v à n g tận mây xanh đấu vòng loại vòng thứ mười 10, tốt một trăm tấn cấp thi đấu xứng đôi bắt đầu ông to lớn trên màn hình ảnh toàn ký còn sót lại hai trăm cái danh tự bắt đầu phi tốc nhấp đô t â m mắt mọi người đ ề u như là bị nam châm hấp dẫn b ụ n sắt gắt gao tập trung tại vương bình an danh tự bên trên lần này đối thủ của hắn sẽ là ai sẽ là một cái khác đoạt giải quán quân lôi q u n sao sẽ là một trận vạn chúng mong đợi cây kim so với cọn dâu quyết đấu đỉnh cao sao nhấp nô đình chỉ vương gia vương bình an danh tự bên cạnh một cái tất cả mọi người cảm thấy không gì sánh được tên xa lạ chậm rãi hiện hiện đó là một cái nghe rất phổ thông thậm chí có chút lưu nhược danh tự linh chương sáu mươi bảy v ầ n thứ mười đối thủ ngoại ý muốn chương sáu mươi bảy v ầ n thứ mười đối thủ ngoại ý muốn mạng lưới trong phát sóng trực tiếp vô số nhân thủ bận bịu chân loạn địa đ i ề u gia vị này thần bí tuyển thủ tư liệu sau đó so trước đó mãnh liệt hơn xôn s a o âm thanh giống như là b i ể n gầm quét sạch toàn bộ đấu trường nhưng lần này xôn xao âm thanh bên trong tràn đầy kinh hãi cũng khó có thể tin linh thuộc về h u y ề n nguyên tinh hệ làm tinh sắt đá thành cảnh giới ngũ phẩm kinh mạch đại sư đ ỉ n h phong năng lực tinh thần h u y ễ n thuật chiến tích chín tháng chống g i ỗ n g trừ cơ sở nhất tin tức lý lịch của nàng sạch sẽ giống một tấm dây trắng nhưng mà ánh mắt mọi người đều gắt gao đính tại ngũ phẩm đ ỉ n h phong cùng tinh thần h u y ễ n thuật hai cái này từ bên trên ngũ phẩm đỉnh phong một cái khả năng đặc biệt tinh thần h u y ễ n thuật ngũ phẩm đ ỉ n h phong dựa theo hệ thống sức mạnh tinh thần của nàng thuộc tính chẳng phải là tiếp cận mười lăm phẩy không không không điểm ông trời của ta vương bình an tinh thần thuộc tính chỉ có bảy nghìn điểm a cái này đây là bị thiên khắc n song i tĩnh mịch song a ta để à i ép trọng chú tại vương bình an tiến tốt một trăm linh lần này biệt thự phải đổi thùng giấy khinh thị cùng chế rêu biến mất vô tung vô ảnh thay vào đó là cực hạn ngưng trọng lo lắng thậm chí là đối vương bình a n một chút thương hại trong con mắt của mọi người trận này vốn cho là là cử đi tốt một trăm tấn cấp thi đấu giờ phút này đã biến thành vương bình an sinh tự cục vương ra trên ghế q u a n chiến bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng vương hổ nụ cười trên mặt cứng đờ hắn đ ỗ n g nhiên đứng lên khó có thể tin gầm thét lên làm cái quỷ gì làm sao lại xứng đôi đến một cái tinh thần khả năng đặc biệt khắc tinh phía chủ sự là muốn cho bình an dừng bước tốt một trăm sao vương v ư ợ n g từ lâu không có t r ư ớ c đó nhẹ nhõm nàng che miệng cặp k i a mỹ lệ mắt v ư ợ n g trong viết đầy lo nghĩ tinh thần lực trên l ệ quà xa bình an hắn có thể ứng phó được đến sao chỉ có vương huyền cái kia mang theo mắt kính v ọ t vàng vĩnh viễn giống một máy tinh vi máy tính giống như tỉnh táo vương ra cố vấn giờ phút này lại không lên tiếng phát hắn c a o mày trên tấm kính chính lấy mỗi giây hơn v ạ n lần tốc độ điên cùng lóe ra từng hàng không muốn người biết dòng số liệu ngồi tại chủ v ị vương long đã nhận ra dị thường của hắn thế nào lão tứ vương huyền không có trả lời ngay hắn đem một phần số liệu báo cáo mã hóa sau đơn độc c h u y ể n tống cho vương long đại ca ngươi nhìn một chút vương long mở ra màn sáng khi hắn nhìn thấy trong báo cáo cho trong ném mắt tấm kia trầm b n như núi k u ô n mặt lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt đây là ta cái kia chấm ba phần trăm sự không chắc chắn ứng nghiệm vương huyền thanh em ép tới rất thấp lại mang theo một loại trước n à y chưa có ngưng trọng cái này linh tư liệu nhìn như phổ thông nhưng nàng trước đó chín cuộc chiến đấu ta toàn bộ đều lấy hình ảnh chín cái đối thủ trong đó không thiếu ngũ phẩm định phong thiên tài kết quả toàn bộ đều là tại khai chiến mười giây đồng hồ bên trong chủ động mở miệng nhận thua vương long con ngươi có chút co vào vương huyền tiếp tục nói bọn hắn nhận thua lúc trạng thái rất kỳ quái không có thủ thường nhưng cả đám đều vẻ m ặ t hoảng mồ hôi l ầ m đĩa giống như là mới vừa từ kinh khủng nhất trong cơn ác mộng r y rùa đi ra có mấy cái thậm chí tại chỗ tinh thần sụp đổ bị r ơ lên xuống dưới một cái có thể làm cho chín cái thân kinh bách chiến ngũ phẩm thiên tài ngay cả động thủ dũng khí đều không có liền trực tiếp tinh thần sụp đổ huyện thuật sư vương huyền không hề tiếp tục nói nhưng hẳn y tứ vương long đã hoàn toàn minh bạch công chúng chỉ có thấy được gần 15,000 điểm đối 7000 điểm tinh thần lực trên lệ cho là đây là t h i ê t khắc nhưng vương huyền nào móc ra chân tướng lại càng khủng bố hơn thiếu nữ này khả năng căn bản cũng không phải là phổ thông ngũ phẩm định phong có thể làm cho đồng cấp đối thủ không đánh mà hàng cái này nhìn gầy yếu an tĩnh thiếu nữ tuyệt đối không phải cái gì quả hầm mềm vương long chậm rãi n g n g đầu nhìn về phía tòa kia sắp dâng lên lôi đài cặp kia thâm thuy trong đôi mắt lần thứ nhất tràn đầy nồng đậm lo lắng vâng một trăm ba mươi bảy hào lôi đài chậm rãi dâng lên vương bình an thân ảnh xuất hiện tại lôi đài một bên đối diện với hắn cái kia tên là linh thiếu nữ cũng theo đó xuất hiện nàng mặc một thân tắm đến hơi trắng bệnh cổ xưa võ đạo phục thân hình gầy yếu khuôn mặt thanh tú an tĩnh đứng ở nơi đó cùng chung quanh ồ nào náo động c ù n nhiệt hoàn cảnh không hợp nhau nàng tựa như một đoá mở tại sắt thép trong phế tích không đáng chú ý hoa trắng nhỏ tựa hồ cảm nhận được vương bình an nhìn chăm chú nàng ngừng đầu đối với vương bình an nhẹ nhàng bái một cái rất lễ phép động tác chủ nhân cô nương này nhìn thấy rất đ i ề m đạm nho nhã a không giống như là cái gì nhân vật h u n g ác nếu không ngài chờ chút hạ thủ nhẹ một chút đừng một quyền để người ta đánh khóc vai đang thương hệ thống thổ hào kim diện tấm nhảy ra ngoài phía trên một cái quy bản tiểu nhân chính nâng cầm lên làm ra một bộ thương hương tiếp ngọc biểu lộ vương bình an không có trả lời hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem đối diện t i ể u nữ tinh thần lực như là vô hình giá đạ đem đối phương từ trong ra ngoài quét nhìn một lần rất phổ thông khí huyết thường thường cường độ n ộ c thân thường thường không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ nhưng chính là loại này cực hạn phổ thông mới nhất không phổ thông tranh tài bắt đầu theo lục phẩm trọng tài ra lệnh một tiếng toàn trường ánh mắt đều tập trung tại phía trên tòa võ đài này tất cả mọi người đang mong đợi vương bình an sẽ như thế nào dùng một cái gọn gàng mà linh hoạt nằm nấm kết thúc trận này không chút huyền n i ệ m tranh tài nhưng mà vương bình an không hề động đối diện thiếu nữ linh cũng không có động nàng không có phát động bất luận cái gì vật lý công kích thậm chí liền bước chân đều không có di động mảy may nàng chỉ là tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói chậm rãi nhắm lại cặp mắt của mình khuôn mặt thanh tú k i a bên trên nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì làm cái quỷ gì làm sao không đánh trên khán đài phát ra một trận không h i ể u bạo động đúng lúc này vương bình an thân thể đống nhiên cứng đờ chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt hắn liền đã nhận ra không thích hợp một cỗ vô hình vô chất nhưng lại âm lánh q u dị tới cực điểm lực lượng tinh thần như là thủy triều lên lúc băng lánh nước biển vô thanh vô tước từ bốn phương tàng hướng hướng phía thức h ả i của hắn điên cồn u vào tới nguồn lực lượng này không có tính công kích không có sát ý nó càng giống là một loại t h ầ m tấu một loại vô không bất nhập ý đồ đem hắn ý thức c h i ệ t để kéo vào một cái khác vĩ độ lực lượng k ị dị cảnh cáo cảnh cáo do xét đến cực kỳ cao cường độ tinh thần lược xâm lấn xâm lấn hình thức phán định linh hồn dẫn dắt vĩ độ rơi xuống chủ nhân đừng ngủ tuyệt đối đừng ngủ mất cái đồ chơi này so thuốc ngủ sức lực lớn hơn hệ thống bảng tại vương bình an trong ý thức điên cồn lóe ra màu đỏ như máu cảnh báo khi hắn âm lần i ố nữa g như là khôi phục ý thức lúc hắn gây mẩn cả người hắn phát hiện chính mình đang đứng tại một cái quen thuộc đến để linh hồn hắn đều đang run dày địa phương đó là một gian không đến ba mươi m vương phòng cho thuê trên b á c h tường rán ố vàng báo chí trong góc chất đống vải dương mì ăn liền trong không khí tràn ngập một cô giá rẻ thuốc lá cùng thức ăn ngoài hỗn hợp có chút sặc người hương vị ngoài cửa sổ là quen thuộc trên địa cầu cái kia hàng ba tiểu thành thị tối tăm mở mịn bầu trời hắn trở về hắn về tới chính mình xuyên qua trước cái kia chật hẹp cũ nát nhưng lại tràn đầy hồi ức phòng cho thuê kẹt kẹt cửa phòng ngủ bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái buộc lên t ạ p t ề tóc có chút hoa dâm mang trên mặt từ ái nụ cười phụ nữ trung niên bưng một bắt nóng hôi nổi mặt đi ra a tử lại suốt đêm chơi đêm đi m a u tới đây mẹ cho ngươi hạ b ắ t bỉ nhân lúc còn nóng ăn một cái khác đồng dạng t ó c hoa d ầ m cầm trong tay một phần báo chí mang theo kính lao nam nhân trung niên từ trên ghế xạ lòn ngầm đầu giả bộ tức giận chừng mắt liếc hắn một cái suốt ngày c h ỉ biết chơi lúc nào mới có thể để cho ta cùng n g ư ơ i mẹ bớt lo một chút mặt mũi quen thuộc quen thuộc lành nại vương bình an thân thể triệt để cứng ở nguyên điện đầu góc của hắn trống rỗng cha mẹ cái kia hai cái sớm đã tại hắn trong trí nhớ trở nên mơ hồ chỉ còn lại có ảnh đèn trắng thân ảnh giờ phút này cứ như vậy sống sờ sờ mang theo ôn nhu hắn không gì sánh được quyến luyến dáng tươi cười đứng trước mặt của hắn hết thệ đều vô cùng chân thực hắn thậm chí có thể ngửi được chén kia mỹ thịt bò tàn ra mùi thơm n ồ n g nặc có thể nhìn thấy mẫu thân khỏe mắt cái kia mấy đạo quen thuộc nếp nhăn có thể cảm nhận được phụ thân cái kia nghiêm khắc lời nói bên dưới ẩn tàng thật sâu yêu mến đây không phải h ảo giác tuyệt đối không phải h ảo giác không có khả năng chân thật như vậy vương bình ăn hốc mắt trong nháy mắt trở nên n á t hắn vun tay r u dậy muốn đi chạm đến tấm kia ngày nhớ đêm mong mẫu thân mặt hắ chính mình sống rất tốt hắn muốn nói cho bọn hắn chính mình có mơ tưởng bọn hắn hắn về tới xuyên qua trước địa cầu về tới chính mình giàn kia quen thuộc phòng cho thuê đã mất đi phụ m â u chính mang theo nụ cười ôn lu cho hắn bưng lên một bát nóng hôi nổi m ặ t chương sáu mươi tám n u y ê n cảnh trầm luân chương sáu mươi tám n u y ê n cảnh trầm luân vương bình an đứng tại đó ở giữa quen thuộc trong căn phòng đi thuê hết thệ đều chân thật như vậy trên tường ố vàng báo chí trong góc mì ăn liền thùng giấy trong không khí cái kia c ô giá rẻ thuốc lá cùng thức ăn ngoài hỗn hợp hương vị ngoài cửa sổ là tòa kia tối tăm mở m ị hàng bà tiểu thành thị mẫu thân mưng mặt dáng t phụ thân cầm báo chí giả bộ sinh khí hai người cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn vương bình a n tay run dậy vươn hướng mẫu thân mặt mẹ thanh â m n g ẹ i nào hốc mắt ướt át hắn lời muốn nói nhiều lắm muốn nói chính mình sống rất tốt muốn nói chính mình có mơ tưởng bọn hắn muốn nói bình an đừng đứng đây nữa mặt muốn đ ó n g mẫu thân lôi kéo tay của hắn đem hắn đặt tại trước bàn ăn ấm áp xúc cảm mềm mại lòng bàn tay hết t h ể đều là thật tuyệt đối là thật vương bình ăn túi đầu nhìn xem chén kia nóng hôi hổi mì thịt bò hình thái phi ô phủ ở tô mì bên trên tương ớt tại dưới ánh đèn hiện ra mê người con trạch hắn cầm lấy búa phụ thân ở một bên l ạ i n h ạ i ngươi xem một chút ngươi đều bao lớn còn để cho ngươi mẹ quan tâm sát vách lao trương gia nhi tử đều kết hôn ngươi đây cả ngày chỉ biết chơi trò chơi đừng nói nữa hải tử vừa trở về mẫu thân đoán trách chừng mắt nhìn phụ thân một chút quay đầu đối vương bình an nói bình an à cha ngươi chính là mạnh miệng thì thật hắn mỗi ngày nhắc tới ngươi quen thuộc đối thoại quen thuộc tràng cảnh vương bình an tay dừng ở không trung đũa kẹp lấy một cây mị sợi nhật khí mơ hồ tầm mắt của hắn bình an mẫu thân thanh âm có chút lo lắng làm sao không ăn có phải hay không không hợp khẩu vị không phải không phải không hợp khẩu vị là quá hợp khẩu vị đây chính là hắn trong trí nhớ mẫu thân hương vị mỗi một lần đêm khuya tăng ca về nhà mỗi một lần sinh bệnh khó chịu mẫu thân đều sẽ cho hắn tiếp theo b á t mì chính là hương vị này vương bình an nhắm mắt lại nước mắt theo gương mặt trở xuống hắn muốn cứ như vậy lưu tại nơi này lưu tại đây cái mái nhà ấm áp lưu tại phụ mẫu bên người cũng không tiếp tục đi bình an người tại sao khóc mẫu thân sốt ruột đi qua đến có phải hay không chịu bị quất cùng mẹ nói một chút phụ thân vậy vung ô xuống báo chí tao mày ai khi dễ ngươi vương bình an lắc đầu không ai khi dễ hắn chỉ là chỉ là quá tưởng niệm tưởng niệm cái nhà này tưởng niệm hai người kia mẹ cha vương bình an thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở có lỗi với ta đứa nhọn đốc có lỗi với cái gì mẫu thân vũ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn n g ư ờ i vĩnh viễn là mẹ nó kiêu ngạo vĩnh viễn là mẹ nó kiêu ngạo câu nói này giống một cây trầm hung hăng vào vương bình an tâm lý kiêu ngạo hắn xứng sau xuyên qua đến thế giới này đằng sau hắn cơ hồ không chút nghĩ tới cha mẹ của kiếp trước hắn vội vàng mạnh lên vội vàng ứng phó các loại nguy cơ vội vàng tham gia trận đấu hắn thậm chí gần như s ắ p muốn quên bộ dáng của bọn hắn bình an trở đi mẫu thân thanh â m càng ngày càng ôn lu lưu lại cùng chúng ta đi phụ thân vậy gật đầu đối trở đi người một nhà cùng một chỗ tốt bao nhiêu trở đi lưu lại vương b ì n h an ý thức bắt đầu mơ hồ đúng á tại sao phải đi tại sao muốn trở lại cái thế giới xa l ạ kia tại sao muốn đi đánh cái gì tranh tài lưu tại nơi này không tốt sao cùng phụ mẫu cùng một chỗ bình bình đạm đạm tốt bao nhiêu tay của hắn v u ơ n g đua xuống chuẩn bị đáp ứng đúng lúc này một cỗ thanh lương ý niệm tại sâu trong thức hải lưu chuyển đó là luyện tâm quả lưu lại ẩn ký đó là hắn tại kỳ lân cư bế quan hai tháng rèn luyện ra thông thấu võ đạo c h i tâm nó tại thời khắc này bột phát ra yếu đớt nhưng kiên định quan mang giống một cái cảnh báo hung hăng đập vào trên linh hồn của hắn vương bình an động tắc cứng đờ trong đầu hiện lên vô số hình ảnh ra ra vương khải ánh mắt mong đợi đại ca vương long trầm ồn cổ vũ nhị thị vương phượng nhét vào trong tay hắn đan dược tam ca vương hổ phóng khoáng cười to thứ ca vương huyền tỉnh táo phân tích còn có còn có kỳ lân cư lý những cái kia làm bạn cuộc sống của hắn còn có thiên đô vương ra những cái kia đối với hắn ký t h á t kỳ vọng c ộ c nhân còn có còn có hắn đáp ứng rồi sự tình hắn phải vào top một trăm hắn muốn vì vương g i a làm vẻ vang hắn muốn chứng minh chính mình hắn không có khả năng đậu ở chỗ này không vương bình an thấp giọng nói cái gì mẫu thân nghi ngờ nhìn xem hắn không vương bình an bỗng nhiên ngầm đầu thanh âm của hắn trở nên kiên định trong mắt mê mang tiêu tán thay vào đó là một loại t r ư ớ c này chưa có thanh minh đây là giả vương bình an đứng người lên nhìn xem trước mặt phụ mẫu nhìn xem cái này m á i nhà ấm áp lòng đang dì máu nhưng hắn nhất định phải nói ra câu nói này các ngươi là giả mẫu thân giáng tươi cười cứng đờ phụ thân buông xuống báo chi tay rừng ở giữa không trung cả phòng sắc thái bắt đầu rút đi biến thành sầm trắng trở nên hư hảo bình an mẫu thân thanh âm mang tới một tia quỷ dị máy móc cảm giác ngươi đang nói cái gì các ngươi đã không có ở đây nói ra câu nói này thời điểm hắn cảm giác trái tim của chính mình bị xé thành mà nhỏ mỗi một chữ cũng giống như đ a o cắt tại trên linh hồn của hắn nhưng hắn nhất định phải nói phải t h ừ a n h ậ n nhất định phải đối mặt phụ mẫu thân ảnh bắt đầu và mẹo gian phòng b á c h tường xuất hiện bếp rách toàn bộ thế giới giống một khối bị đánh nát tấm gương bắt đầu sụp đổ ta là vương bình an hắn ở trong lòng gào thét nhưng ta không chỉ thuộc về quá khứ ta còn có tương lai ta còn có trách nhiệm ta không có khả năng đậu ở chỗ này、và、anh sâu trong thức hại viên tiêu bị luyện tâm quả rèn luyện qua võ đạo tri tâm tại thời khắc này bộ phát ra sáng trói hảo quan g màu vàng quan g mang hóa thành vô số đạo lợi kiếm đâm xuyên hư hảo chặt đứt c h ấ p n h i ệ m phá toái n g u y ê n cảnh cho ta phá vương bình an tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ không phải công kích mà là độ cao áp s ú c tại trong thức hải hóa thành một thanh chặt đứt hết thể hư hảo tuệ kiếm hung hăng chém xuống thế giới hiện thực trên lôi đài nguyên bản đứng tại chỗ không núp đích hai mắt thất thần vương bình an n g nhiên toàn thân chấn động một giây sau cặp mắt của hắn n g nhiên mở ra hai đạo sáng chói đến cực h ạ n thần quang màu vàng từ trong hốc mắt bắn ra mà ra như là hai vòng mặt trời nhỏ vi nghiêm thần thánh không thể xâm phạm kim quang đảo qua chỗ không khí đều đang v t mèo đối diện thiếu nữ linh như bị xét đánh thân thể của nàng run r ậ y kịch liệt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy khoe m i ệ n g tràn ra một, tiêu màu tươi. Phốc nàng phát ra một tiếng thống khổ kêu t ê n cả người lảo đảo lui về sau mấy bước viễn vật phản vệ trên khán đài bột phát ra như núi kêu biển gầm gieo hò hán tỉnh vương bình an tỉnh ngoa tạo đó là cái gì ánh mắt ta cách màn hình đều cảm thấy cảm giác c áp bách vương ra trên ghế q u a n chiến vương hổ đ ố n g nhiên đứng lên kích động cơ nằm đ ấ m t ố t chính là như vậy vương phượng che miệng trong mắt tràn đầy kinh hỉ vương huyền đẩy kính mắt trên tấm kính hiện lên một tia rung động vương long chậm rãi vung ra nằm chắc s o n g quyền khoe miệng lộ ra m ỉ m cười rất tốt trên lôi đ à i vương bình an chậm rãi thu hồi cái k i a cỗ kinh khủng tinh thần bị áp hắn nhìn xem đối diện sắc mặt t r ắ n g bệnh lung lay sắp đổ thiếu nữ không nói gì chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó đạo tâm của hắn trong trận chiến này Hoàn thành c h â n chính thăng、hoa. Hán chiến thắng chính mình n hoa. g làm ư ờ i hai đời l ớ n nhất n chấp g sáu a ô mươi hiện chín tương kỹ kinh tứ toạ một ngón tay kinh hồng chương 69, u i c h í k i n h tứ toạ một ngón tay kinh hồng nguyễn cảnh phạt o á i vương b ì n h a n trước mắt gian g kia phòng cho thuê chén kia nóng hôi nổi mặt còn có phụ mẫu nụ cười ôn lu toàn bộ như là bị lưỡi dao mở ra v ả i vẽ vỡ vụn thành từng mảnh hóa thành mạng thiên phi vũ điểm sáng tiêu tán ở trong hư vô ánh mắt một lần nữa thanh minh hắn bể tới trên lôi đài về tới cái này ồn ào náo động cùng n h i ệ đấu trưởng đối diện thiếu nữ linh b ô n g nhiên lui về sau mấy bước bước chân lạo đ ả o suýt nữa đứng không n g n g khoe miệng của nàng lỗ mũi đều trong cùng một lúc tràn ra máu tươi nhìn thấy mà giật mình tấm t i a nguyên bản thanh tú an tính mặt giờ phút này trở nên trắng bệnh như tờ giấy nàng mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm vương bình an trong ánh mắt viết đầy h ã i n h i ê n không hiểu thậm chí còn có một tia sợ hãi người t h a n h âm của nàng khẳng giọng mang theo một loại sống s u ấ t sau hai nạn run dậy người vậy mà có thể khám phá ta luân hồi tâm mục điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng luân hồi tâm n g ụ c là của nàng thiên phú thần thông từ năm tuổi thức tỉnh bắt đầu chưa bao giờ thất thủ qua những cái kia bị đẩy vào h u y ễ n cảnh đối thủ đều không ngoại lệ cũng sẽ ở chính mình nhất cố chấp tưởng n g h ĩ bên trong t r ầ m luân thẳng đến tinh thần triệt để sụp đổ chủ động nhận vua nàng gặp quá nhiều người gặp qua lục phẩm cường giả tại trong h u y ễ n cảnh ôm sớm đã chết đi người yêu khóc r ò n g r ò n g gặp qua thiên tri tiêu tử quỳ gối trong h u y ễ n cảnh cựu nhân trước mặt hẹn m ọ n cầu xin tha thứ những người kia lạ tâm tại nàng viễn thuật trước mặt như là giấy đồng dạng yêu ớt nhưng trước mắt này người thiếu niên hắn mới mười sáu tuổi a mười sáu tuổi、người. tại sao có thể có như vậy không thể phá vỡ võ đạo tri tâm hắn đến cùng đã trải qua cái gì vương bình an không có trả lời hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó cặp kia nguyên bản mất đi tiêu cự con mắt giờ phút này một lần nữa trở nên thanh minh sắp bén hắn nhìn thoáng qua đối diện cái kia lung lay sắp đổ thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh không có thắng lợi vui sướng cũng không có trào phúng ý vị chỉ là bình tĩnh hắn chậm rãi nâng tay phải lên không có n ắ m tay mà là vươn một cây món trỏ chỉ như vậy một cái động tác đơn giản toàn trường hơn trăm triệu người xem ánh mắt đều trong nháy mắt này bị hấp dẫn một mực khóa chặt tại cây kia mảnh khảnh trên ngón tay hắn muốn làm gì vẫn chưa xong không nhận thua sao trên khán đài chuyển đến xì xào bàn tán vương bình an không để ý đến ngoại giới nghị luận hắn nhắm mắt lại thể nội khí huyết ở trong kinh mạch chậm rãi lưu truyền đó là S cấp v õ ký tử tiêu buôn lôi trưởng đại thành đằng sau mới có thể nắm giữ độc thuộc về lôi đỉnh sáng tạo diệt chân ý hủy diệt cùng tân sinh phá hư cùng tái tạo hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng tại thời khắc này bị hắn lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức hoàn bị dung hợp ở cùng nhau trên đầu ngón tay một sợi màu tím lôi hồ l ặ n g yên hiện hiện lôi hồ kia cô động đến cực hạn mảnh như sợi tóc lại tản ra khiến người ta run sợ uy áp kinh khủng nó không còn giống trước đó như thế cùng bạo không còn vì ý dâng trào khí tức hủy diệt ngược lại tràn đầy một loại mâu thuẫn mỹ cảm tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ trên khán đài triệt để an t ĩ n h lại lý ra trên ghế q u a n chiến thương thần lý hạo đống nhiên đứng lên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái tia sợi lôi hồ đây là sáng tạo diệt chân ý trong giọng nói của hắn mang theo một tia khó có thể tin một cái mười sáu tuổi ngũ phẩm b á giả vậy mà nắm giữ võ k ỹ c h ầ n ý quân đội trung tâm chỉ huy cái k i a đạo bao phủ trong mê vụ thân ảnh trúc long vậy tại thời khắc này thẳng xuống lưng hắn nhìn trên màn ảnh tây k i ê ngưng n g tụ lôi hồ n g ó tay hồi lâu không có mở miệng trên lôi đài vương bình an mở mắt hắn nhìn xem đối diện cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thiếu nữ con ngón búng ra suy lôi hồ ly thể mà ra vô thanh vô tức trước mắt đã tới thiếu nữ linh vô ý thức luôn tranh né có thể thân thể của nàng còn chưa k ị động cái tia đạo lôi hồ liền đã đến trước mắt nàng nhắm mắt lại chờ chết nhưng mà trong dự đoán đau nhức kịch liệt cũng không có đến nàng sửng sốt một chút mở tò mắt cái k i a đạo màu tím lôi hồ tại khoảng cách nàng trái tim không đến ba tấc địa phương ngừng lại không không phải dừng lại mà là vô cùng t i n h chuẩn đánh chúng vào nàng thiếp thân mặc món kia nhìn như phổ thông cũ võ đạo phục suy một tiếng v a n g nhỏ món kia võ đạo phục nơi ngực thêu lên một đoá nho nhỏ hòa sen đồ án đông nhiên sáng lên một đạo ánh sáng nhạt ngay sau đó quan g mang bỗng nhiên ảm đạm biến mất không thấy gì nữa cả bộ quần áo năng lượng ba động hoàn toàn biến mất biến thành một kiện chân chính phổ thông quần áo cũ thiếu nữ linh đ ứ n g chết trận tại chỗ nàng cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình đó kia đã mất đi quan trạch hoa sen theo cửa đầu góc c h ố n g giống đó là một kiện hộ thân pháp y g ì trong nhà nàng dốc hết tất cả sai người từ luyện khí sư nơi đó định chế đỉnh cấp hộ thân pháp bảo thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản lục phẩm sơ kỳ cường giảm một kích toàn lực là nàng lần này trong trận đấu chỗ dựa lớn nhất coi như như thế bị một chỉ đánh phế đi mà lại đối phương rõ ràng có thể giết nàng cái kia đạo lôi hồ quy tích nàng thấy rất rõ ràng nếu như mục tiêu là trái tim của nàng nàng hiện tại đã chết nhưng đối phương không có đối phương hạ thủ lưu t ì n h chỉ là vô cùng t i n h chuẩn đánh chúng vào pháp ý năng lượng hạ t â m đây là cái gì lực k h ô n g chế đây là cái gì kỹ xảo toàn trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người thấy được vừa rồi phát sinh hết thảy một ngón tay một sợi lôi hổ tinh chuẩn đà kích không có thương tổn cùng đối thủ mảy may lại phế bỏ đối phương mạnh nhất hộ thân pháp bảo cái này so trước đó cái kia dễ như t r ở bàn tay nằm đấm càng khiến người ta rung động ngoạ tàu trên k h ắ n đ à i rốt cục có người phá vỡ trở mặc cái này mẹ hắn mới gọi kỹ thuật ta những cái k i a n ó i vương bình a n sẽ chỉ dùng man lực đây này cho láo tử đứng ra tinh chuẩn đến loại trình độ này đây là người sao b ư ớ c cách làm mãn thật kéo căng vương ra trên ghế q u a n chiến vương hổ há to miệng nửa ngày nói không ra lời vương phượng che miệng trong mắt tràn đầy sợ h ã i t h ả n phục phần này lực không chế so ta đã thấy tuyệt đại đa số lục phẩm luyện đan tông sư đều mạnh hơn vương huyền đ ầ y kính mắt trên tấm kính loe ra d à y đặc dòng số liệu năng lượng tỷ lệ lợi dụng chín mươi chín điểm tám độ chính xác sai sót nhỏ hơn không điểm lẻ một lì đây đã là cấp bậc tông sư không là siêu việt tông sư lực khống chế vương khải buông xuống ở trong tay chân trà hắn nhìn xem trên lôi đài cái kia chậm rãi thu tay lại thiếu niên lần thứ nhất trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm thưởng thức dáng tươi cười Tốt. rất tốt ta vương ra ra cái chân chính yêu nghiệt trên lôi đài thiếu nữ linh trầm mặc hồi lâu nàng hít một hơi thật sâu đối với vương bình an thật sâu b ã i chín mươi độ tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ ta thua tâm phục khẩu phục thanh â m của nàng khăn g i n g lại không gì sánh được chân thành đã tạ ân k ô n g giết vương bình an nhẹ gật đầu người n g u y ê n thuật rất mạnh đây là hắn lời thật lòng nếu như không phải luyện tâm quả rèn luyện qua hắn đạo t â m nếu như không phải hắn cái kia làm người hai đời đặc thù kinh lịch hắn chưa hẳn có thể nhanh như vậy từ luân hồi tâm trong ngục tránh ra thiếu nữ ngầm đầu nhìn xem vương bình an ánh mắt phức tạp nàng há to miệng tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói gì đi ra chỉ là lần n ữ a bái quay người đi xuống lôi đài bóng lưng có chút đ i ề u hiệu nhưng không có c h ắ n trưởng trọng tài rốt cục kịp phản ứng hắn giơ tay lên vòng thứ mười một trăm ba mươi bảy hào lôi đài vươ ra vương bình an tấn cấp tốt một trăm như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô tại thời khắc này triệt để một phát một quyền kỳ lân danh hào vang vọng toàn trường mà giờ khắc này tất cả mọi người biết cái kêu một quyền hai chữ đã không đủ để khái quát sự kinh khủng của hắn hắn không chỉ có dễ như trở bàn tay bạo lực còn có tinh diệu đến cực hạ n kỹ xảo hắn là lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp hoàn mỹ thể là chân chính trong thế hệ trẻ tuổi quái vật vương bình an đi xuống lôi đài về tới ghế quan chiến vương hổ cái thứ nhất vọt lên cho hắn một cái ô gấu ngư bức thật mẹ hắn ngư bức vương p ư ợ n g đưa qua một chén linh trà trong mắt tràn đầy ý cười Không có lãng phí lãng có ta đấu a ta n đáng giá khen ngợi. Vương huyền đẩy kính Ngươi cùng bàn ngươi nhìn. Đúng lúc này, g giá ghi dược, cuối chỉ chép cho đẩy đã đêm đ phát liệu, lại kê mắt. một số lúc trường trung ương tên tiêu bát phẩm tôn giả thân ảnh xuất hiện lần nữa thanh âm của hắn uy nghiêm mà mênh mông quanh quần tại mỗi người bên hai chúc mừng chư vị đấu v ò n g loại kết thúc t ố p một trăm danh sách đã toàn bộ xác định toàn trường buộc phát ra càng thêm cuồng nhiệt gieo họ tên tiêu bát phẩm tôn giả giơ tay lên thưa không nhấn một cái tất cả ồn ào náo động trong nháy mắt bình tĩnh lại nhưng là ngữ khí của hắn bỗng nhiên nhất truyền khám nghiệm chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu toàn trường bầu không khí tại thời khắc này đ ố n g nhiên ngưng kết ánh mắt mọi người đều tập trung tại tên kêu bát phẩm tôn giả trên thân ba ngày sau sắp mở ra giai đoạn thứ hai danh hiệu hắn dừng lại một chút toàn bộ trên sàn thi đấu ước người xem toàn bộ nín thở di tích khu vực săn b á n bốn chữ như là kinh lôi nổ vang tại mỗi người bên hai chương bảy mươi bỏ lỡ một t ứ c t r ư ơ n g bảy mươi bỏ lỡ một t ứ c nghĩa phụ bọn họ cầu đổi đọc cảm giác cái này vài trường không dễ nhìn liền ngày phiêu khiêu liền tốt nhìn Ô ô ô u k ỳ lần cờ hiệu hạm khoang thuyền trong an tĩnh có thể nghe thấy linh khí hệ thống tuần hoàn phát ra rất nhỏ bù bù độ công đi thuyền trạng thái giới cửa sổ mạng tàu bên ngoài là vạn bèo biến ảo dài sáng bị lệ mà đơn điệu vương bình an ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế salon vừa mới đã trải qua một trận khám phá tâm ma chiến đấu c h ê tinh thần còn có chút ít m ỏ i m ệ t bình an đến một đạo ôn nhu tiếng nói vâng lên vương phượng từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một bức tượng lấy đẹp đẽ p ư ợ n g hoàng đồ văn bạch ngọc hộp cơm hộp cơm mở ra một cỗ trong bèo hôn tạm linh khí nồng nặc hương thơm trong nháy mắt tràn ngập ra. mấy khối bóng ánh loại bỏ như là giống như hổ phách điểm tâm đang lẳng lặng nằm ở bên trong mặt ngoài thậm chí còn có thể nhìn thấy nhàn nhạt linh khí b ầ g sáng đang lưu chuyển đây là ta tự mình làm cựu chuyện linh lộ bánh ngọt dùng thiên sơn trên đỉnh nước linh tuyển còn có trăm năm tuyết liên v ấ n h ò a vương phượng đem hộp cơm đẩy lên vương bình an trước mặt động tác nhu h ò a tràn đầy lo lắng ngươi tại trong nguyễn cảnh chờ đợi lâu như vậy tinh thần lực tiêu hao khẳng định cũng nhỏ ăn chút cái này có thể tầm bổ thần hồn vương bình an cầm lấy một khối điểm tâm vào miệm tan đi một cỗ thanh lương ngọt ngào khí tức thuật hầu trượt vào trong bụng sau đó hóa thành một cỗ tinh khiết năng lượng bay thẳng thức h ả i của hắn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái k i u bởi vì cưỡng ép phá vỡ luân hồi tâm mục mà sinh ra trên thần hồn rất nhỏ cảm giác mệt mỏi ngay tại cỗ này ôn h ò a năng số lượng tầm bộ bên dưới bị nhanh chóng đốt lên d ạ ơn nhị tỷ tay nghề càng ngày càng tốt ha ha ha đó là tự nhiên ngươi nhị tỷ thế nhưng là chúng ta làm tinh thế hệ trẻ tuổi chồng có hy vọng nhất trở thành luyện đan đại tông sư thiên tài một trận phóng khoáng tiếng cười to chuyển đến thân cao vượt qua hai mét cả người đầy cơ bắp đến như là sắt thép đổ bê tông vương hổ xài bước đi đi qua hắn q u ạ t hương bổ giống như đại thủ nặng nề mà đập vào vương bình an trên bờ v a i Thanh! một tiếng v ă n g trầm vương bình an dưới chân hợp kim sàn nhà đều bởi vậy có chút chầm xuống một kia nhưng này cố đủ để đập nát đá núi cự lực tại tiếp xúc đến bả vai hắn trong nháy mắt nhưng lại trở nên n u hòa không gì sánh được chỉ là biểu đạt một loại thân cận cùng thưởng thức khống chế l ự c đạo tinh diệu đến cực hạn tiểu tử ngươi có thể a cuối cùng một c h ỉ kia chật chật đơn giản xoáy phát nổ vương hổ trên khuôn mặt thô kia tràn đầy không che giấu chút nào hưng p h n cùng chiến ý ta xem mười mấy lần chiếu lại sửng sốt không nhìn ra ngươi làm như thế nào cái t i a lực không chế đơn giản cùng t h e o hoa giống như hắn la hét các loại đánh xong trận này đáng chết tranh tài hai ta nhất định phải hảo hảo đánh một trận không cho phép lại dùng loại k i a một quyền liền đem người đánh bay vô lại chiêu số Tốt. vương bình an cười đáp ứng phi hạ bên trong bầu không khí hòa hợp đến không tưởng nổi huynh trưởng trầm ồn tỉ tỉ quan tâm t a n g ca p h o n g khoáng ngay tại mảnh này không khí ấm áp bên trong một mực trầm mặc không nói mang theo một bộ mắt kính b ọ c vàng an tính nhìn xem trong tay số liệu tấm vương huyền đông nhiên ngẩng đầu lên hắn vung xuống ở trong tay số liệu tấm động tác không nhanh không chậm hắn đẩy trên sống mũi mắt kính mọc vàng động tác cẩn thận tỉ mỉ hắn cặp kia luôn luôn lý trí t ỉ n h táo phản phất có thể xem thấu thế gian hết thẻ số liệu con mắt giờ phút này lại mang theo một loại trước nay chưa có trịnh trọng bình an vương huyền mỗi chữ mỗi câu mở miệng cảm ơn ngươi không khí trong nháy mắt này phản phất đ ọ c lại đang chuẩn bị lấy thêm một khối điểm tâm vương phượng dừng động tác lại không hiểu nhìn về phía vương huyền tay thuận múa dậm chân khoa tay lấy vương bình an một chỉ kia vương hổ vậy ngây mẩn cả người trong tay còn cầm nửa khối linh lộ bánh ngọt miệng hé mở lấy liền liên nói tại chủ vị tại đấu vòng loại bắt đầu trước liên bang lớn nhất cá độ bản khẩu thiên cơ các làm lần này giải thi đấu bắt đầu phiên giao dịch vương huyền thanh nhâm rất bình tĩnh phản phất tại trần thuận một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ ta vận dụng ta danh nghĩa toàn bộ vốn lưu động năm mươi triệu đồng liên bang toàn bộ trọng chú áp tại ngươi có thể đi vào t ố t một trăm trong chuyện này Bịnh! vương hổ trong tay nửa khối linh lộ bánh ngọt rơi tại mềm mại trên mặt thảm vương phượng cặp kia mỹ lệ mắt phượng trong nháy mắt t r ừ n g tròn xoe vương long bưng chén t r à tay vậy ứ n g lại ở giữa không trung nam năm mươi triệu vương hổ thanh âm cũng thay đổi điều hắn đông nhiên đứng lên lao tứ ngươi điên rồi đi ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy không đúng ngươi cũng dám toàn áp không điên vương huyền huyền đẩy kính mắt trên tấm kính phản xạ ra một chuỗi làm cho người hoa mắt tinh mịn dòng số liệu ta phân tích ngươi tất cả số liệu bao quát ngươi tại vạn thú tinh chiến đấu hình ảnh cùng ngươi bế quan hai tháng sau khí huyết ba đ ậ u căn cứ ta mô hình suy tính ngươi tiến vào t ố p một trăm xác suất cao tới chín mươi tám điểm bảy cho nên đây không phải là đánh bạc là đầu tư hắn bình tĩnh bổ sung một câu mà câu này lại như là một viên nổ tung đạn hạt nhân đem phi hạm bên trong tất cả mọi người lý trí nổ vỡ nát lúc đó bởi vì cảnh giới của ngươi tại tất cả người dự thi bên trong là thấp nhất bị thiên cơ các tinh toán sư đoàn đội định giá khó nhất tấn cấp tuyển thủ hắn dừng một chút phun ra một cái làm cho cả không gian đều lâm vào tĩnh mịch số lượng cho nên thiên cơ cắt cho ra tỷ lệ đặc cực là một ba mươi năm tĩnh mịch tày kim rơi cũng nghe tiếng toàn bộ phi hạm khoan t h u y ề n trong lâm vào một loại quỷ dị đến cực hạn an tĩnh vương hổ há to miệng bắp thịt trên mặt tại run run y hắn bạch lên chính mình cái kia so cả rốt còn thâu ngón tay tính toán nửa ngày cuối cùng từ bỏ năm mươi triệu nhân với ba mươi n ă m đó là bao nhiêu vương phượng thanh â m đều trở nên có chút bé nhọn nàng hít sâu một hơi thay hắn tính toán ra kết quả một bảy tỷ năm mươi triệu đồng liên bang lao tứ ngươi người phát ta vương huyền chỉ là cười cười không nói gì hắn an tĩnh nhìn xem vương bình an chờ đợi phản ứng của hắn mà giờ khắc này vương bình an biểu lộ đã triệt để cứng đờ đầu góc của hắn trong nháy mắt này bị một ba mươi năm bốn chữ này đánh cho c h ố n g rỗng một giờ ba mươi phút năm một giờ ba mươi phút năm một giờ ba mươi phút năm bốn chữ này như là ác độc nhất ma chú lại như đồng nhất dễ nghe tiếng trời tại trong đầu của hắn điên cùng một lần lại một lần quanh quẩn hắn vô ý thức vừa ư tay sở về phía bên hông mình nhẫn chữ vật nơi đó lạc yên nằm hơn một vạn mai cấp thấp linh tình đó là gia gia vương khải cùng phụ thân vương huyền thiên cho hắn dựa theo mười không không không đồng liên bang hối bái một viên cấp thấp linh t i n h giá thị trường hắn nơi này khoảng trứng giá trị hơn một cái ước đồng liên bang nếu như nếu như hắn lúc đó vậy đ ạ lên một trăm triệu nhân với ba mươi lăm đó chính là ba chấm năm tỷ vương bình ăn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụt xuống, xuống loại kia đau nhức loại kia đau thấu tim g a n sợ vỡ mật cảm giác so vừa mới tại luân hồi tâm mục trong nhìn thấy vụ mô bóng l ư n g biến mất còn muốn cho người ngạt thở còn muốn cho người tuyệt vọng hắn phảng phất nhìn thấy không phải ba chấm năm tỷ cái số này mà là dòng giã ba trăm năm mươi không không không mai vàng óng ánh cấp thấp linh tinh mỗi một mai đều mọc ra một đôi tuyết trắng cánh tại trước mắt hắn xếp thành một hàng đội ngũ trình tề hát vui s ư ớ n g ca v ơ khăn tay nhỏ lưu luyến không rời bay mất thứ ca vương bình an thanh âm mang tới g i ọ nghẹn nào hắn một phát bắt được vương huyền bà bay bắt đầu dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng lay động ngươi vì cái gì không nói sớm ngươi vì cái gì không nhắc nhở ta tấm kia mới vừa rồi còn bởi vì chiến thắng tâm ma mà lộ ra kiên nghị không gì sánh được tràn đầy cường giả phong phạt mặt giờ phút này viết đầy hối hận viết đầy thống khổ Viết đầy bỏ qua triệu vô triệu ta một trăm tận tuyệt đầy qua bỏ vọng. p ha c phóc cái được, phượng thứ nhất nhịn không nhánh vương cười, cười đến bật o run dậy. Ngay sau Ngay vương dậy. đó, là ha ổ cái i k k i n ha thiên động đ ị k ha ô n nào tiếng cười to, cười đến cả người hắn đều ngồi sủng xuống, xuống một bên cười một bên liều mạng g che chút cười cười cả cười thảm. h dấu đều liều to, một một vốt ha ha ha. Không Chết Bình Ha ha ha ha ta. an ngươi này tiền ráng. được. cười cái bộ mê liền liền vương long tấm kia vạn năm không đổi trầm ổ n gương mặt giờ phút này khỏe miệng cũng không nhịn được k hơi gợi lên một cái rõ ràng gừng cong loại này tiếp địa khí tràn đầy thị tỉnh tiểu dân khí tức phản ứng trong nháy mắt hòa tan hắn một quyển kỳ lân cảm giác thần bí cùng uy nghiêm cảm giác lộ ra không gì sánh được chân thực thậm chí có chút đáng yêu vương b ì n h an cảm giác lòng của mình đang dì máu mỗi một dọn đều là vàng óng ánh linh tinh hình dạng hắn vung lòng ra vương huyền bạ bay hai tay vương kín mặt mình cả người đều lâm vào một loại sinh không thể luyện trạng thái trong miệng còn nói lầm bầm ba năm tỷ a ta ba chấm năm tỷ đây chính là ba trăm năm mươi hai linh tinh có thể tăng bao nhiêu điểm t h u tính ta có thể trực tiếp lục phẩm nghe nói như thế vương long d á n g tươi cười vậy cứng n ờ vương hổ tiếng cười im b ặ t mà d ừ n g vương v h ư ợ n g vậy không cười được đúng a ba trăm năm mươi không không không m a i linh tinh chuyển đổi thành điểm năng lượng chính là ba mươi lăm triệu cái kia đủ để cho một cái ngũ phẩm võ giả tại chỗ c ơ i tên lửa một dạng võ thẳng đến lục phẩm đ ỉ n h phong bọn hắn đột nhiên cảm giác được vương bình an thống khổ tựa hồ cũng không phải không có khả năng hiểu ngay tại cái này quỷ dị bầu không khí bên trong vương bình an bỗng nhiên ngẩng đầu lên hắn cặp kia nguyên bản bởi vì đau mất khoản tiền lớn mà mất đi hảo quan con mắt giờ phút này một lần nữa dấy lên ngọn lửa rừng rực đó là một loại tên là tham lam cùng không cam lòng đủ để đốt cháy hết thẻ h ỏ a diễm thứ ca. hắn lại một lần nữa bắt lấy vương huyền tay thanh em bởi vì vội vàng cũng thay đổi điều nhanh tiếp theo giai đoạn di tích khu vực săn bắn bàn cầu mở không có vương huyền bị hắn bộ dáng này trọc cười hắn nâng g đỡ kính mắt chậm dãi ấn mở m à n sáng mở vương bình an đầu lập tức xích tới hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chặp cái kia từng hàng nhảy lên số liệu lần này tao ba mươi lần dã tâm kỳ lần các giờ phút này chính răng đèn kết hoa chuẩn bị là vương g i a kỳ lần tử bọn họ bày tiệc mời khách linh khí mở mịt bên trong phòng l i ê n hội linh thực đã bày đ ầ y bản giải mỗi một đạo đồ ăn đều hào quang lưu t r u y ề n thương khí đủ để cho lục phẩm võ giả đều thèm ăn nhỏ d ã i nhưng hôm nay một trong những nhân vật chính lại đối cái này đẩy bản sơn hào hải vị món ngon không có nửa điểm hứng thú thứ ca. nhanh nhanh vương bình a n liền tiệc ăn mừng chính s ả n h cũng không vào một thanh níu lại vương huyền cổ tay đem hắn lôi vào bên cạnh một gian yên lặng thư phòng động t á ộ i vàng giống như là hỏa thiêu lông、mảy. thức ăn mừng lập tức bắt đầu vương huyền bị hắn lôi kéo một cái lào đạo có chút bất đắc dĩ cơm lúc nào đều có thể ăn t h i ê n không kiếm lời coi như thật bay mất vương bình an trong thanh â m mang theo một c ô vừa bỏ lỡ mấy trăm triệu b i phẫn nhanh thiên cơ c ắ t giai đoạn thứ hai di tích khu vực săn bắn bàn cầu hắn hiện tại đầy đầu đều là cái k i a m ộ t ba mươi năm tỷ lệ đặt cược tim vô cùng đau đớn cảm giác trong khi hô hấp đều mang đồng liên bang bút hơi rơi hơi tiền vương huyền nhìn xem hắn bộ này tham tiền tâm khiếu bộ dáng không khỏi mỉm cười hắn vậy không còn có nhiều cũng dung tại chiếc bàn sách trên quang nao thao tác ông Một màn to toàn tại t đạo lớn ảnh toàn ký màn sáng ký vương, vương gia trên h i phía nha trên nhít, n vương long tiến vào ba vị trí đầu tỷ lệ đặt cược một trăm một mươi một quân đội trúc long tiến vào ba vị trí đầu tỷ lệ đặt cược một trăm một mươi ba lý gia lý hạo tiến vào ba vị trí đầu tỷ lệ đặt cược một trăm một mươi một những này đ o ạ n giải quán quân lôi cuốn tỷ lệ đặt cược thấp đến đáng thương cơ hồ không có bất kỳ cái gì tập trung giá trị vương bình an đối với cái này thịt mũi coi thường ngón tay cực nhanh tại trên màn sáng hoạt động c ấ p t ố c tại hàng trăm hàng ngàn cái danh tự bên trong khóa chặt chính mình một cuộc kia khi thấy rõ chính mình danh tự phía sau chuỗi này số lượng lúc hắn tấm kia nguyên bản biết đẩy vội vàng cùng mong đợi mặt trong nháy mắt liền đen lại vương bình an tiến vào trước ba mươi tên tỷ lệ đặt cược một ba không vương bình an tiến vào trước mười tên tỷ lệ đặt cược một một trăm trong thư phòng không khí, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại mâm này trên miệng mỗi một số lượng chữ đều tản ra một cỗ không che giấu chút nào khinh thị ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân đám cháu trai này xem thường ai đây gấp trăm lần tỷ lệ đặt cược bọn hắn là cảm thấy ngài tiến top mười s á t x u ấ t so lam tinh ngày mai liền bạo tạc còn thấp sao hệ thống thổ hào kim diện tấm tại vương bình an trong ý thức điên c u ồ n g soát lấy bình phong phía trên một cái do kim c ư ờ n g tạo thành quy bản tiểu nhân chính chống n ạ n h chửi g ầ m lên vương liền đẩy trên sống n u i mắt kính và vàng trên tấm kính phản xạ băng lánh dòng số liệu tỉnh táo phân tích nói rất bình thường ngoại giới phổ biến cho là ngươi tại đấu vòng loại biểu hiện là thuần túy lực lượng nghiên ép một quyền chế địch cố nhiên rung động nhưng vậy bại lộ ngươi hình thức chiến đấu quá mức đ ơ n nhất di tích khu vực săn bắn là hoàn toàn khác biệt khảo nghiệm nó khảo hạch là tiếp tục năng lực tác chiến g i ã ngoại sinh tồn kỹ xảo đối hoàn cảnh lợi dụng thậm chí tâm tính cùng nhu l ư ợ n g hắn dừng một chút nói chung tim đèn vật ra theo bọn hắn nghĩ ngươi chỉ là một cái lệ khoa nghiêm trọng lôi đài bá vương một khi tiến vào phức tạp nhiều biến dã ngoại hoàn cảnh liền sẽ lập tức bộc lộ ra thiếu khuyết có thể đi vào top một trăm đã là thực lực ngươi cực hạ cũng là vận khí cực hạ vương mình nghe vương huyền phân tích. trên mặt â m trầm nhưng dần dần tán đi hắn chẳng những không có sinh khí ngược lại nhìn xem cái kia một ba mươi cùng một một trăm tỷ lệ đặt cược trong các mắt bắt đầu dấy lên ngọn lửa rừng rừng đây không phải là tức giận lửa mà là tham lam lửa khoe miệng vậy t u é t ra một cái khoa trương đến cực hạ n độ con cực hạ n thiếu khuyết ha ha ha ha hắn thấp giọng n ở nụ cười cuối cùng cười đến toàn bộ thư phòng đều quanh quần hắn cái kia tràn đầy quần hỉ cùng tham lam thanh â m trong mắt hắn thế này sao lại là cái gì tỷ lệ đặt cược đây rõ ràng là thiên cơ các tính toán sư bọn họ sắp xếp đội n ũ trình tề t h u a chiên gói chống tranh nhau chen lấn cho hắn đưa tiền tới bỏ lỡ một lần là thiết v ố i nếu là lại bỏ lỡ lần thứ hai đó chính là ngu xuẩn hắn đông nhiên dừng lại tiếng cười cả người đều bởi vì quá độ hưng phấn m à run nhẹ nhẹ chính mình người trong tài khoản trước mắt còn thừa lại mười hai phẩy không không không ba trăm mười năm mai cấp thấp linh tinh hơn một vạn hai ngàn mai cấp thấp linh tinh chuyển đổi thành đồng liên bang chính là hơn một trăm hai mươi triệu vương b ì n h a n nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ hắn còn nhìn thoáng qua chính mình bảng hệ thống điểm năng lượng hai tại trên màn sáng mấy cái kia tuyển hạng ở giữa vừa đi vừa về di động tiến vào t ố t mười một bồi một trăm tỷ lệ đặt cược này mê người đến để hắn miệng đắng lơi khô nhưng hắn còn không có tự đại đến loại trình độ kia vương long trúc long lý hạo những cái kia lục phẩm c ư ờ n g giả còn có mười cái ngũ phẩm đỉnh phong yêu nghiệt không có một cái nào là đèn đã cạn dầu di tích khu vực săn bắn tràn đầy sự không chắc chắn muốn giết tiến t ố t mười độ khó quá lớn ngón tay của hắn c u ố i cùng ngừng lại nặng nề mà điểm vào ở giữa tuyển hạng kia bên trên tiến vào trước ba mươi tên tỷ lệ đặt cược một ba không mục tiêu này có khiêu chiến nhưng hắn có niềm tin tuyệt đối liên cược cái này vương bình an thanh â m bởi vì kích động mà có chút khẳng h ả n tứ ca giúp ta thao tác toàn bộ mười hai phẩy không không không ai cho ta toàn bộ áp lên đi hắn phải dùng số tiền kia hoàn thành một lần d ã man vốn liếng tích lũy toàn bộ dù là vương huyền đang nghe câu nói này lúc tấm kia tỉnh táo gương mặt vậy xuất hiện một tia ba đậu đây chính là một trăm hai mươi triệu đồng liên bang đối với một cái mười sáu tuổi thiếu niên mà nói đây là một bút đủ để cho bất luận kẻ nào điên cùng khoản tiền lớn người xác định vương huyền trịnh trọng hỏi một câu đây không phải một số lượng nhỏ một khi thất bại không có một khi vương bình an chém đinh chặt sắt đánh gậy hắn trong đôi mắt bắn ra hảo quan g kinh người đ u a ta bình an trong từ điện không có thất bại hai chữ này nhìn xem hắn bộ kia không thể nghi ngờ quyết tuyệt bộ g á n g vương huyền trầm mặc một lát lập tức hắn n h ẹ gật đầu Tốt. hắn không còn quyết can thông qua chính mình đẳng cấp cao nhất vip ế thông đạo bắt đầu tiến hành thao tác một đạo giả lập xác nhận cửa sổ bắn ra ngoài đầu chú xác nhận hạng mục vương bình an tiến vào di tích khu vực săn bắn trước ba mươi tên tỷ lệ đạt cược một ba không tập trung kim l ạ c h 12.000 mai cấp thấp linh tinh dự tính hồi báo 360.000 m a i cấp thấp linh tinh thị phủ xác nhận ba trăm sáu mươi hai nhìn xem mấy cái chữ kia vương bình an cảm giác buồn g tim của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng n ắ m lấy điên cuồng nhảy lên hắn vội ra ngón tay không chút do dự nặng nề g h mà điểm vào xác nhận cái nút bên trên ông thao tác thành công thanh â m nhắc nhở vang lên hắn trong nhẫn chữ vật linh tinh trong nháy mắt bị vẽ đi thành vương m i n h nhìn xem hắn cái này điên cuồng đến cực h ạ n thao tác dưới tấm kính ánh mắt vậy xuất hiện một k i a khó mà xem xét dị ba đậu mười hai phẩy không không không ai linh tinh nếu như thành công sẽ biến thành ba trăm sáu mươi không không không ai chuyển đổi thành điểm năng lượng chính là dòng giã ba mươi sáu triệu hạ song c h ú trong nháy mắt vương bình an cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có như núi lớn áp lực nặng nề đặt ở trên vai của hắn nhưng hắn chẳng những không có bị cỗ áp lực này đè sập ngược lại cảm thấy huyết dịch cả người đều tại thời khắc này triệt để bắt đầu cháy rừng rực cỗ áp lực này tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong liền chuyển hóa thành vô cùng vô tận đủ để đốt cháy hết thể đ ộ n lực ba trăm sáu mươi linh tinh to lớn r ụ hoặc không cam tâm chỉ làm tốt một trăm cuối bảng muốn hung hăng đánh xưng những người xem thường mình kia mặt lòng hào thắng cái này hai cỗ cảm xúc đan vào một chỗ để vương bình an làm ra một cái càng thêm điên cuồng quyết định hắn lần nữa đem tâm thần chìm vào bảng hệ thống Ký khôi chủ, cảnh lực lượng, 7000 tốc độ, 7000 thể chất, sức chính Cái thuộc Bình phẩm HP thể tinh thần 7000 sức khôi phủ, 7000 điểm năng lượng, nhìn xem chính mình cái này, 7000 điểm duy thuộc tính Vương Vũ võ lượng, lượng An năng này giới giả điểm điểm xem độ duy khi ô xông n Muốn vàng g đủ. đem bước trước vào kêu Không linh tập i túi. lưỡi phải tại di liên mai linh tinh. Khi n trong ấy, còn chưa đủ ổn. Hắn nhất định phải tại di tích khu vực săn bắn bắt đầu trước trong 3 ngày này, lần nữa mạnh lên. Trương ra ra, còn có thể càng mạnh hơn trương ra ra, còn có thể càng mạnh hơn ước đồng liên bang. h Chút thực chưa tích khu thể thể thấp bỏ bắt vào vực trước ta ta t ra ra, ra có có ước cấp ấy, ra, đủ đầu trung thành công thanh â m nhắc nhở v à n g lên vương bình an chỉ cảm thấy trái tim của mình đều để lọt nhảy b ổ sau đó chính là như là nổi trống giống như một l o ạ n một cố áp lực vô hình đặt ở trên vai của hắn cái này không còn là trước đó loại kiên hư vô mờ mịt tranh tài áp lực mà là thật sự dùng một trăm hai mươi triệu vàng dòng bạc trắng đắp lên thái sơn tháng hội sở người mẫu trẻ thua xuống đất làm việc nhưng là cố này đủ để đệ sập bất kỳ một cái nào người bình thường áp lực khủng bố tại vương bình an thể nội vẹn vẹn dừng lại không đến một giây một giây sau áp lực liền hóa thành cháy gừng hực đủ để thiêu cháy tất cả liệt diễm huyết dịch của hắn đang sôi chảo đang g â m thét không đủ vương bình an nhìn xem chính mình bảng hệ thống bên trên vậy theo nhưng có vẻ hơi đơn bạc số lượng chậm rãi lắc đầu lực lượng vậy không không tốc độ vậy không không thể chất vậy không không tinh thần vậy không không sức khôi phục vậy không không điểm năng lượng hai ba n g một t á m năm không không thực lực như vậy tại trong đấu vòng loại hành hạ người mới tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay có thể di tích khu vực săn bắn không giống mới nơi đó là chân chính huyết n ụ c nơi s a y bột là thiên tài mộ đ ị a vương long trúc long lý hạo những cái kia chân chính đỉnh tiêm yêu nghiệt không có một cái nào là loại lương thiện một tại loại kia đàn sói vây quanh hoàn cánh trong v ư ớ n g b ả n g i ế t tiến trước ba mươi đem cái kêu ba trăm sáu mươi không không không mai linh tinh an an ổn ổn nhét vào trong túi c h ú t thực lực ấy còn chưa đủ còn thiếu rất nhiều h ắ n không có khả năng tiếp nhận chính mình chỉ xếp tại top một trăm bảng cuối cùng càng không thể tiếp nhận cái kêu ba trăm sáu mươi không không không mai linh tinh từ trước mắt mình chạy đi không vừa lòng tại hiện trạng chủ động truy cầu cực h ạ một viên chân chính đ ị n h viễn hướng về phía trước lòng cường giả tại thời khắc này bị cái kêu ba trăm sáu mươi không không mai linh tinh to lớn r ụ hoặc triệt để nhóm lửa cháy lừng ngực thứa cảm ơn vương bình an đối với vương huyền nhẹ gật đầu sau đó không chút do dự lập tức quay người bấm ra ra vương khải nội bộ thông tin hắn thậm chí không có suy nghĩ chính mình cái này thỉnh cầu đến cỡ nào kinh thế hai t ụ màn sáng sáng lên vương khải tấm kia không giận tự vi mặt xuất hiện tại trên màn hình bối cảnh tựa hồ là đang một trận quy cách cực cao hội nghị trưởng lao bên trên bình an vương khải thanh n â m mang theo một tia ngoài ý muốn tranh tài vừa kết thúc thế nào là có người hay không k h i dễ ngươi nói cho ra ra ra ra r đi đem hắn trò cốt đều cho dương bao che khuyết điểm bá đạo đây chính là vương khải vương bình a n hít sâu một hơi hắn không có hàn huyên cũng không có đi vào mẹo hắn dùng một loại trước nay chưa có vô cùng trịnh trọng thái độ nói từng chữ từng câu ra ra ta cảm thấy ta còn có thể càng mạnh ta muốn tại di tích khu vực săn bắn bắt đầu trước trong ba ngày này làm tiếp một lần đột phá xin n g ạ i làm hộ pháp cho ta thông tin một đầu khác vương khải tấm kia không g i ậ n tự uy mặt đ ỗ n g nhiên cứng đ ở cả người hắn đều ngây m ẩ n cả người hắn coi là cháu trai gọi điện thoại tới là đến báo tin vui là đến tranh công là đến đòi ban thưởng hắn thậm chí đều muốn tốt chờ chút liền từ chính mình tiểu kim khố trong lại bẽ cái một hai b ạ n linh tinh đi qua h ả o h ả o khao một chút cái này vì chính mình tranh quang bảo bối cháu trai nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới vương bình an nói lại là cái này còn muốn đột phá tiểu từ này điên rồi sao sau khi hết khiếp sợ là d o trước đó bất cứ lúc nào đều càng thêm mãnh liệt cuồng nghỉ ha ha ha ha ha ha vương khải lồng ngực kịch liệt phật phỏng hắn rốt cuộc không kiềm được bộ t i ê u cựu phẩm đại tông sư uy nghiêm d i á m v ẻ cười to lên Không mãn, vương khải tại màn sáng đầu kia liền giống lên ba tiếng tốt trên gương mặt giản mùa kia cười đến tràn đầy nếp nhăn đắc y giống như cái cướp được đường ăn hải tử hắn bỗng nhiên vô bàn một cái bá khí vô cùng đáp lại nói muốn cái gì địa phương nói muốn cái gì tài nguyên giảng chỉ cần ra ra có chỉ cần vương ra có tất cả đều thỏa mãn ngươi liền xem như trên trời mặt trăng ra ra cũng cho ngươi hãy xuống đứng ở một bên vương huyền nhìn xem trong màn sáng cái k i a hăng hái giống như điên cuồng lao nhân nhìn nhìn lại bên người cái này một mặt bình tĩnh phản phất chỉ là để cái không có ý nghĩa yêu cầu nhỏ vương bình an hắn yên lặng đ ẩ y tính mắt cảm giác mình thế giới quan lại một lần nữa nhận lấy nghiêm trọng trùm kích nhị trưởng lao thế nhưng là nổi danh cao lạnh cái này cùng vương bình an trò chuyện hay là trong trí nhớ nhị trưởng lao sao đợi tại nguyên chỗ đường đ ậ u vương khải thanh âm chém đinh chặt sát mang theo một cỗ không dung kháng cự uy nghiêm chỗ nào cũng đ ừ n g đi ra ra tự mình đến tiếp ngươi vừa dứt lời vương bình ăn chỗ kỳ lần cắt trong thư phòng mảnh t i a u kiên cố vách tường hợp kim trước không gian đ ỗ n g nhiên giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy b à i vẽ tịch liệt bắt đầu và ặ m ẹ o một tiếng rợn người xé rách tiếng văng lên một đạo đen kỷ sâu không thấy đáy vết nước không gian chống rông xuất hiện vết nước một chỗ khác là quần bạo đủ để xé nát lục phẩm cường giả hư không loạn lưu tản ra hủy diện hết thể khí tức khủng bố ngay sau đó một bóng người t ắ m rửa lấy cái kia đủ để trí mạng hư không l o ạ n lưu đi bộ nhàn nhã giống như một bước từ trong cái khe bước đi ra chính là vương khải hãn thậm chí liền y phục đều không có một tia nhăn nheo cứ như vậy trực tiếp từ mấy vạn cây số bên ngoài thiên đô tổ địa vượt qua không gian g á n g lâm đến thánh thành kỳ lân cắt vơ anh cựu phẩm đại tông sư cái kia khủng bố đến cực hạ huy áp như là vô hình phong bạo trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kỳ để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết đứng ở một bên vương huyền chỉ cảm thấy phản phất có một tòa thái cổ thần sơn ầm n g đặt ở thần hồn của mình phía trên hắn bộ kia có thể so với siêu cấp quang nao đại nao tại thời khắc này đều xuất hiện dài đến ba giây đồng hồ đừng máy cả người đều t r o á n g váng vương khải nhưng không có liếc hắn một cái hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào bảo bối của mình cháu trai trên thân hắn một phát bắt được vương bình an bạ bay không có một câu nói nhảm động tác lôi lệ phong hành tới cực điểm Đi! đều đó đồng độ Hồi thiên Nơi tinh kiểu thiên linh khí là ngoại giới nhất khí tốt tỏa trận trăm Ta lân lòng lần. kỳ lam là cư. có gấp không đợi vương bình an kịp phản ứng vương khải đã mang theo hắn vừa xài bước trở về cái kia đạo đen kịp trong vết nứt không gian thân ảnh của hai người trong nháy mắt biến mất cái kia đạo giữ tợn vết nứt không gian cũng như chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường chậm rãi khép kín u ố t lên tất cả không gian nhăn nheo toàn bộ thư phòng khôi phục bình tĩnh chỉ để lại một mặt mộng bức vương huyền hắn ngơ ngác đứng tại chỗ trong tay còn cầm cái kia vừa mới ghi chép vương bình an tập trung tin tức số liệu tấm hắn nhìn một chút mặt kia hoàn hảo không chút tổn hại vách ư ở n g lại nhìn một chút không có một hai gian phòng nếu như không phải trong không khí còn lưu lại cái kia cố làm người sợ hãi không gian ba động hắn thậm chí hội cho là mình vừa rồi xuất hiện ảo giác hồi lâu vương huyền chậm rãi đẩy trên sống mũi bộ kia bởi vì c h ấ n kinh mà có chút trượt xuống mắt kính v ọ c vàng hắn ú i đầu nhìn thoáng qua chính mình trên con não vừa mới b ắ n ra một đầu đến từ gia tộc tại vụ tổng quản mã hóa tin tức nhị trưởng lão vừa mới lấy danh nghĩa cá nhân từ gia tộc trong b ả o khố khẩn cấp điều dụng giá trị năm mươi không không không mai cấp thấp linh tình các loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện công dụng không rõ vương huyền hắn cảm giác đầu góc của mình lại một lần đứng máy chương vạn đây chính là cựu phẩm đại tông sư vĩ lực trực tiếp tay tê không ở giữa tiến hành siêu viễn cự ly truyền thống loại cảm giác này so với tân tiến nhất độ con phi hạm còn muốn sóc này gấp trăm lần không đợi hắn từ loại này kỳ lạ thể nghiệm bên trong tỉnh táo lại dưới chân trầm xuống đã dẫm tại kiên cố trên mặt đất khi tức quen thuộc đập vào mặt linh khí n ô n g đ ậ m đến gần như hóa thành thực chất linh khí hắn về tới thiên đô về tới vương gia tổ đ ị a về tới tòa kia chuyên thuộc về kỳ lân tử chỗ ở kỳ lân cư vương khải không có chút nào dừng lại t ấ m kia bởi vì đắc ý mà lộ ra hồng quang đầy mặt trên khuôn mặt d á n mua giờ phút này viết đầy ngưng trọng cùng túc s á c hai tay của hắn ở trước ngực nhanh trong kết động lấy phức tạp đến cực hạn pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm sắc q u á t khẽ một tiếng toàn bộ kỳ lân cư đại đ ị a bắt đầu kịch liệt r u n động đứng lên ầm ầm trí nạo tráng kiện đến làm người sợ hai quang trụ màu vàng từ kỳ lân cư chín cái phương vị khác nhau phóng lên tận trời trong c ộ t sáng mơ hồ có thể thấy được chín đầu do tinh thuần nhất linh khí tạo thành cự long màu vàng h ư ảnh bọn chúng ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt y m ắng gà o két long uy c ủ n quận trấn nhiếp khắp nơi một giây sau chín đầu cự long màu vàng ở giữa không trung giao hội thân rồng quanh quanh đầu rồng ràng co trong nháy mắt sen lẫn thành một cái cự đại không gì sánh được màu vàng màn trời màn trời như bắt móc được xuống đem toàn bộ kỳ lần cư cùng ngoại giới thiên địa triệt để ngăn cách vương gia cấp cao nhất tụ linh kiêm phòng ngự đại trận cựu long tỏa thiên trận trận pháp khởi động trong nháy mắt vương bình an cảm giác được một cách rõ ràng trong không gian xung quanh nồng độ linh khí đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp điên cuồng t i ể u t h ă n g gấp mười lần gấp hai mươi lần gấp năm mươi lần cuối cùng ổn định tại ngoại giới gấp trăm lần tả hữu ở chỗ này hô hấp một ngụm đều sánh được võ giả tầm thường khổ tu một ngày bình an vương khải xoay người tấm kia mới vừa rồi còn tràn ngập ba khí cùng tùy tiện trên khuôn mặt giờ phút này chỉ còn lại có chức này chưa có nghiêm túc v ũ phẩm cảnh giới rèn luyện kinh mạch xa so với tứ phẩm rèn luyện nội phủ muốn hung hiểm gấp trăm lần nội phủ bị hao tổn có linh đan rượu dược còn có thể chữa trị chỉ khi nào kinh mạch đức tường khúc nhẹ thì tu vi mất hết biến thành phế nhân nặng thì khí huyết ngực dòng tại chỗ bạo thể mà chết thần tiên khó cứu ở trong đó hữu hiểm ngươi có thể rõ ràng vương bình an nhìn xem ra ra cặp kia tràn đầy lo lắng cùng ngưng trọng con mắt cùng kính c ô n g mình hành lễ tôn nhi minh bạch hắn đương nhiên minh bạch những v õ đạo này thương thức hắn nhắm mắt lại đều có thể đọc ra đến có thể thương thức là dùng đến trói buộc phạm nhân đối với hắn cái này q u o ả i bích tới nói thương thức chính là dùng để đánh vỡ kinh mạch đức t ư n g khúc hắn có hệ thống ban cho huyết đ ụ c tái sinh thiên phú đừng nói kinh mạch đức từng khúc coi như hắn tại chỗ tự bạo thành một đám huyết vụ chỉ cần năng lượng điểm bao no hệ thống đều có thể đem hắn hoàn h o à n chỉnh chỉnh một lần nữa chắp vá trở về đây mới là hắn có can đảm điên cuồng như vậy lớn nhất lực lượng minh mạch l i ề n tốt vương khải cũng không biết suy nghĩ trong lòng của hắn chỉ coi hắn là thật nghe l ọ t được hắn dẫn vương bình an đi vào kỳ lân cư chỗ sâu nhất một gian mật thất trước đó là một cánh do không biết tên màu đen hợp kim đúc thành cửa lớn nặng nề trên cửa khắc do lít nha lít nhít năng lượng p ụ văn tản ra làm người sợ hãi ba đậu đi vào đi vương khải đưa tay đặt tại trên cửa cửa lớn im ắng trượt ra đây là dùng sao băng huyền thiết h g ô n hợp hư không thần kim chế tạo m ậ t thất đủ để chống cự bát phẩm tôn giả một kích toàn lực ba ngày này ta tự mình ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi không có bất luận kẻ nào tới quáy r à y ngươi nhớ lấy lượng sức mà đi không thể tham công liều lĩnh tôn nhi t ô n mệnh vương b ì n h a n lần nữa không n g ờ i sau đó không chút do dự cất bước đi vào m ậ t thất nặng nề g h hợp kim cửa lớn chậm dài khép kín toàn bộ thế giới t r i để an tĩnh lại trong mật thất không có vật gì chỉ có cơ sở nhất thông gió cùng chiếu sáng hệ thống vương bình an ngồi xếp bằng vứt bỏ hết t h ể tạp niệm đem tâm thần chìm vào chính mình bảng hệ thống ký chủ vương bình an cảnh giới vũ phẩm võ giả hp 7 0 0 nghìn ă m k h ô lực lượng 7000 tốc độ 7000 thể chất 7000 tinh thần 7000 sức khôi phục b 0 0 k n ă n g lượng điểm 2318500 di tích khu vực s ả n b á n trước 30, 360 000 m a i cấp thấp linh tinh vì mục tiêu này hết t h ể b ạ o hiểm đều là đáng giá hắn muốn tại còn lại ba ngày thời gian bên trong một bước đúng chỗ vọt thẳng đến v ũ phẩm có khả năng đạt tới cực h ạ n hệ thống ý niệm của hắn trong đầu g à o t h é t cho ta tính toán đem lực lượng của ta tốc độ thể chất tinh thần sức khôi phục năm hạng thuộc tính toàn bộ từ bảy nghìn điểm tăng lên đến mười một nghìn điểm cần bao nhiêu năng lượng điểm ta nhỏ cái mẹ ruột lặc chủ nhân ngài ngài đây là điên rồi sao hệ thống thổ hào kim diện tấm đông nhiên bắn ra ngoài phía trên một cái do kim cương tạo thành quy bản tiểu nhân chính khoa trương ôm đầu của mình một bộ bị sợ choáng váng bộ dáng từ bảy nghìn đến mười một nghìn mỗi một hạng đều muốn thêm bốn nghìn điểm năm hạng cộng lại chính là dòng giã hai mươi điểm thuộc tính a đây cũng không phải là đột phá đây là nguyên địa phi t h ă n g a bớt nói nhảm nhanh tính được rồi bản hệ thống cái này vì ngài tính toán trên bảng dòng số liệu bắt đầu điên cuồng nhất đ ô nhanh đến xuất hiện tàn ảnh vài giây đồng hồ sau một cái kim quang lòng đánh tràn đầy hơi tiền số lượng bán ra ngoài kế toán hoàn tất căn cứ bản hệ thống g i à trẻ không gạn vũ trụ đệ nhất lương tâm thu phí tiêu chuẩn đem năm duy thuộc tính tất cả tăng lên bốn nghìn điểm c h ú n g cần năng lượng hai điểm hai triệu nhìn xem cái số này vương mình an lồng ngực kịch liệt chập trùng hắn không chút do dự không có nửa phần trần trở chấp hành hắn dùng hết khí lực toàn thân ở trong lòng hạ đ ạ t chỉ lệnh này đinh chỉ lệnh xác nhận năng lượng điểm khấu trừ bên trong trúc ngải cất cánh vui sướng theo hệ thống cái kia s ố c nổi thanh â m nhắc nhở rơi xuống vương bình an bảng hệ thống bên trên năng lượng điểm một cột kia số lượng trong nháy mắt như là thác nước chút xuống hai ba trăm một mươi tám năm trăm linh một ba m ộ t tám năm trăm linh ba trăm mười tám nghìn năm trăm dòng ra hai triệu năng lượng điểm trong phút chốc bị thiêu đốt hầu như không còn một giây sau v a n một cỗ so với hắn trước đó t ổ n g tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm lúc còn muốn cuồng bạo gấp mười lần không là gấp trăm lần năng lượng dòng lũ như là trên chín tầng trời tinh hà vỡ đê chảy ngược lại như là ẩn nút ư ớ c vạn nằm lô đen vũ trụ ở trong cơ thể hắn ẩm v a n g b ộ c phát đây không phải là ôn hòa cải tạo đó là tính hủy diệt tái tạo á c h a một tiếng không đè nén được tràn đầy cực hạ n thống khổ gà ghét từ vương bình an biết hầu chỗ sâu ép ra ngoài đau nhức kịch liệt không cách nào dùng lời nói diễn tả được đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn thân thể của hắn bỗng nhiên cong lên giống một cái bị ném vào nước sôi bên trong con tôm làn da trong nháy mắt trở nên đỏ như máu vô số gân xanh như là giữ t ậ n rồng có sừng tại bên ngoài thân hắn điên cùng bật mẹo n ô ra hắn cảm giác thân thể của mình giống một cái bị trong nháy mắt xung nhập quá lượng khí thể khí cầu lúc nào cũng có thể bạo tạc mỗi một đường kinh mạch đều tại năng lượng c n g bạo kia dòng lũ trùng kích vào phát ra không chịu nổi gánh nặng g à o thét xe rách vô số nhỏ xíu giống như mạng nệm vết rách tại trong kinh mạch của hắn trên vách điên cùng làm tràn máu tươi trong nháy mắt liền từ trong những vết n ư ớ kia thẩm tấu ra đem hắn kinh mạch nguồn thành một mảnh huyết hồng nhưng hắn gắt gao cắn chặt hàm răng lợi đều bởi vì dùng sức quá độ mà diễn ra tơ máu hắn không có khả năng ngất đi hắn nhất định phải bảo trì thanh tình dẫn đạo c ố này đủ để bị diệt hết thể lực lượng huyết mục tái sinh tiên phú bị động kích phát một cỗ màu vàng sinh mệnh năng lượng bắt đầu điên cuồng chữa trị hắn cái kia s ắ p phá nát kinh mạch x é rách chữa trị lại x é rách lại chữa trị thân thể của hắn tại thời khắc này biến thành một cái điên cuồng diễn ra hủy diệt cùng tân sinh k h n g bố chiến trường màu vàng sinh mệnh năng lượng cùng quần bạo đột phá năng lượng tại hắn mỗi một t ấ c máu thịt mỗi một đường kinh mạch bên trong tiến hành nguyên thủy nhất dã man nhất đánh răng co vương bình a n ý thức đang đau nhức trong thủy triều như là một lá lúc nào cũng có thể lật út thuyền con nhưng hắn cặp kia bởi vì sung huyết mà trở nên xích hồng trong mắt lại lóe ra so di vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm điên cuồng càng thêm h à o quan g sáng tỏ đó là khát vọng đối với lực lượng là đối với thắng lợi c h ấ p nhất là đối với cái kia ba trăm sáu mươi không không mai linh tinh vô cùng vô tận tham lam chống đỡ xuống dưới chỉ cần chống đỡ xuống dưới